thạch hạo bình tĩnh nói người đem ta đưa vào mảnh không gian này lại có thể làm gì được ta thạch hạo lãnh đ ạ m mở miệng đạo tự nhiên là thu ngươi vâng đột nhiên toàn bộ yên tĩnh không gian nhanh chóng hóa là một vùng tú lao đem thạch hạo phong tại trong đó có người gặp phía sau kinh hai nói không tốt đây là trùng đồng mở thế giới muốn đem thạch hạo niềm phong ở bên trong luyện hóa hết thạch hạo không đoạn sung kích đập đến phương này muốn xông ra đi thạch giật lạnh ạ t trên mặt không có một chút biểu lộ đạo lệ đệ, đệ có thủ đoạn gì nhanh lên thi triển a không phải vậy ngươi không có cơ hội vâng cuối cùng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 c h í n h là m ư ợ n n g sáu trăm h ba mươi t bốn nó chém ư giết thạch giật thạch hạo cánh tay trái cùng ngực phải đều có tiên huyết bốc lên phía trước bị kim sắc chiến mâu gây thương tích thạch giật mở miệng đạo một trận chiến này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy đệ đệ sự cường đại của ngôi gia dự liệu của ta nhưng việc đã đến nước này nên có cái đoạn trận này làm kết thúc hắn bước giải ra một bước rơi xuống thạch hạo sắc mặt bình tĩnh đạo đánh đi khoảng không thạch hạo tế ra đại la đ ế kiếm hướng về thạch giật sở tại c h i địa nhẹ nhàng vạch một cái vê anh cương đại kiếm ý phóng tới thạch giật thương k h u n g q u a n h động thạch giật kiến phía sau trong lòng h o à n g hốt đạo này kinh khủng kiếm ý nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh giết thạch hạo không còn nhiều lời chỉ có một trận chiến giải quyết đi đặc thủ mới có thể xem như chân chính kết thúc ba mươi sáu vạn kiếm chạm hết thể địch một đạo kiếm khí bị thạch hạo chém ra trong nháy mát hóa thành ba mươi sáu vạn kiếm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 thật là cường đại bảo thuật lại là h ỏ a kỳ lân bảo thuật danh s ư n g luyện hóa người có thể thu được đốt hết hết thẻ thần hỏa đám người nghe nói trận mắt h ố c mồm thần s ắ c đại biến trong lòng đều là khe giật mình đây chính là h ỏ a kỳ lân bảo thuật a có thể cùng chân long bảo thuật sánh vai đông nhiên lại là một cái quan g đoàn xuất hiện có trí cường giả hoàng sợ nói đó là sáu thái cổ thập hung hư không vương thú chân huyết đám người nghe được câu này phía sau thần s ắ c của nhật nhao nhau nhìn xem một cái kia con đoàn liễn đông đảo trí cường giả cũng là như thế h ư không vương thú chân huyết nếu như bị người luyện hóa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 Hạo đứng tại trên h h hạo ạ c trời i t n cao một thanh cảm n đ âm t chậm rãi bung xuống thần diễm mừng mừng chiếu dọi toàn bộ thương cung cháy thương không nóng ánh khắp nơi cùng sáng tỏ nhường nhật nguyện tinh thần đều hoàn toàn mở đi tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn xem trên bầu trời đạo kia thần bí thân ảnh toàn thân lông tơ tàn lập một đạo hòa bình âm thanh vang ở đám người bên thai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 ta thở bình sinh có ba loại yêu thích một là cất giữ thiên hạ tuyệt thế gia nhân hai là cất giữ thế gian nổi tiếng bảo thuật ba là cất giữ thế gian danh tướng tại chỗ tất cả cường giả trong lòng nghiêm nghị đều lộ ra dị s ắ c nhìn xem nam tử thần bí dám can đảm nói ra lời như thế không phải đ i ê n rộ chính là cường đại đến thái quá vượt qua sự tưởng tượng của mọi người thạch hạo buộc phát ra một cỗ tốc s á t chi khí lạnh nhạt nói rất không k é o ta cũng có tương tự yêu thích không bằng đưa ngươi mỹ nhân dân lên sau đó ngươi đổi nữa theo ta nam tử thần bí đứng ở bầu trời thần sắc bình tĩnh đạo nói như vậy ngươi ta là người trong đồng đạo tất cả mọi người lâm nhiên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 t h i ê n duyệt tiên tử xuất hiện tại hoang vực thời gian không dài nhưng mà sớm đã vang danh thiên hạ nàng bay tới nam tử thần bí mặt đối lập cùng rắn g co nam tử thần bí âm thanh nhu hòa đạo t h i ê n duyệt từ biệt mấy tháng rất là tưởng niệm ta k h ó a vực mà đến cũng là vì ngươi a lúc này có vài tên người trẻ tuổi đối nó hét lớn đạo ngươi người này quá mức tiên tử há lại ngươi có thể tiết độc nam tử thần bí quanh thân thần diễm nhảy lên con mắt hướng vài tên phát sinh người trẻ tuổi đã qua từng đạo xích quang bay ra có trưởng đối gặp phía sau vội vàng nhắc nhở trong giáo tử đệ hô mau t r á n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 đạo pháp tự nhiên thế nhân đều biết ngươi quá mức cố chấp nhất định trở thành một đời ma quân nam tử thần bí nhẹ g i ọ n g nói thiền duyệt không bằng ngươi thường bạn bên cạnh ta vì ta tụng chân kinh chém tới trong miệng ngươi cái gọi là ma tính lại như thế nào thiền duyệt tiên tử bình thản mở miệng đạo ngươi như vào ta giáo tự có người đổ hóa ngươi nam tử thần bí cường thế đạo ta không ưa thích bị trói buộc thiền duyệt tất nhiên đạo khác biệt cũng đừng trách ta xuất thủ đi tới bên cạnh ta a không ai từ nghĩ tới một hồi đột một đại chiến liền như vậy mở ra nam tử thần bí cùng thiền d u ệ t i ê n tử trên không chúng quyết đấu giống như một hồi thần mà chi chiến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 tìm được cơ hội chém dụng cái này giã hoa tử tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót bên cạnh một ông lão trong con mắt lấp lòe kim q u a n này chậm chạp không muốn đ ộ n g thủ đạo tiểu thư nơi đó sáu tích hoa bà bà dặn dò đạo tiểu thư tạm thời sẽ không có vấn đề vận dụng một k í c h mạnh nhất trước đ ê m cái kia giã hoa tử đánh giết trung lão nghe xong đã không còn chỗ gánh vác nhìn xem thạch hạo xông thẳng tới thạch hạo gặp trung lao đối với mình vào tới k h o á t k h o á tay đạo đã ngươi muốn chết ta liền thành vào ngươi sau đó hai tay của hắn chấn động đưa tay phải ra chỉ phía xa thương đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên n i ệ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 chính là ngươi nhường hắn tới g i ế ta t à, tất nhiên muốn như vậy trốn ta b ả o thuật vì sao không tự mình động thủ đâu tích hoa bà bà trong lòng cả kinh nhìn xem trong trước mắt liền đã đến bên cạnh mình thạch hạo đạo ngươi sáu thạch hạo đánh đoạn đạo đã như vậy ngươi cũng cho ta chết đi vê anh thạch hạo đấm ra một quyển sơn hà tất cả muốn vỡ nát tại chỗ tu sĩ đều h ã i nhiên bổ thiên các tích hoa bà bà liền như vậy vất lạc việc đã đến nước này mọi người trong lòng vẫn như cũ chấn kinh đây chính là vô thượng đại giáo bổ thiên các người a vậy mà liền như vậy bị thạch hạo chỗ chấn sát xem ra thạch hạo quật khởi mạnh mẽ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 thạch hạo tại trí tôn cốt niết bản thời điểm có rõ ràng càng lộ đem lên thương kiếp quan cải tiến mà thành tản ra q u a n mang nhìn xem có cỗ sinh khí kỳ thực mang theo kinh khủng tính mịch nếu như vô tâm đụng vào lúc này hóa thành t r ô n vùi long quyền thạch hạo hét lớn một tiếng vọt tới mấy vị tôn giả trước mặt đấm ra một quyền một quyền này mang theo một tia chân long khí huyền hóa ra một cái mang theo t ĩ n h mịch kinh khủng chân long vây anh cái này chân long phóng tới mấy vị tôn giả lúc này buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp q u n h sát có chút tôn giả gặp phía sau trong lòng hốt ánh mắt đờ đấm nhìn xem thạnh hạo trong miệm bầm nói đây là sáu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 thiện duyệt nhìn một chút ngươi tay sai bực nào không chịu nổi bổ thiên cắt những năm này thực sự là người nào cũng dám thu lúc này lại có mấy vị tôn giả đi tới thạch hạo trước mặt đạo ngươi giết tích hoa bà bà cứ như vậy chọc bổ thiên cắt tương lai toàn bộ hoa n g vực cũng không có ngươi đất dung thân thạch hạo bình thản nói đã giết thì đã giết ư ở n g cho ngươi vẫn là một phương t ô n giả như vậy nhắc gan hoa n g vực không thuộc về bổ thiên cắt nó để cho ta hoa n g vực sinh linh chủ trưởng muốn cùng bổ thiên cắt kéo lên quan hệ một số người mang theo lạnh nhạt tiến lên cùng thạnh hạo rằng co đạo đừng muốn mạnh miệng e rằng qua hôm nay Cả một ả n đám tôn giả gặp thạch hạo không để ý đến chính mình lập tức sắc mặt tái xanh thần xác phiên muộn nhưng bọn hắn đều không dám tiến lên nhẹ nhõm chấn sát mấy vị tôn giả lúc chẳng cảnh bọn hắn còn sờ sờ đang nhìn không sai bị lắm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 Đám người nghe nói, chương u ố i cùng i minh ể u ra. Vực sứ là l thần u quy lại i tắc b sáu trăm ba mươi bảy chân sát nam tử thần bí đứng ở trên không một hồi cười to đạo thiền d u y ệ t chở ta chiếm thần minh tạo hóa lại đi tìm ngươi vê anh thần ban lần nữa phát sáng rục dịch rơi xuống mấy cái trật tự thần liên vực xứ sắc mặt tâm trầm hai tay kết ấ n quát to đợi chư thần hành xử phát tác chân sát mảnh này thiên địa quy tắc bắt đầu bạo động khí tức khủng bố tràn ngập đám người cảm nhận được cỗ khí tức này phía sau nhao nhao lui lại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 hắn biết cùng kỳ trở về tương trợ chính mình cùng kỳ mấy người đông đảo hung thú tất cả ở trong hư không nhìn xem đây hết thệ phát sinh cái này thần bàn tản ra hỗn độn k h í t ứ c thạch hạo ở trong đó cảm nhận được một cấu nguy cơ liền âm thầm cho cùng kỳ truyền tin nam tử thần bí nhìn xem hóa thành hình người cùng kỳ đạo người là ai cùng kỳ không có trả lời nhìn xem thạch hạo đạo hạ o nhi môn u chấn sát sao thạch hạo gật gật đầu đạo giết đem cái kia thần bàn lưu lại là được cùng kỳ ngay xong quay người nhìn về phía nam tử thần bí một cái thuần thân liền đã đến nam tử thần bí trước mặt đấm ra một quyển、vâng.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 bọn hắn sớm đã tử cùng kỳ chờ hung thú trong miệng biết được thạch hạo là sư huynh của bọn hắn hơn nữa thực lực cực mạnh còn nắm giữ đông đảo bí mật bảo đảm thạch hạo gật gật đầu đạo đợi lát nữa các ngươi cùng ta cùng đi ra khỏi chúa tể học viện đi ra hoa vực đi ngoại vực đại náo một phen sáu tiên đệ tử nghe nói trong lòng đầy có lòng nhiệt huyết kích động hô lớn tuất ở sau lưng hắn cùng kỳ mấy người hung thú nhao nhao vỗ c h á n nhìn xem đám thiếu niên này cảm xúc mạnh mẽ tất cả thở g i i ngoại vực sáu phải loạn chương sáu trăm ba mươi tám vượt ngoại thiên tài tề tụ làm thạch hạo mang theo hắn sáu vị sư đệ đi ra chúa thạch hạo liền đối với sáu người này vừa nói trước tiên nói nói chuyện tên của mình cùng thực lực a sáu người nao h nhao gật đầu sau đó bọn hắn từng cái từng cái hướng đi tiến đến nói ra tên của mình từ trước hết nhất gia nhập một người học trò mở miệng trước ta gọi đan lâm trước mắt tu vi tôn giả còn thiếu một chút liền có thể thiêu đốt thể nội thần hòa đặt đến một cái cảnh giới mới người này một đầu mái tóc đen nhánh khuôn mặt tờ tú mắt thần linh động thân mặc màu đen đạ o bảo phía trên khắc lấy một cái to lớn chữ làm thịt thạch hạo nghe xong á khẩu không trả lời được nhìn xem đ a lâm đạo ngươi nói cái gì tôn giả đ a lâm gật gật đầu đạo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 Tu v năm người khát đáp thiên phú của hắn các sư tôn cho gia đánh giá là toàn bộ hoang vực vẹn vẹn thấp hơn người lại thêm mỗi ngày bảo huyết cùng bạo dược rèn luyện tu vi dâng lên cự tốc thạch hạo gật gật đầu nhìn xem lâm đông không có nhiều lời nữa sau đó hắn lấy ra một gốc cựu diệp kiếm thảo Trong này có một hạng kiếm thuật, này hạng ngươi muốn có các học? kiếm ai sáu người tất cả gật đầu, đạo, ta. Thạch cả gặp đầu, đạo, hạo s yên g gật ư ờ i tất cả đầu, lặng i không thể tin được trước mắt một bội này nhìn có một chút phổ thông cỏ nhỏ chính là thái cổ tập hung bên trong cựu diệp kiếm thảo thạch hạo tiếp tục mở miệng đạo nhanh lên học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 nhìn xem đối diện vài tên người trẻ tuổi đạo các ngươi tính là thứ gì t r u n g quanh người gặp phía sau hoàng sợ nói mau nhìn đó chính là tại bách đoán sơn lúc cùng cái kia hùng hài t ử đồng hành c h í n đầu sư tử nghe nói ở phía sau lúc còn kết nghĩa đám người gặp phía sau đều là chấn động mây đen c u ầ n c u ộ n cái kia vài tên người trẻ tuổi sau lưng xuất hiện hai vị trung nhân nhân lạnh lùng nhìn xem cựu đầu sư tử bọn hắn đến từ hát vẫn tộc tại hồng vực chính là nổi danh cường tộc mặc dù tiến nhập hoang vực nhưng cường thế tác phong không giảm hát v ẫ tộc một vị người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói ngươi mặc dù rất mạnh nhưng trung quy là biến thành tọa kỵ cựu đầu sư tử mười phần bạ không í đạo, m u có tranh né ă m như sừng sững ở tại chỗ chính giữa đầu người phát ra rít lên một tiếng chấn đắm người che lỗ thai đây là đáng mặt sư tử hống đại thần thông nếu là diễn hóa đạo cực hạn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 hỏa tộc công chúa người muốn làm gì hỏa linh nhi lạnh nhạt nói đây là một lần t ụ hội không phải đại hội l u ậ n võ hát vẫn tộc cường giả thanh niên tiếp tục nói chính là t ụ hội cũng không có không khiến người ta quyết chiến cái thuyết pháp này tu sĩ chúng ta từ trước đến nay trực tiếp một lời không hợp liền có thể trên lôi đài quyết chiến sinh tử cựu đầu sư tử bình tĩnh mở miệng đạo công chúa nhường hắn tới loại người này ta không để ý r ấ t nhiều mấy cái hỏa linh nhi trần trờ một hồi sau đó gật đầu nói tốt đã như vậy các ngươi có thể lên lôi đài quyết chiến chương sáu trăm ba mươi chín bất lao sơn cường giả trấn áp lúc này trên lôi đài t i ể u đầu sư tử cùng h ắ c vẫn tộc cường giả thanh niên rằng co t i ể u đầu sư tử lạnh nhạt mở miệng nói liền mặt hàng như ngươi vậy cũng xứng cùng thạch h ạ o là địch h ắ c vẫn tộc cường giả nghe nói thần s á c lạnh lẽo t i ể u đầu sư tử tiếp tục mở miệng đạo ta là thạch h ạ o kết bái huynh đệ tự nhận là kém xa hắn nhưng thu thập các ngươi loại vật này đầy đủ không tin ngươi đi thử một chút sau đó song phương liền đại chiến t i ể u đầu sư tử quyết đấu h ắ c vẫn tộc đệ nhất thiên tài vô cùng kịch liệt chấn động toàn bộ thương cung cả hai rất nhanh liền đại chiến trên trăm cái hiệp mãi đến cuối cùng cựu đầu sư tử càng hơn một tập hơi anh cựu đầu sư tử phun ra một đạo đạo mang. l i ê n thấy h ắ c vẫn tộc cường giả toàn bộ thân thể tiêu thất hóa thành mây đen tất cả mọi người run sợ h ắ c vẫn tộc thập phần thần bí có thể diễn hóa t h i ê n k i ế p tự thân hóa thành t i ế t vân có thể trực tiếp tươi sống đánh chết đ ị c h nhân trên không tia ê chớp màu đen tràn ngập cựu đầu sư tử không sợ đứng sừng sững ở trên lôi đài chín quả đầu người đồng thời thả ra quang mang trói mắt mở ra miệng lớn lớn tiếng gào thét mỗi cái đầu trong miệng đều phun ra một cái ký hiệu chín cái ký hiệu đóng dấu trong hư không tàn mát ra một cỗ trí cường khí tức giết cựu đầu sư tử băng lãnh quất lên chín cái ký hiệu liền cùng một chỗ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 trong lòng cả kinh đạo phụ hoàng cựu linh vương lên thân k h o á t k h o á t tay phun ra một n g ụ m máu tươi đạo không ngại bất lao sơn cường giả cười tà một tiếng đạo kiệt kiệt kiệt tất nhiên khiêng hai ta quyền không tệ kế tiếp ta đem vận dụng ta toàn bộ lực lượng nhìn ngươi khiêng không thắng được bất lao sơn cường giả một tay nằm đấm quân trung ấn lấy từng nét đ ù a chú một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập t r u n g quanh phanh ngay sau đó hắn một quyền đập ra thương không tùy theo vỡ nát phát ra trận, trận âm thanh cựu linh vương muốn trôn tranh cái này chiêu có thể đã bị thương nặng hắn không cách nào xê dịch thân thể của mình cựu đầu sư tử gặp phía sau tim đập nhanh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 hắn đã từ trên đường phố người qua đường trong miệng biết được thạch hoàng đã mất tích đại bộ phận người đều cho là thạch hoàng đã đi bây giờ bị người cố ý ngăn cản thạch hạo tự nhiên đằng hiện lãnh ý quanh thân sát khí vừa h i ệ n lập tức hóa thành một tôn sát thần liền sau lưng sáu người trong lòng đều là một giật mình trung nhiên đạo sĩ ngồi xếp bằng trong hư không chậm rãi mở miệng đạo tiểu hữu an tâm chớ vội còn xin tĩnh tâm b ầ n đạo muốn cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo thạch hạo hai ngón hoa kiếm không muốn ở đây chỉ hoãn quá nhiều thời gian đạo ngươi vì bộ thiên cắt hay là đến từ bất lao sơn hoặc là tây thiên、Linh、giáo thạch hạo nói chuyện đồng thời đã xuất thủ、Bang. t h ô to kiếm khí phóng tới thương k h u n g sắc bén phá người đạo sĩ biến sắc lai lịch của hắn cũng không bình thường viễn siêu cùng giai nhân vật hắn lúc này cảm nhận được một cỗ rét lạnh sắc ý đạo kiếm khí kia quá mức đáng sợ không chỉ có ép hướng đ ụ c thân còn uy áp linh hồn ở tại hướng trên đỉnh đầu một bản đạo thư nhanh chóng phiến động từ khí từ trong đó vật lên bàng bạc một mảnh dâng lên liên miên phú văn tranh thạch hạo kiếm khí lúc này đánh vỡ một mảnh phú văn chém xuống đông nhiên, nhiên đạo sĩ trên đỉnh đầu đạo thư cực tốc p i ế n động huyên hóa ra một cái kinh khủng đại trận đem thạch hạo khóa ở trong đó trung n i ê n đạo sĩ thôi động đạo、thư. một cố bàng bạc tử khí tràn ngập hướng thạch hạo đẻ đi muốn đem thạch hạo đẻ ngã xuống đất đạo h ư u còn không ngồi xuống lúc này một đám tuổi già tu sĩ dẫn người chạy đến bọn hắn là thập ngũ ra đám kia lão huynh đệ biết thạch hạo xuất hiện cấp tốc từ vũ vương phủ bên trong đội ra đến đây trợ giúp bởi vì bọn hắn cũng dự cảm đến trong hoàng cung dị tượng khả năng cùng thạch hạo có liên quan cái này có thể liên quan đến thạch hạo tiền đồ cùng tương lai ông Một ông ném ra một, cây thanh một ông láo xuất thủ, thế ra một cái đồng ấn. cuối ấ p phóng đại, giống như một núi nhỏ, đây là vương cấp pháp tốc một giống cũng như nhỏ, Nhưng như không có toàn núi vương vẫn đại, đây đối với bảo. là q y ể n sinh ra ảnh hưởng quang nát, răng giòn vang. kia ra ra hòa ra đạo đạo đạo thư thậm từ quét một trô chí sách phát sắc rắc gì, c bị u vỡ cùng vương cấp pháp khí trực tiếp vỡ vụn buộc phát ra một đoàn q u a n g mang trở thành một miệng trên đường phố đám người kinh hãi nhìn xem trung niên đạo sĩ trên đỉnh đầu quyển k i a đạo thư đều là thở dài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 Đến nỗi sau lưng 6 người, sau tại a nghĩ bọn hắn tuân lân không biết nguyên nhân giả, gì chỉ biết đều là là t lưu tại ở đây. Tại bên người nàng vài tên đến từ khác biệt đại vực danh s ư n g kỳ tài người trẻ tuổi đều thần sắc trịnh trọng gật đầu thạch hạ bọn người cực tốc đi tới hoàng cung trước mặt hoàng cung m ư ờ i phần to lớn bên trong có một đầu chân long hình dáng vân khí hối lượng mang theo uy áp kinh khủng khiến cho mọi người đều nơm nớp lo sợ hoàng cung trên tường thành có người q u á to người kia dừng bước vũ vương phủ mấy vị láo giả hát lớn ta nghe nói v ậ hạ có lưu chiếu thư một khi thạch hạ xuất hiện lập tức nhường hắn tiến cung các ngươi vì cái gì ngăn cản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 tên tia đứng ra tiền đâu con mắt ấm ú lạnh leo đang muốn xuất thủ nhưng t ự i hầu nghe được triệu hoán liền quay người rời đi mang theo đám người lui về hoàng cung c h ỗ sâu hoàng cung đại môn rộng mở thạch hạo đại bước vào bên trong hôm nay nếu đã tới hắn liền không có tính toán làm tốt c u n g lắm thì liền g i ế t cho máu chạy thành sông nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng thạch quốc cơ nghiệp rơi vào vực ngoại đại giáo t r ư ờ n g khống hoàng cung bức tường c a o lớn có màu vàng kim nhạt có một loại an lành cùng ý áp khí tượng thạch hạo cùng sau lưng đám người tiến vào bên trong đi tới cái này hoàng ra trong cấm đ i ệ mơ hồ trong đó thạch hạo cảm nhận được một loại kiềm chế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 không để ý đến vẫn đứng tại chỗ thạch hạ o nói mấy câu phía sau liền quay người hướng về đi khí thế cường thịnh thạch hạ o quay về đệ nhị trọng cung quyết nhìn xem đ á m kia phong tỏa nơi này binh sĩ tên chiến tướng kia run lên trong lòng nhìn xem thạch hạ o sắc mặt tâm trầm mang theo một cỗ bảng bạc sắc khí người cái này cầu t à i dám thả ngoại nhân tiến hoàng cung cấm địa đang chém thạch hạ o âm thanh lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng tên chiến tướng kia chiến tướng quắt một tiếng đạo ngươi nói cái gì khoa chấm chu sát h án hắn trưởng không rất nhiều binh sĩ để cho bậy trận sau đó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 đây là ta thạch tộc hoàng c u n g cấm địa ngược lại là ngươi như thế nào tin ế bảo muốn đoạt ta thạch quốc đại nghiệp sao nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa nói thạch huynh ngươi có lẽ không biết ngươi ta có thể có chút quan hệ máu mủ ta đến từ bất lao sơn tên là tần dung thạch hạo không nói gì cảm thấy nam tử trẻ tuổi quanh thân khí thức biết người này c ư ờ n g đại hơn phân nửa là bất lao sơn thế hệ này thai to mặt lớn hơn nữa còn biết được bất lao sơn cao hơn bí văn tần dung tiếp tục quyết nhủ thạnh huynh chỉ cần ngươi luận ý chúng ta có thể trợ ngươi trở thành tân hoàng thạch hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn đạo để cho ta trở thành khôi lỗi hoàng đế tần dung bình tĩnh nói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 thạch hạ o từ đó hét ra hai câu nói vừa tiến vào hoàng cung liền như vậy quả đoạn lanh khóc vô tình thanh âm như sấm đồng dạng vang vọng tại mọi người bên h a y tất cả mọi người tại chỗ biến sắc trong lòng rung động thạch hạ o quét mắt tất cả mọi người tại chỗ không thiếu nhuệ khí ánh mắt bên trong mang theo một loại miệt thị bệ nghệ tất cả mọi người có người nghe nói hai câu này phía sau bí mật truyền âm h o a n g thiên hậu thật là khí phách r à trực tiếp hô quát tất cả chúng ta thật cho là chính mình không người có thể định có ít người không âm không dương đối với thạch hạ nói hoàng tiên hậu ngươi có phần quá thịnh khí lang nhân đây là hoàng cung không phải ngươi hậu phủ lại có người mở miệng đ sai bệ hạ đã xem hầu phủ đ ổ i thành vương phủ chỉ cần h o a n g thiên hậu trở về liền có thể lập tức trở thành h o a n g thiên vương người nọ là một vị vương gia cũng là một cái vương đám người kinh hãi h ắ n vậy mà như vậy tỏ thái độ rõ ràng mười phần có khuynh hướng thạch hạo sau đó lại là vài tên lão thị vệ đứng ra chàng đạo không tệ có thể xưng là h o a n g thiên vương lúc này một đạo âm l u chuyển đến đạo thật l à lớn một cái phong hào hoang vực lớn như vậy lấy nó thay vào phong hào bên trong lại xưng thiên vương đây là muốn đẻ cái liên miên h o à vực sao vừa dứt lời thạch hạo sau l ư n g lâm đông đứng vậy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 lấy bọn hắn làm chủ c u n vương trầm giọng nói người ta cùng là vương hầu n g ư ơ i có tư cách gì chất vấn chúng ta lan vương cũng ôm lấy đồng dạng thái độ thạch hạo xâm nhưng nói đạo đã như vậy các ngươi hành động như vậy thật làm cho thạch quốc lòng người lạnh nên chu diện c u n vương cùng lan vương thần sắc biến đổi nhìn xem ôm lấy sát ý thạch hạo đạo ngươi quả thực sáu vê anh lời c o n xuống dốc thạch hạo đ ấ m ra một quyền hai người bị vanh tại thân thể tất thế người giám sáu nói ra ba chữ q u n vương cùng lan vương liền như vậy v ẫ lạc mất đi sinh khí ngay tại thạc h ạ vanh sát hai người phía sau liền ép về phía những cái tia cùng hắn tranh chấp mấy đại vương hầu đang muốn xuất thủ đạo hữu trầm đã một thanh niên cất bước đi tới trong miệng trầm giọng hô đám người vui mừng nhìn xem vị thanh niên này đây là b ổ thiên các người là một cái cường đại mới xuất hiện kỳ tài trừ cái đó ra có một người trẻ tuổi đi ra thân xuyên vải xám áo tóc chỉ có dài một t ớ c đây là tây thiên giáo người cũng là một cái không phải cường giả chỉ vì hắn bên ngoài thần có đạm kim sắc quang mang biến mất chứng minh hắn đã đem không xấu kim cương thân luyện đến c ự c h ạ n thạng cười lạnh liếc nhìn bọn hắn đạo ta ngược lại muốn nhìn các ngơi ai có thể rời khỏi ta muốn giết người một cái chạy không được tây thiên giáo người trẻ tuổi bình tĩnh nói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 ba vị vương hầu tại chỗ vẫn lạc để lại đầy mặt đất của máu thạch hạo nhẹ dọn g nói trong miệng nói sai ánh mắt hung lệ lưu các ngươi làm gì bọn hắn lúc này sớm đã lòng có hối hận không còn dám cùng thạch hạo r à n g có vội vàng hô chúng ta nhất định ra khỏi đến nơi khác vương hầu cũng không cùng v ự c ngoại cấu kết người coi như thản nhiên nhìn xem đây hết thảy t r ầ mặc m không nói thạch hạo nghe bọn hắn nhận sai phía sau k h o á t khoác tay đạo đi cúc đi nói xong hắn liền quay người hướng trung ương thiên cung đi đến những cái kêu nhìn về phía v ư ợ ngoại đại giáo vương hầu thở dài một tiếng vội vàng hướng ngoài hoàng cung bỏ chạy không dám này dừng lại chốc lát. thạch hạo đi tới trung ương thiên cung hắn cảm nhận được một loại kêu gọi hắn suy đoán hẳn là thạch hoàng vật lưu lại đang cùng hắn cộng minh sau người đan lâm sáu người cùng vũ vương phủ đông đảo lao giả chạy đến bọn hắn cũng nao nhau đi vào trung ương thiên cung l i ê n tại bọn hắn tiến vào bên trong lúc hậu phương xuất hiện mấy thân ảnh bổ thiên cắp thiền duyệt t i ê t tử tây phương giáo một cái áo gai thanh niên bất lao sơn thanh niên đồng loạt xuất hiện ở đây phương thiên điệu này đều tựa như biến đổi đồng dạng thạng h ạ n khi tiến vào thiên cung phía trước quay đầu l ư ờ n ba người như thế liền tiến vào hoàng kim trong thiên cung hoàng kim tiên cung ở vào hoàng cung chính giữa. đây là thạch quốc nhất tộc tinh thần thánh địa một vị lại một vị nhân hoàng tất cả tọa c h ấ n ở đây nhìn xuống thiên hạ thạch hạo bọn người đi đến đâm đầu vào nhìn thấy m ộ ư ơ i hai cây thạch trụ t h ô to mà cổ p h á t giống như là đang chống đỡ cao tiên h cung n ộ i m ộ ư ơ i phần rộng lớn phản phất đưa thân vào một thế giới nhỏ bên trong đồng dạng thạch hạo đi ở trong đó một c ỗ b ả n g bạc long khí v ọ t tới thạch quốc khí vận tụ tập người có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác thạch hạo trầm mặc phút chốc liền đi thẳng về phía trước bởi vì hắn cảm thấy cái này trong điện còn có những người khác hắn không có che giấu hành tùng nhanh chân hướng về phía trước đợi bọn hắn đi tới thiên c u n g chỗ sâu lúc gặp được một thân ảnh đây là một cái nam tử áo trắng tuổi tác không lớn có một loại siêu phàm khí khái hào hùng ánh mắt thâm thúy lại là thạch hoàng thứ thập cựu tử một cái vô cùng người không đơn giản hắn chính là thạch sùng ngày thường mười phần địa thấp thập cựu hoàng tử thạch sùng cũng nhìn thấy thạch hạo lộ ra một chút dị sắc hắn đối với thạch hạo hiểu rõ rất nhiều biết rõ hắn đáng sợ thạch hạo Sau đáp thạch hoàng có triệu đến xem thử không hy vọng tộc ta cơ nghiệp hạ xuống vực ngoại đại giáo trong tay thạch sung trầm mặt thật lâu đạo nếu là phụ hoàng đem hoàng vị chuyển cho ngươi ngươi đem như thế nào chọn lựa thạch hạo lần nữa trả lời chính là như thế ta cũng sẽ không kế thừa nhưng có một chút ta không có thể khoan nhượng ai ngờ làm vượt ngoại những cái k i a đạo chính thống k h ô i lỗi ta so giết chết thạch sung một tiếng thở dài t h ầ n s ắ c phức tạp đạo t ố t thạch tộc cơ nghiệp không thể xa suốt hắn đi về phía trước trực tiếp xuất thủ không lưu tình chút nào đạo ta muốn thấy xem xét ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu thạch sung mi tâm phát sáng đập ra một đầu bệnh nạn ở rộ kim quang thạng gặp phía sau trong lòng cả kinh đạo đây là sáu thái cổ hung thú t h ầ n thông đây tuyệt không phải di trùng truyền lại càng la thuần huyết bảo thuật khí tức mười phần kinh khủng bệnh nạn gào t h é t lại ảnh hưởng tới hư không ổn định phanh thạch hạo nhô ra một cái tay cùng bệnh nạn kim s ắ c đại trào đụng vào nhau ẩm ẩm cả tòa đại điện đi ở lay động bất quá cũng không sụp đổ bởi vì trên cung điện này có khắp thượng cổ p h á p trận thạch hạo kinh ngạc đạo thật mạnh không hổ là nhân hoàng c h i tử mặc dù u y danh không hiện nhưng thực kính diễm hai người đấu cùng một chỗ rất nhanh liền phân ra được thắng bại liền thấy thạch hạo đứng tại chỗ trên mặt mang bình tĩnh đến nỗi thạch sùng bay ngược mà ra trong miệng chảy máu hắn thở dài một tiếng đạo ta thua rồi cuối cùng không sánh bằng ngươi thạch hạo không nói gì bởi vì hắn không biết người này ý gì đông nhiên thiên cung ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân mười hai cây thạch trụ nơi đó xuất hiện ba bóng người một vị là thiền duyệt tiên tử một vị k h á c một thân á o tím khí chất siêu trần vì tân luân vị thứ ba cơ thể có màu vàng kim n h ạ t tóc rất ngắn vì trưởng sáu ba người bọn họ phân biệt là bộ thiên cát bất lao sơn tây phương giáo tối cường truyền nhân đối với thạch hạo một người tới nói đây tuyệt đối là đại địch nếu bọn họ ba người đồng thời xuất thủ chỉ sợ khó mà làm tốt có thể hôm nay sư đệ của hắn đều ở đây ai thua ai thắng còn rất khó nói thạch hạo ánh mắt lạnh lẽo đầu tiên nhìn xem thạch sùng muốn nhìn hắn làm thế nào biểu thị vê anh đột nhiên ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt từ mười hai cây trên trụ đá dâng lên ánh lửa kịch liệt là thạch sùng mở ra trong điện thần linh p h á p trận cản trở ba người kia hắn nhẹ giọng nói thiền duyệt các ngươi d ừ n g bước à cái này hoàng vị sáu ta không thích hợp thiền duyệt tiên tử chậm rãi mở miệng đạo ngươi là hoàng tử thạch tộc bên trong huyết thống cao quý nhất người lại ngươi tu vi đầy đủ thạch sùng tiếp tục nói ta thật không thích hợp dứt lời đại điện ho tam đại giáo cường g i ả không có mạnh mẽ xuống tới chỉ vì có thần linh pháp trận thủ hộ bọn hắn căn bản là không có cách đi vào trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh thạch hạo liếc mắt nhìn thạch sùng gật gật đầu không nói gì trực tiếp đi thẳng về phía trước hắn trước khi đi đối với đan lâm đám người nói các ngươi ở đây trông coi nếu là ba người kia tiến vào trực tiếp giết không tha đan lâm bọn người gật gật đầu đạo là theo thạch hạo cất b ư ớ c hướng về phía trước trong hoàng cung này long khí bắt đầu xôi trào giống như là cảm nhận được thạch hạo khí tức ù h chấn động trên mặt đất một đạo lại một đạo kim quan cạn hiện người phía sau tất cả biến sắc bị chặn ánh mắt chính là có thần thức cường đại cũng khó có thể xem thấu tình huống bên trong 12 cây, cây cột thạch chờ khác chờ mặc, cũng không có tìm được cái thạch có bực cảm cây thạch chính vực các thạch Bây đây mấy nay này, một tần tiến tìm tượng trụ trưởng trong liền luôn là lần, liền là lão. lớn miệng, nhiên người giờ, sinh biêu người, ngoại đại giáo các giáo hoàng đang hắn. Những bọn hắn nhưng không đến ứng. đến bọn hắn Bọn hắn nhìn xem bên trong thạch sùng, quả Sau sau, mở đám xem gì. đạo, đó, hạo vào phía hô ra dị tất cả đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch sùng nếu như thạch sùng đáp ứng xuống thứ nhất chết chính là hắn thạch sùng bình thản đáp lại nói đã chậm chương 644, n h â n hoàng thạch hạo thạch hạo tiến vào bên trong đăng lâm nhân hoàng bảo t o ọ n ở đây có thể nhìn thấy một cái phá toái đại ấn thạch hạo gặp phía sau con ngươi co vào đây là đại biểu một nước khí vận ngọc tỷ vậy mà bể nát hắn l ặ n g lặng quan sát nơi này có cường đại nhất thần linh pháp trận cũng bị phá vỡ nhạc trừ cái đó ra còn có chiến mâu đâm thủng vách tường lỗ thủng cùng với hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ấn không khó tưởng tượng đại kiếp đến lúc ở đây gặp kinh khủng nhất công kích sau đó thạch hạo ở bên trong lớn tiếng hỏi thạch hoàng ở đâu thạch sùng ở phía xa mãnh lực kéo lấy tóc của mình thống khổ đáp lại nói phụ hoàng mất tích có thể sáu thạch hạo đứng ở bên trong chỗ cao nhất cuối cùng trầm mặc ngồi ở cái kia trên bảo toạn lúc này mười hai cây thạch trụ bên ngoài người càng ngày càng nhiều vượt ngoại các đại giáo phái cường giả tất cả chạy đến muốn vây giết thạch hạo không đồng ý hắn chạy thoát thạch hạo hờ hững yên tĩnh suy tư nếu là rời đi tất sẽ có một hồi đổ máu đại chiến nhưng hôm nay hắn có mấy danh tôn giả sư đệ ở đây thậm chí còn có một tôn thần hỏa cảnh sư đệ đối đầu đá đ ồ n g nhiên một điểm nắng sớm nở rộ từ bên trong hư không xuất hiện sau đó dần dần phóng đại một cái thế giới chi môn hiện lên quanh thân phát ra ráng lành lộ ra tại thạch hạo trước mắt cánh cửa này quanh thân nắng sớm dâng lên giống như là dòng sông màu bạc tại trôi đây là một phương t i ể u thế giới thạch hạo không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này không gian hắn hai mắt bắn ra thần quang trong vắt nhìn chằm chằm bên trong vững tin đây không phải thiền duyệt mấy người không giới cả b ấ y liền một cước bước vào trong đó đi tới một mảnh lở mở chi đ i ệ thạch hạo ở trong đó nghiêm túc quan sát lẩm bẩm đây là bị người vứt bỏ không gian gần đây tao nộ kiếp nạn cơ hồ n hắn mang theo dị sắc l ầ m b ầ m nói đây là thạch hoàng tiểu thế giới lúc này thiên cung bên ngoài chư vương trầm mặc một đám vương hầu lần nữa không nói câu nào yên lặng chờ kết quả chiến vương n ổ i giận đạo x ỉ nhục ta thạch tộc lập quốc đến nay chưa bao giờ có chữ vô cùng nhục nhã đường đường hoàng cung cấm địa tùy ý ngoại nhân đăng lâm cũng không người ngăn cản hắn mới vừa xuất thủ kết quả không địch lại tam giáo cao thủ đến mức càng nhiều vương hầu ở một bên trầm mặc không người tỏ thái độ bọn hắn đối mặt bất lao sơn bộ thiên cát tây phương giáo tam đại vượt n g i đại giáo tất cả sinh ra cảm giác bất lực chỉ là bởi vì bọn họ giải được những thứ này đạo thống cùng thượng giới có liên quan đắc tội bọn hắn liền rời bỏ cái gọi là đại thế vâng anh đ ỗ n g nhiên thư không bên trên xuất hiện ba bóng người cái này ba bóng người dần dần b u ô n g xuống tại mọi người trước mắt hai vị nam tử t r ắ n g n i ê n một vị giai nhân t u y ệ t sắc lộ ra hết sức trẻ tuổi người này quanh thân h ỏ a diễn bay t r u n g quanh một người trong đó mở miệng hướng bọn hắn vẫn nói nhân hoàng thạch hạo n h ư n tại một câu nói kia liền đem vượt ngoại tam đại giáo cao thủ trọc giận các ngươi xưng thạch hạo làm nhân hoàng ba bóng người bên trong một người khác ánh mắt vắng lãnh đảo qua cái tia người lên tiếng vâng người kia thân thể trực tiếp nổ nát vụn trên không tràn ngập hết u y vụ này đám người kinh hãi nhìn xem đột nhiên xuất hiện ba người thần s á c đ ạ i biến lại không người dám lên tiếng tất cả trầm mặc không nói gì sau đó người kia tiếp tục vẫn nói hoàng thạch hạ ở đâu chiến vương đi lên trước chỉ vào trung ương thiên cung đắp nhân hoàng chỗ trong đó chiến vương cơ t r í gặp người kia xưng hô thạch nhân hoàng cũng không dám lại gọi thằng thạch hạo ba người kia gật gật đầu liền đi tiến trung ương trong thiên cung người này ba vừa vào thiên cung liền nhìn thấy một một người trong đó đi lên trước vẫn nói nhân hoàng thạch hạ ở đâu thành em không lớn nhưng ở trang tất cả mọi người có thể nghe thấy một câu nói kia trong nháy mắt chọc giận đám người có người cả giận nói ngươi là ai a dám xưng thạch hạo làm nhân hoàng người kia ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng người lên tiếng trong nháy mắt cái này người lên tiếng bạo thể mà chết người này thế nhưng là bổ thiên các bên trong cơn giả lại bị một ánh mắt chỗ chấn sát thực lực của người kia nhiều lắm mạnh a một màn này đem mọi người chấn áp không còn dám nhiều lời sau đó người kia tiếp tục vừa nói nhân hoàng thạch hạ ở đâu lần này không người trả lời tất cả trầm mặc không nói người kia thấy mọi người trầm m c không cho trả lời liền trực tiếp đập thủ lập tức mấy người thân ảnh dần dần nổ nát vụn đem bổ thiên các thiền duyệt tiên tử tây thiên giáo cùng bất l a o sơn tần luân tất cả c h ấ n trụ người này quá mức h u n g tàn quyết không thể gây trong lòng bọn họ đều là như thế ám đạo người kia lần nữa lên tiếng nhân hoàng thạch hạ ở đâu có người chỉ vào cung nội vội vắng đáp thạch hạ ở bên trong người kia nghe nói một ánh mắt nhìn chằm chằm lên tiếng người vây anh người này thân thể nổ nát vụn trong lòng mọi người chấn động vì cái gì sáu người này trả lời còn bị chấn sát rất nhanh bọn hắn liền biết được nguyên nhân người kia mở miệng nói nhớ kỹ là nhân hoàng thạch hạ nói xong hắn liền tiến vào trong đó hai đạo khác thân ảnh theo sát phía sau đông nhiên một vệ kim quan gợn g sóng xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đem bọn hắn ngăn trở một người trong đó như n h ữ n mày đạo b ự c này trận pháp liền muốn ngăn ta lại các loại vây anh người này đấm ra một quyền trận pháp nổ nát vụn ba người tiến vào bên trong bọn hắn đi tới bên trong phía sau thấy được đan lâm lâm đ ô n g sáu người đan lâm lâm đ ô n g sáu người tự nhiên cũng nhìn thấy ba người bọn họ đến nội thạch sùng hắn đã sớm bị kinh ngạc đến n g y người vũ vương phụ đông đảo láo giả cũng là như thế đan lâm lâm đông sáu người nhìn xem ba người kia Gật gật n đan lâm lâm đông sáu người đối bọn hắn vẫn nói lao sư các ngươi sao lại tới đây bọn hắn đáp tương trợ hạo nhi thành thạch hoàng thuận tiện tới thăm các ngươi một chút đúng hạo nhi hiện tại ở đâu đan lâm chỉ vào trong cung chỗ sâu đắp sư minh đã thiên bảo chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ ra đi côn bằng ba người gật gật đầu đạo đã như vậy vậy chúng ta liền ở đây chờ a thử trước một chút thực lực của các ngươi như thế nào có hay không b ô n g lòng nói xong liền trực tiếp xông đi lên đem đan lâm sáu người một trận làm thịt đan lâm sáu người lập tức mặt mũi bầm dập nhìn xem côn bằng ba người đạo lao sư các ngươi thực sự là sáu không lưu tình chút nào a cách đó không xa vũ vương phủ đám người gặp phía sau trong lòng hoảng hốt ba vị này cường giả lại là bọn hắn sư tôn lúc này bảo tọa chỗ trong tiểu thế giới thạch hạo ở bên trong ra bước nghiêm túc cảm ứng cẩn thận tìm kiếm thạch h o à n g đến cùng lưu lại cái gì ông đột nhiên toàn bộ tiểu thế giới chấn động một cái h ó n g ánh trong suốt tiểu ấn xuất hiện nở rộ rực rỡ hào quang giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng từ sâu trong lòng đất dâng lên thạch h ạ o kinh ngạc nói đây là cái gì cái này ấn không lớn chỉ có lớn t r ư ờ n g hồn đảo sáng long lanh mà đ ẹ p đẽ toàn thân tràn ngập thần bí khí thế theo nó vật lên thụy quang trong nháy mắt bành trướng đẻ ép đẩy toàn bộ tiểu thế giới thạch h ạ n tâm g ậ t mình nhìn xem cái này tiểu ấn trong miệng lẩm bẩm nói và bối thật là hại chương sáu trăm bốn mươi lăm nhân hoàng ấn thạch h ạ n cầm cái này tiểu ấn quan sát một phen người tản ra cực mạnh hào quang chỉ là loại này hào quang liền có thể chật ních toàn bộ tiểu thế giới tràn ngập an lành cùng khí tức thần thánh thạch hạo run lên trong lòng lẩm bẩm đây chẳng lẽ là giống phiên thiên ấn loại thượng cổ trí bảo a cái này p h á p ấn bị thạch hạo bung tay phía sau đứng ở trên không một mực xoay tròn tung xuống hào quang n u hòa hơn hơn nữa tràn ngập thần bí khí thế đ ỗ n g nhiên cái này p h á p ấn vào tới lơ lửng tại thạch hạ o hướng trên đỉnh đầu từng đạo thác nước từ phát ấn bên trên d ụ xuống đem thạch hạ bao phủ ở phía dưới giống như một đạo đạo rèm đem hắn che đến kín mít thủ hộ ở bên trong thạch h Cảm thụ đột ư ợ c những nhiên ẩn chứa t ấn thạch r n g trong như hạo giữa sợi tóc một khối toàn thân kim hoàng đả thần thạch một tiếng q u a y khiếu nhảy dựng lên hướng viên kêu bảo ấn phong đi Phang! Cái này đà thần này Cái đà đánh thạch hoàng đạo khí tức đưa nó vào dám như thế đối với ta ca liệu mạng với ngươi làm đả thần thạch lần nữa bị đánh bay chui vào đất chết c h ỗ sâu thạch hạo giật mình nhìn xem cái này bảo ấn chẳng lẽ đây là một khối khác đả thần thạch tương truyền thạch quốc đời thứ nhất tế linh chính là một khối đả thần thạch cuối cùng thông linh tu thành thần minh đả thần thạch trong miệng lẩm bẩm từ đằng xa l a n tới p h ẫ n đạo khi dễ đồng tộc ngươi cái này bạch nhã lang thạc hạo h trịnh trọng nói không được vô lễ khả năng này là một vị thần minh vì thạch quốc tổ tế linh đả thần thạch giật mình tính giấc bay trên không lơ lửng cẩn thận nhìn chằm chằm bảo ấn đạo chờ một chút thạch a giống n ư m hạo vẫn nói làm sao người biết đà thần thạch tự nói nhìn xem bảo ấn đạo tổng cộng liền mấy tộc nhân ta sẽ không rõ đầu kia tổ tế linh hẳn là chết đi nó xuyên tấu qua khối này bảo ấn nhìn ra không thiếu manh mối thạch hạo thở dài chuyên môn quả nhiên cũng không phải là giả thạch quốc thượng cổ tế linh sớm đã mất đi sau một khắc thanh đồng khối bên trong tiểu tháp cũng bị giật mình tính giấc nó một khi cảm nhận được t i ê n tài địa b ả o khí t ứ c chắc chắn sẽ xông ra cùng thạch hạo tiến hành giao dịch nhưng kết quả ra ngoài ý định tiểu tháp xông ra phía sau cũng không có giống phía trước như vậy liền thấy nó treo ở trên không trầm mặc không nói tựa hồ rất nghiêm túc thạch hạo vẫn nói ngươi không muốn sao tiểu tháp thở dài đạo một nước khí vật chỗ nâng tế vật nhân quả quá đại thứ này không đơn giản thạch hạo đã đem bảo ấn từ đỉnh đầu lấy xuống nghiêm túc quan sát sau đó trong lòng của hắn chấn động đây là thạch quốc ngọc tỷ nhân hoàng ấn chuyên môn không phải nói nó nát ở bên ngoài chẳng lẽ đó là đồ dỏm đây mới là quốc bảo tiểu tháp nói tới không sai cả nước cung tế nhân hoàng tế linh cùng hưởng loại kia thần tính sức mạnh tiểu tháp sợ h ã i thang phục đạo tâm linh chi lực ký thác một loại tín ngưỡng toàn bộ hội tụ ở trong đó đây là thạch quốc kéo dài khí vận gửi lại pháp khí nếu như ngươi muốn trở thành tôn giả lời nói có cái này bảo ấn tại cơ hội có thể lập tức thành công thạch hạo khẽ giật mình nhìn xem bảo ấn đây là sức mạnh cỡ nào có thể tại chỗ bồi dưỡng một vị tôn giả có phần cũng quá mức vị tiên bên cạnh đả thần thạch trong miệng hào hào chạy dòng hận không thể ôm lấy khối này bảo ấn dùng sức gặm tiểu tháp tiếp tục nói nói nó là pháp khí chưa chắc nhưng tuyệt đối là thạch quốc đệ nhất bảo quốc vận căn bản thạch hạo lắc đầu đạo ta không dám dùng bởi vì hắn phía trước hỏi qua liêu thần từng chiếm được trả lời chắc chắn tế linh nhân hoàng mấy người tu hành cấp tốc nếu làm hư quốc t h ủ căn cơ có lẽ sẽ đoạn căn bản tiểu tháp g ậ t đầu đạo dùng để tăng thêm tu vi chính xác thuộc về tầm t h ư ờ n g bất quá cực kỳ cường đại nhân vật đều tụ tập loại này khí vật có thể dùng đến thủ hộ bản thân vĩnh viễn không nga kiếp thạch hạo trong lòng n ả y lên vẫn nói cái kia thạch hoàng tiểu tháp rất nhanh liền làm ra suy luận đạo hắn chưa chắc chết có này ấn thủ hộ tối đa trọng thương chỉ là hơn phân nửa không tại hoa vực thạch hạo nghe nói gật gật đầu trong lòng treo thạch truy lạc đông nhiên bảo ấn r u n lên càng ngày càng nóng ánh sau đó bắt đầu dâng lên dáng lành đem thạch hạo b ả o phủ sau đó thạch hạo liền cảm thấy một loại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại thiên địa lại thế phản phất đưa tay liền có thể di sơn đ ả o hải giống như một tôn thiếu niên đế hoàng đây là sáu dù vậy thạch hạo lại có chút khẩn trương tiểu tháp đĩu môi đạo không cần lo lắng chỉ cần ngươi không luyện hóa loại này bí lực liền không có vấn đề hơn nữa có thể dùng này ấn thu cùng thả đây là muốn để ngươi làm thạch quốc nhân hoàng trung ương trong thiên cung côn bằng ba thú đang vì đan lâm sáu người giải hoặc giảng giải trong tu luyện cực hạn tu luyện cực hạn bắt đầu từ trong chiến đấu tìm kiếm đột phá sinh tử chi chiến càng có thể kích phát tiềm năng của người đan lâm sáu người nghe nói liên tục gật đầu cách đó không x a thạch sùng nhìn xem thiên cung chỗ sâu đạo tới côn bằng ba thú cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu liền thấy thạch hạo từ đó đi ra đi tới trước mặt mọi người thạch hạo nhìn thấy côn bằng ba thú lúc trong lòng cả kinh đạo các ngươi sao lại tới đây côn bằng n ở đủ cười đạo đại nhân không yên lòng ngươi sợ ngươi trở thành nhân hoàng trên đường có người trở ngại chúng ta liền tới vì ngươi bình định t h ạ c h hạo trong lòng rung động nhìn xem ba thú đạo đã như vậy vậy chúng ta đi ra ngoài đi nói xong thạch hạo liền đi ra phía ngoài ra đám người theo sát thạch hạo đi tới thiên cung bên ngoài lúc này thiên cung bên ngoài một vị vượt ngoại đại giáo trưởng lão hô chúng ta được mời mà đến đem trợ thạch quốc lập tân hoàng vượt ngoại người như vậy xâm nhập một nước trong hoàng cung lại vênh váo hung hăng quá b á đạo vị trưởng lão này tiếp tục hô cho dù ngươi có ba vị cường giả lại như thế nào chúng ta đằng sau thế nhưng là vượt ngoại vô số đại giáo cũng không phải phía sau ngươi ba vị cường giả chỉ có thể ngăn cản côn bằng sau khi ra ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vị trưởng lão này khí tức trên thân n h ạ t phát càng thêm cường thịnh vê anh vị trưởng lão này không chịu nổi côn bằng u y áp liền tại chỗ bạo thể mà chết trở thành một đám m ư ơ máu côn bằng chậm rãi mở miệng、đạo. hôm nay thạch hạo vì thạch quốc liên hoàng các người nhưng có ý kiến hắn nói chuyện trong lúc đó quanh thân khí tức bạo động t h ẳ n g đối với thiên cung ngoại vực bên ngoài người chương sáu trăm bốn mươi sáu chân sát vực ngoại vê anh đột nhiên thiên cung đại điện phát ra g á n g lành một đạo cực lớn pháp chỉ v ọ t lên chiếu dọi tại cùng với hùng vĩ đạo âm chuyển vị thạch hạo tất cả mọi người rung động thạch hoàng lập xuống di chiếu bây giờ hiện ra chuyển vị thạch hạo đạo pháp chỉ này kim hoàng loa mắt hoành q u a n trên bầu trời nó to lớn vô cùng di động ánh sáng màu và nóng đạo này thanh â m to lớn vang ở đám người bên h a i từng đợt tiếng kinh hô chuyển đến là thạch hoàng kỳ âm như sấm chính miệng chuyển chỉ lưu lại là c ấ n ngày sau hiện ra hoàng đô bên trong rất nhiều bách tính quỳ lạy có nhân đại hô thạch hạo vì tân hoàng một giọng nói này tại thạch đô bên trong khuấy động mà trên không pháp chỉ càng thêm rực rỡ kim hoàng trong suốt nối liền c ự u trọng tiên có người triều bái trung tế lao hoàng kêu gọi tân hoàng nhân hoàng v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế đây là một cỗ thật lớn âm thanh vạn người triều bái vang vọng trên trời dưới đất liền một chút tu sĩ đều bị chấn thần hồn bất ổn trung ương thiên cung phía trước chư vương trong lòng đại trấn tứ phương khí vẫn tất cả t h đến trong thiên ạ hạo c h g cung lẽ t h côn h bằng chỉ vào cái kia trí cao bảo tọa nhìn xem thạch hạo đạo tiểu bất điểm ngươi lên đi thạch hạo gật đầu liền đi hướng cái kia trí cao bảo tọa thiên cung bên ngoài đám người gặp thạch hạo từng bước từng bước hướng đi trí cao bảo tọa trong lòng kinh hãi sau đó bộ thiên các một vị trưởng lao hô lớn thạch hạo ngươi tốt gân to mạnh trèo lên nhân hoàng vị che đậy thế nhân chính là cướp đoạt chính quyền tri tặc côn bằng nghe xong n h ữ u n h u mày lách mình đi tới bên người đạo ngươi nói cái gì bổ thiên các trưởng lao sắc mặt đại biến đạo nói thật mà thôi chúng ta nhiều như vậy đại giáo ở đây ngươi quả thực dám động thủ phanh côn bằng k h o á t k h o á tay trực tiếp tiêu diệt đi hóa thành một đám mưa máu miệng nói ra diễn ngươi lại như thế nào bổ thiên các đám người gặp phía sau la lớn ngươi hơi bị quá mức chúng ta thế nhưng là vượt ngoại các đại giáo trưởng lao cùng các tộc thiên tiêu ngươi dám tùy ý động thủ quả thật tội lớn c ô không không lúc này trung ương trong thiên cung cái tia trên nháy mai vàng cao cao tại thượng thạch hạo đã ngồi ở phía trên ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xuống cái này vượt ngoại lạnh lùng mở miệng đạo tôn kép lạnh nhép âm thanh như sấm chấn động toàn bộ hoàng cung cùng với long khí như đế hạ giới giống như nói ra chân ôn mặc dù chỉ có mấy chữ thế nhưng là chi truy đập vào chúng nhân trong lòng lập tức vượt ngoại mọi người sắc mặt đại biến trong lòng có một c ô mánh liệt tức giận nhưng sợ hãi càng thêm nhiều chi bảo tọa bên trên thạch hạo thân thể bất động nâng lên một cái tay hướng bọn hắn nhân tới vê anh thạch hạo trên thân hoàng đạo long khí bán ra thiên địa h oanh minh trong n g á y mắt bàn tay kia nhanh chóng bế i n lớn cuốn quanh lấy từng cái thiên long xuyên qua thần linh p h á p trợn h ư đám mây che trời đ ố i bọn hắn bao phủ xuống đi khí tức cực kỳ khủng bố ẩm ẩm một cái trưởng lão một tiếng hô lui bởi vì cái tay này tán phát khí tức quá mạnh thật hướng về phía bọn hắn mà đến có ít người thi triển bảo thuật thế ra phát khí hào quang dâng lên trong nháy mắt nơi đây ký hiệu dày đặc tất cả mọi người đã nhận lấy một loại áp lực cực lớn đều cực tốc lùi lại nhưng mà cái tay này hết sức kinh người kèm theo tiếng lo ngâm đem bọn hắn tất cả che cái phức lập tức mười mấy người bị đánh cho trọng thương trong miệng vun ra một ngụm máu tươi trên mặt không có huyết s á c vô cùng nhật nhạt xa xa thiện duyệt tiên tử tần luân tiên tiêu cường giả muốn cấp cũng không thể đây hết thể quá nhanh chư vương trong lòng nghiêm nghị ánh mắt nhìn thẳng thạch h ả o đạo hắn hóa ra cái kia thổ hoàng sắp đại thủ xuyên t ấ u thần linh phát t r n điều này nói rõ sáu trong lòng tất cả mọi người du lên nhìn xem thạch hạo thiếu niên này anh tư khiếp người thành công nhận được hoàng đạo long khí tán thành kế vị thành công rất làm nhiều người bất an hơn nữa hắn quanh thân còn có tam đại cường giả bảo hộ căn bản không người có thể địch lúc này đan lâm đi tới thạch hạo trước mặt đạo sư huynh còn xin đem những con kiến hôi này lưu cho chúng ta xử lý thạch hạo nghe nói gật gật đầu đạo t ố t đám người nổi giận nhìn xem đan lâm cùng sau lưng năm người lại ở ngay trước mặt bọn họ gọi bọn hắn làm kiến hôi có người lên tiếng nói không thu thập được thạch hạo chẳng lẽ còn không thu thập được các ngươi lên cho ta cách đó không x a thạch s u n g lắc đầu nhìn xem vực mọi người thở dài một tiếng đạo đứa đẩn đan lâm sáu người chậm rãi đi đến vực mọi người trước mặt đạo đã các ngươi không tuân theo nhân hoàng cũng không tất yếu sống ở thế gian đang c h é m giết một chút lao giả nổi giận chấm giọng nói nhóc con các ngươi quá mức đan lâm sáu người không để ý đến hai tay h ò a q u y ề n xông thẳng đám người luân hồi quyền sáu người quyền thượng tất cả tản ra khi tức hủy diệt mang theo kinh khủng luân hồi cơ hội mười phần kinh khủng đám người h ã i nhiên nhìn xem sáu người đánh tới một q u y ề n cảm thấy một hồi tim đập nhanh một loại tử vong cơ hội từ đó tảng ra cảm giác bất lực từ trong lòng mỗi người dâng lên không cách nào tránh thoát vây anh lập tức một đoàn thật lớn huyết vụ dâng lên sâu thiên hố to xuất hiện tại thạch hạo bọn người trước mắt trong đó còn có chút gãy chi xác l i ê n thạch hạo cũng theo đó tim đập nhanh nhìn xem đan lâm sáu người đạo các ngươi đây là cái gì bảo thuật thật là khủng khiếp đan lâm sáu người còn không có lên tiếng bên cạnh côn bằng liền vì giải thích nghi ngờ đây là đại nhân dạy cho bọn hắn tên luân hồi quyền luyện tới cực hạn có thể một quyền đánh nát một khỏa hà tinh thạch hạo run sợ trong miệng lẩm bẩm nói thật là khủng khiếp xa xa thiền duyệt tiên tử mấy người thiên kiêu thấy cảnh này phía sau trong lòng đều là cả kinh nhìn xem đan lâm sáu người thân ảnh không dám hiện thân tại trước mặt bọn hắn lúc này đan lâm nhất chỉ n ô ra một đạo khí tức đối với thiền duyệt tiên tử mấy người thiên kiêu đánh ra đan lâm chậm rãi nói ra đi ở nơi đó nhìn hận lâu đi thiền duyệt tiên tử mấy người thiên kiêu không nói gì chỉ có thể yên lặng hiện thân không dám nhiều lời thạch hạo gặp phía sau thân xác biến đổi đạo các ngươi vì cái gì xuất hiện tại nước ta hoàng đô bên trong mọi người thiên kiêu không nói gì tất cả trầm mặc không nói thạch hạo trong lòng cũng biết được bọn hắn là muốn khống chế một người sau đó nâng đỡ kế thừa thạch hoàng chi vị liền có thể khống chế một nước đan lâm nhất quyền đánh vào trên thân một vị thiếu niên lang đạo nhân hoàng hỏi các ngươi đâu trở về vị thiếu niên kia lang vội vàng lên tiếng đắp chúng ta không có ý định tự tiện xông vào thạch quốc hoàng đô thật sự là trong giáo bức bách thật chặt đúng là bất đắc gì à. thạch hạo n h ư mày đạo tới thạch quốc hoàng đô đại giáo chung bao nhiêu vị thiếu niên kia lang không dám không nói đắp có vài chục cái nhiều đầu lĩnh đại giáo chính là bộ thiên tắc tây phương giáo cùng bất lao sơn chương sáu trăm bốn mươi bảy chiêu cáo thiên h ạ t h ạ c h hạo nghe nói trực tiếp đối với tần luân h ồ ngươi tới đây cho ta thần luân không thể không tử đi tới thạch hạo trước mặt thạch hạo hướng hắn vẫn nói ngươi có biết trong giáo ngươi phải trăng n ố t một đôi vợ chồng thần luân nghe xong sắc mặt đại biến túi đầu đạo không biết thạch hạo sớm đã nhìn ra khắc thưởng đối n ó một trưởng q u ố gia đạo thật không biết thần luân lắc đầu cắn răng nói không biết thạch hạo gặp như này liền đối với đan lâm nói tất nhiên hắn không biết vậy liền chém a tần luân run sợ sắc mặt tâm trầm hắn còn không muốn liền như vậy v ấ lạc hắn nhưng là trong giáo tiên kiều a sau đó hắn vội vàng hô ta nói thạch hạo gật gật đầu đạo n g ư ơ i sơn môn bên trên phải trăng n ố t một đôi vợ chồng hơn nữa còn có một vị đoạn cánh tay láo giả đã từng đi qua t â n luân đáp là đôi phu phụ kia bị giam giữ trong môn cấm địa đến nôi cái kia đoạn cánh tay láo giả hắn bị t r o n g sơn môn tồn tại cường đại trọng thương liền bị mang đến thượng giới thạch hạo nghe nói tức giận nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nghi ngờ nói thượng giới t â n luân một mặt hoảng sợ đáp thượng giới là so thế giới này mạnh hơn một phương đại thế giới thượng giới người thực lực mười phần kinh khủng chuyên môn gần đây có lẽ sẽ có thượng giới thiên kiêu hạ giới rèn luyện thiên d u ệ t i ê n tử bắt đầu từ thượng giới mà đến. cách đó không xa thiền duyệt tiên tử sắc mặt đại biến ánh mắt b ă n g lánh nhìn xem tần luân c h ầ mặc m không nói thạch hạo tâm trấn chẳng thể trách thiền duyệt tiên tử mạnh như thế nguyên lai là thượng giới người hắn nhìn xem tần luân c h ầ m rãi mở miệng đạo đã như vậy vậy ngươi trước tiên ở nơi này đợi mấy ngày chờ thêm đoạn thời gian mang ta đi người sơn môn thần luân b i ế n sắc mấy ngày nay không thể nghi ngờ là bị giam giữ nhưng hắn trong lòng cười tà không thôi trong giáo vừa vặn gọi hắn tiến đến bất lao sơn bây giờ thạch hạo nói như thế chính như bọn hắn tâm ý sau đó thạch hạo nhìn xem thiền duyệt tiên tử mấy người thiên tiêu đạo các ngươi cũng ở ta nơi này cư trú mấy ngày những thứ này thiên k i ê u biến sắc có người giận dữ hỏi vì cái gì thạch hạo n h ư mày nhìn xem lên tiếng người người kia run lên vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng thạch hạo thạch hạo khôi phục lại bình tĩnh đạo yên tâm sẽ không đối với các ngươi làm cái gì chỉ là muốn để các ngươi hảo hảo ở tại trong hoàng cung đi thăm một chút mọi người thiên k i ê u tim đập nhanh thở dài một tiếng bọn hắn cũng không nghĩ đến thạch hạo bên cạnh có như thế nhiều cường giả đi theo hơn nữa chân thực thực lực cũng là mạnh như thế không tốt ngay trước mặt mọi người trở mặt liền đáp ứng nhìn xuống cái này phía dưới chư hầu những thứ này chư hầu đều là đứng tại thạch hạo lập trường thạch hạo cũng chưa từng cảm phiền qua bọn hắn phía dưới một vị chiến tướng bẩm người hẳn là chiêu cáo thiên hạ thạch hạo gật đầu mặc dù phía trước đã đăng cơ nhưng chỉ giới hạn trong tại thạch còn không có cáo chi thiên hạ chuyên vị thạch hoàng lão hoàng pháp chỉ trước đây đóng dấu trong hư không phù văn kéo dài không tiêu tan bị cường đại vương hầu chép lại bây giờ một lần nữa khắc vào trên giấy hoàng kim truyền thống trong lúc nhất thời pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ tân hoàng kế vị thạch hạo của thời đã dẫn phát một hồi sóng to gió lớn trong h h h ạ c lúc nhất g co thời thiên hạ sôi trào thạch hạo thành làm nhân hoàng đã dẫn phát một hồi động đất tại chuyên gia lão hoàng tại đại kiếp bên trong tiêu thất có thể đã rơi xuống tin tức phía sau thiên hạ sớm đã dung chuyển nhưng ai cũng không nghĩ đến tân hoàng cấp tốc xuất hiện hơn nữa là thạch hạo lúc tất cả mọi người giật nệ cả mình hơn nữa hắn như vậy quả đoạn cùng lăng lệ cũng ra ngoài dự liệu của mọi người nhân hoàng thông thần cường đại q u á đáng một người chiến bại đông đảo vượt ngoại tu sĩ ép tam giáo nhân mã ra khỏi hoàng đô sau người còn rất nhiều cường giả đi theo quả nhiên là khó lường à. mặc dù sớm đã nghe thấy cũng có thể suy đoán ra lão hoàng như vẫn lạc tất nhiên là thạch hạo bực này kinh d i ệ m thiếu niên trí tôn kế vị nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút kinh ngạc thiên hạ nghị luận toàn bộ thạch quốc đều ồn ào vô cùng còn có người nhắc tới đan lâm mọi người các người biết được đan lâm n ố c t h a n sao đan lâm một cái tán tu từ phương xa du lịch qua tới hơn nữa gia nhập chúa tể học viện người kia ngốc thanh trước đó trong vũ tộc đám người chỗ l ớ n người ta biết được ca thế nào hôm đó ta tại bên ngoài hoàng cung nhìn thấy hai người bọn họ thực lực thật là k h ủ n g k h i ế p vì cái gì nói như vậy đơn lâm n h ấ t người độc trả mấy vị tôn giả ngốc thanh độc đấu các đại dạy thiên tiêu ngươi nói hai người này thực lực như thế nào kinh khủng hoàng cung trung ương trong thiên cung thạch hạo đang cùng côn bằng bà thú tâm tình lại cùng đan lâm sáu người thảo luận chuyện tu luyện đ ỗ n g nhiên một vị vương hầu đi tới thạch hạo trước mặt vị này vương hầu tên bằng cửu hắn nói nhân hoàng chúng ta bắt được một người v ậ hạ có thể sẽ cảm thấy hứng thú thạch hạo nghe nói m ỉ m cười một phen đạo phải k h ô n g là một m cái khô gầy bóng đen bị dẫn tới lúc thạch hạo nheo mắt lại sinh ra một loại cảm giác đặc biệt thể nội ẩn ẩn cảm giác đau đớn phảng phất tại nhỏ máu giống như t h ố n g khổ đột nhiên hắn mở to hai mắt một chùm sáng đáng sợ từ trong mắt bắn l à n g ư ơ i n già a y xưa, hắn bị thạch bị g ậ t thân mẫu đưa v o địa c u n đến g mời một c á i khô gầy t to là ngươi đ n đâm máu đào đi trí tốt cốt, ra tiếp tại thạch ra giật thể nếu như không phải liễu thần tương trợ chỉ sợ hôm nay sẽ không ngồi ở đây bảo tọa bên trên thạch hạo nhận ra người này chính là ngày đó đối với hắn huy động đồ đau người vẫn có thể nhớ lại ngày xưa một màn bằng cựu b ẩ m báo là từ vũ tộc tàn phá một tòa trang viên bên trong bắt được hắn tại nếm thử đủ loại thí nghiệm tại hung thú dị cầm giá tiếp nguyên thủy bảo cốt các loại thạch hạo gật đầu ánh mắt băng lãnh nhìn hằm hằm người này thật lâu đạo thẩm vấn t ấ u triệt sau đó chém bằng cựu lập tức đáp lại nói là bên cạnh đan lâm bọn người không biết được thạch hạo trước đây kinh lịch gặp thạch hạo phản ứng như thế liền tiến lên vần ó i sư h u n h ngươi thế、nào? Côn Bằng đan e m hắn ngăn, nói nhỏ, hắn không ngại, chúng ngăn, nói ngại, t đi ra g o cho à i trước, để cho yên lâm c chút. một không Sau đan đó, để cũng ý l đám đem Đan lâm đám người phản ứng, liền đem hắn lôi ra trong thiên cung. lôi ra bọn người nghi hoặc không thôi chờ ra thiên cung phía sau liền hướng côn bằng vẫn nói lao sư sư huynh hắn là thế nào côn bằng thở dài một tiếng trầm mặc một lát sau đạo sư huynh của ngươi cũng là người đáng thương thế nhân đều biết hắn hảo quang sự tích đều không biết hắn từ nhỏ kinh lịch thế nhân đều biết thạch giật nắm giữ trí tôn cốt đều không biết hắn trí tôn cốt đến từ đâu sau l ư n g kỳ lân bất tử phượng hoàng cũng là một mảnh trầm mặc đứng tại chỗ không nói bọn hắn đều biết thạch hạo từ nhỏ kinh lịch đây chính là một đoạn mở tối thời gian a chương sáu trăm bốn mươi tám vạn thạch pháp côn bằng đem thạch hạo khi còn bé kinh lịch cáo chi cho đan lâm bọn người phía sau liền đã đến một chỗ đất trống đan lâm bọn người nghe xong thạch hạo kinh lịch trong lòng đều là chấn động nếu như là mình sẽ chịu đựng được sao côn bằng đứng tại đất trống hướng về phía bọn hắn hô lớn đến đây nhường vi sư tới thật tốt t r a một chút công lực của các ngươi đan lâm bọn người lập tức sắc mặt đại biến hô lớn không nói xong vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy không qu n h ư sau đó hắn đi tới trong một tòa địa i vũ lọt vào trong tầm mắt đều là thả quang đủ loại tài liệu giống như núi nhỏ ở đây hắn tìm được một loại tài liệu một khối mở mở tảng đá giống như là lượn lờ sương ngủ chỉ có năm năm lớn thạch hạo đem tảng đá kia gõ bên trong chỉ có móng tay cái đại một khối đặc biệt vật chất có điểm giống nhựa thông nhưng lại không phải linh tính mười phần tản ra rực rỡ thải quang phảng phất nắm giữ ý thức giống như thạch hạo đem hắn tế luyện mặc trên người đeo bất diện kim thân chiến y nhiều hơn một loại sinh cơ phảng phất có chút sinh mệnh hắn giữa sợi tóc tiểu tháp b ô n g nhiên kêu g ê n ta ngủ gật liền bỏ lỡ một kiện độ tốt không thể tha thứ thạch hạo h ế u kỳ vẫn nói đó là cái gì liền móng tay cái đại mà thôi cần thiết hay không tiểu tháp quanh thân phát ra hỗ nội kh có thể được đến móng tay cái lớn như vậy một khối liền đã rất nịch tiên bao nhiêu vạn niên đều chưa chắc có thể gặp được đến một khối a vạn p h á p thạch có thể khắc họa vạn pháp là tế luyện vô thượng trí bảo tài liệu thậm chí có thể nói bất luận một cái nào pháp khí gia nhập vào vạn p h á p thạch từ nay về sau cũng có thể chậm dai thuế biến cùng lên cấp đây là một loại nịch thiên tài liệu chứ thần gặp chi đô muốn vì này đến cuồng thạch hạo nghe nói cười khe sẽ lần này bất diệt kim thân chiến y hẳn là chữa trị một chút nhất định sẽ có kinh hỉ liên tiếp mấy ngày thạch hạo tại trong bảo khố tìm kiếm tinh n i ê n pháp thuật tăng cường thực lực của mình m ư vài ngày sau b ấ thạch lao sơn trung niên, tới một vị ắ n t r hạo t r nghe nói sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở trên bảo tọa nhìn xuống hắn nam tử trung niên thấp giọng nói bậy hạ thật sự có quan hệ máu mủ từ một loại ý nghĩa nào đó giảng không phân khác biệt bởi vì là thân thích thạch hạo vẫn như cũng không nói chỉ là lạnh nhạt lấy hắn trong lúc vô hình có một cỗ đại uy trong cung hai bên côn bằng ba thu cùng đàn lầm sáu người đứng một bên cũng dùng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên trên nó hắn sớm đã ra đầy mồ hôi lạnh nói người trung niên này thân phận không đơn giản là một vị cường đại vương hầu tên là tấn lĩnh thế nhưng là tiến vào ở đây phía sau bị đ á m người ánh mắt lạnh như băng chỗ nhìn chằm chằm trong lòng kinh hại không thôi trung niên nhân tim đập nhanh vội vàng mở miệng lần nữa đạo cha mẹ của ngươi bây giờ ngay tại bất lao sơn cuối cùng thạch hạu thần sắc có chút đập dùng trung niên nhân gặp phía sau thở hổn khẩu đại khí thạch hạu đối với phía dưới bằng kiểu hô đi đem bất lão sơn thiên tiêu tần luân mời đến b ă n g cựu vội vàng đáp lại là trung n i ê n nhân nghe xong thở dài một tiếng thầm nghĩ trong lòng chẳng thể trách tần luân vẫn không có hồi giáo nguyên lai bị giam giữ b ă n g cựu sau khi đi thạch hạo âm thanh băng hàn con ngươi như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm tần l ĩ n h đạo là bất lão sơn nhốt ta phụ mẫu sao tần l ĩ n h run sợ lông tóc dựng đứng vội vàng giải thích không phải ta có thể thể tuyệt không có cầm t ù chỉ là bảo vệ bọn hắn mà thôi tục truyền bọn hắn sớm muộn phải vào thượng giới thạch hạo nghe vậy trầm m ặ n thật lâu tần lâu tần lĩnh mở m i m l có thể đi bất lao sơn n h ậ n nhau đúng bây giờ ngươi đã có một cái đệ đệ đồng dạng kinh tài tuyệt diễm thạch hạo bên thai một tiếng ầm vang r u n lên trong lòng chính mình nhiều một cái đệ đệ hắn trầm mặc thời gian rất lâu không n ú p đ í c h nhìn xuống phía dưới thạch hạo đột nhiên mở miệng vẫn nói tổ phụ của ta phải chăng cũng tại bất lao sơn tần lĩnh lao mồ hôi lạnh đạo cái này x ấ u ta không biết ta không biết lúc ta tới một vị lao tổ chỉ cáo chi những thứ này cái khác ta thật không biết nhân hoàng nếu là nghĩ muốn hiểu rõ có thể đi ta bất lao sơn thạch hạo nghe xong quát o cái gì cũng không biết muốn ngươi tới làm gì dù trong chốc lát tần lĩnh tinh thần hoảng hốt suýt chút nữa ngã quỵ l i ê n như vậy sau nửa cách giờ hắn cả người bốc đ ầ y mồ hôi lạnh tần luân cũng bị bằng cựu mang đến tần luân nhìn thấy tần lĩnh lúc rung động trong lòng không thôi hắn lại bị thạch hạo dọa thành bộ dáng như vậy thạch hạo mở miệng đạo đưa ngươi trong giáo thiên kiêu mang đi ba ngày sau ta sẽ đi ngươi bất lão sơn đi một chuyến tần lĩnh gật gật đầu đạo t ố t đến lúc đó ta giáo chắc chắn sẽ thật tốt đối lãi nói xong hắn liền dẫn tần luân rời đi trong cung lúc này một người đến đây bờ báo sưng ngoài hoàng thành lại có người tới là một cái mỹ lệ lạc cô Thực mạnh, lực cực n ó gật gật sau, sau đó thạch hạo đi ra trung ương thiên cung côn bằng ba thú cùng đan lâm sáu người tất cả đi theo thạch hạo địa thế nơi này cao nhất giống như một toàn núi nhỏ đồng dạng có thể nhìn xuống tư phương hắn nhìn xuyên hư không ngưng thị ngoài hoàng thành ngoài hoàng thành một người trung niên đạo cô lạnh lùng nói ra ta bổ thiên các truyền thừa thiên cổ từ đầu đến cuối bất hủ so với một nước hoàng triệu đều càng cường thịnh hơn bây giờ ta đại biểu vô thượng đại giáo mà đến cùng thạch hoàng gặp một lần cũng không được sao lời hắn bên trong mang theo một loại miệt thị không muốn cùng trước mặt chiến tướng nhiều lời một vị chiến tướng trong lòng t h ầ n trương mở miệng nói chúng ta đã b ẩ m báo vậy hạ triệu kiến ngươi có thể tiến cùng gặp một lần đạo cô trung niên thần sắc lạnh lẽo quát lên bằng vào ta thân phận lại thêm đại biểu bổ thiên các mà đến chính là thạch quốc lao hoàng tại vị cũng muốn chào đón nhanh ngửng cái kia hoa tử ra gặp một lần mấy vị chiến tướng nghe vậy giận dữ đạo ngươi bổ thiên các loại ta thạch quốc ở phía trước bây giờ lại tới đây biểu hiện n g mạn lấn ta thạch quốc không người sao nơi xa trung ương thiên cung bên ngoài thạch hạo bên người một vị giống như tiên nữ đồng dạng thanh tú cô nương mở miệng nói đại sư huynh còn xin để cho ta đi dò xét một phen thực lực của người kia thạch hạo nghe nói quay đầu đi nhìn một chút nàng gật đầu nói t ố t vị này giống như tiên nữ một dạng cô nương chính là sư mội của hắn tên là linh thanh nàng gặp thạch hạo gật đầu liền trực tiếp một cái thuấn thân liền đã đến hoàng thành bên ngoài lúc này ngoài hoàng thành đạo cô trung niên nghe chiến tướng lại đối với nàng ngôn từ kịch liệt liền lệnh giọng nói ngươi dám đối với ta vô lễ linh thanh đi tới trước đây lệnh giọng quất lên ngươi dám ở đây vô lễ chương sáu trăm bốn mươi chín đại kiếp đã tới đạo cô trung niên nghe nói nhốn mày nhìn trước mắt nữ tử thanh tú âm thanh lạnh nhạt đạo ngươi là ai ngươi là đang cùng bản tỏa nói chuyện sao dứt lời nàng liền đem tôn giả khí tức ra bên ngoài phong thích đem trên tường thành tất cả chiến tướng tất cả trấn trụ linh thanh khoát khoát a y loại khí tức này tùy theo tán loạn tất cả chiến tướng sắc mặt mới từ từ khôi phục linh thanh quát lạnh một tiếng ngươi tại đại sư huynh của ta hoàng triều vô lễ như thế xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo hấn là không được đạo cô trung niên nhớ mày cười lạnh nói liền ngươi tiểu cô nương ta khuyên ngươi hôm nay chờ xen vào việc của người khác cẩn thận mạng nh l i một, một mặt liền đem đạo cô trung niên cánh tay phải quẹt làm bị thương miệng vết thương tràn g ậ p kiếm khí đạo cô trung niên cánh tay trái bay xuống đem kiếm khí tán loạn âm thanh lạnh lùng nói tiểu cô nương ngươi quá làm cản linh thanh không nói cầm trong tay trường kiếm màu xanh nhìn thẳng đạo cô trung niên thảo tự kiếm quyết linh thanh một kiếm chặt ra một đạo kinh khủng kiếm khí hướng đạo cô trung niên đánh tới đạo cô trung niên run lên trong lòng vội vàng t ế ra bảo cụ đặt ở trước người phanh bảo cụ bị một kiếm chặt nát đạo cô trung niên tim đập nhanh nhìn xem bể tan cảnh bảo cụ trong lòng hoảng loạn không thôi linh thanh đi ra phía trước âm thanh lạnh lùng nói liền thực lực như vậy còn nghĩ gặp đại sư m i n h của ta nói xong hắn liền dậm chân rời đi nơi đây trở lại thạch hạo bên cạnh thạnh hạo tán dương được a sư muội nghĩ không ra ngươi tại đồng bậc bên trong mạnh như thế linh thanh khép cười một tiếng đạo đại sư h u n h ngươi cũng đừng chê cười ta ở trước mặt ngươi ta cũng không dám xương thiên t i ê u mọi người đều cười to phủ lên không khí chung quanh sau đó thạch hạo lấy mình đi tới đạo cô trung niên trước mặt những người còn lại theo sát phía sau đi theo thạch hạo thạch hạo nhìn xem bị đánh ngã xuống đất đạo cô trung niên cười nhạo nói nghĩ không ra đường đường b ổ thiên các cừng giả bây giờ lại nằm trên mặt đất trên mặt đất mát m ẻ sao đạo cô trung niên nghe nói trong lòng giận dữ đạo hoa tử đừng quá làm cản ta bổ thiên các thế nhưng là vô thượng đại giáo không phải ngươi một cái nho nhỏ thạch quốc chi hoằng có thể nhạ chu thân đan lâm một bàn tay hô đi lên Dám vô lệ như thế, nên thế, đạo á n h đ cô trung niên rung động trong lòng hàn sáu dám như thế đối với mình đạo cô trung niên sau khi phản ứng lạnh giọng nói các ngươi trở lấy sau này chắc chắn các ngươi chém thành m ô n mảnh thạch hạo chậm rãi lên tiếng đạo ngươi không có về sau ngày liền ở đây an nghỉ a đạo cô trung niên run sợ nhìn xem thạch hạo tiếng nói ngươi sáu ngươi không thể thạch hạo cười nạo đạo chẳng lẽ cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ các ngươi giết ta liền không thể chúng ta đem các ngươi chân sát cách đó không xa bằng cựu cũng đem đ ề u ra thiền duyệt tiên tử nhìn xem nằm trên đất phương đạo cô trung niên phía sau đi lên trước đạo nhân hoàng còn xin thủ hạ lưu t ì n h thạch hạo ngầm đầu nhìn xem thiền duyệt tiên tử đạo vì cái gì sau đó hắn trực tiếp một trưởng đánh vào trên trán đạo cô trung niên sau đó đạo cô trung niên thân thể hủy hết hóa thành một đoàn huyết vụ thiền duyệt tiên tử thần sắc khẽ giật mình không thể tin được một màn trước mắt liền nhắm mắt t r ầ mặc m liền chu thân các giáo thiên tài trong lòng đều là r u lên nhìn xem sát phạt quả đoạn thạch hạo chán b ư ớ c lên đầy mồ hôi lạnh thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ đạo hôm nay ta liền đem các ngươi thả trở về bẩm báo chính mình sợ tại đại giáo để bọn hắn đừng đến cho ta bằng không hạ trảng giống như vậy những thứ này thiên tiêu liền vội và ngật đầu không dám cự tuyệt、12. Hôm sau, Thạch hạo ngồi tại trung ương thiên cung bảo tọa bên trên, nghe phía dưới chiến tướng cho mình bầm sau, trung cung quốc tại chiến cho các bảo ngồi ương bên trên, tướng Nhân hoàng, nay không gì dưới tọa báo hành đại dạy động, cường nhưng bọn hắn cũng không lo lắng có diệp trường các tại hoa ngực thì sẽ không xảy ra chuyện gian dắt bỗng nhiên trên không lần nữa truyền đến một đạo tiền điện dần dần mở rộng lại vừa lên giới người điều phát hiện thạch hạo vẫn nói bọn hắn vì cái gì đi hạ giới lúc này thạch hạo giữa sợi tóc tiểu tháp tỉnh lại nói ra bốn chữ trí tôn thần tàng thạch hạo nghe nói chấn động trong lòng hắn tiếp tục vẫn nói trí tôn kia thần tàng bên trong có cái gì có thể t r e o đến thượng giới người hạ giới mà đến tìm kiếm côn bằng đi lên trước đạo nguyên thủy chân giải bản t r u n g thạch hạo đại bị kinh ngạc nghe được sáu cái chữ này trong lòng lật lên một hồi kinh đảo hải lãng thạch hạo mở miệng nói phía trước ta nghe liếu thần nói qua ta sở học vì t h tiên tên là thần dẫn cấm thị tồn tại bên trong một số người đều nhìn qua vì vậy đối với bản chung cảm thấy rất hứng thú b ả những t siêu t h cái kia thượng giới cự đầu tất cả đi tới thuốc đều lên phương nhìn xem bên ngoài mấy trăm dặm một cái sơ cốc tòa sơn cốc kia phía trên hỗn l độn khí bành trướng một gốc tiên cằn đang phát sáng cùng với tiếng tụng kinh thạch hạo trên đỉnh đầu tiểu tháp nghiêm túc nói gốc cây này đồ vật s ắ p xuất thế không muốn biết dẫn tới bực nào cấm kỵ tồn tại xuất thủ đây chính là thượng giới đệ nhất cây thần a côn bằng nhìn xem trên không mấy đạo thượng giới cự đầu thân ảnh đạo nếu không phải ta bị thương giết bọn hắn giống như tàn sát cả liền sau lưng k ỳ lần cùng bất tử phượng hoàng cũng là gật đầu bọn hắn đều là tại thượng giới bị người vây giết bị gây nên thành trọng thương dẫn đến chỉ có thể rơi vào hạ giới cấm khu bên trong sống sót chương sáu trăm năm mươi thượng giới cự đầu đ ô n g nhiên sấm sét bổ xuống trường không pha thoái một cái bóng người màu vàng nóng xuất hiện cao vút trong lây đứng sừng sững mênh mông giữa thiên địa phản phất tuyên cổ trường tồn đạo thân ảnh này một thân trường bảo màu và nóng đầu đội vương miện trong khi chớp con mắt giống như là hai vòng thần này đang người khí tức khủng bố ngập trời đáng tiếc bị sương mù hỗn độn lở lở thấy không rõ chân dung thạch hạo sợ hãi t h á n phục nhìn xem đạo thân ảnh này cái này giống như là khai thiên tích địa thời đại chúng thần tri vương cùng với hỗn độn căn bản là khó mà ước đoán sâu cạn thạch hạo giữa sợi tóc tiểu tháp nhẹ giọng nói quả nhiên a ra hỏa này còn sống cũng xuống lúc này hỏa quốc hoàng đô bị giới đại nhân vật oanh thành một vùng phế tích nơi đó mơ hồ trong đó dâng lên từng trận yên hà rất là phiêu miểu trên không đạo kia đại nhân vật thân ảnh loại lên xuất hiện ở đó phế tích phía trước đột nhiên cái kia trong phế tích một cái cực lớn móng nuốt đô ra đánh tan nát toàn bộ đại địa mênh mông b ắ n á t phương viên mấy chục vạn dặm vì đó l u ô n hãm thạch hạo thấy rõ phía sau trong lòng sợ hai t h ằ n nói một đồ quy đó là một cái cực lớn vô biên quy nhất kích phía dưới thương khung cũng vì đó mà thay đổi có một tia bể tan thành dấu hiệu thạch hạo kinh ngạc đạo gánh vác trí tôn thần tàng quy chẳng lẽ đó là chân chính bảo tàng nhưng hắn chỉ có thể nhìn một đám thượng giới đại nhân vật lẫn nhau tranh đấu chính mình chỉ có thể ở một bên xem kịch không có trên thực lực phía trước tranh đấu chính mình chỉ có thể ở một bên xem kịch không có trên thực lực phía t r ư ớ tranh đ o ạ liêu thần quanh thân bị một đám lại một đám quan quay chung quanh thần b í m ư n g lung mỗi một đạo quan bên trong đô giống như ngồi xếp bằng một tôn thần minh đối với nó quỷ bái thạch hạ o mừng rỡ mới gặp lại liêu thần hắn thở dài ra một hơi không cần lo lắng cái gì ầm ầm lúc này trên trời cao một thanh kiếm thẳng đứng ở đó một bóng người xuất hiện loại lực lượng này có thể phá hủy toàn bộ hạ giới người hạ giới giai chiến nhìn xem trên bầu trời thanh thần kiếm kia cùng bên người đạo thân ảnh kia bọn hắn nhìn xem người kia đều kinh hãi g i n g phía dưới cái kia thần quy nhìn thấy đạo thân ảnh này phía sau gầm to một tiếng thần quy thần sắc cũng là vì đó biến đổi trở nên có chút kinh hỷ giống ánh mắt của hắn nhìn thẳng trên bầu trời đạo thân ảnh kia lần nữa gầm rú vê anh sau đó cái này thần quy phảng phất muốn tán loạn đồng dạng cơ thể chậm d à i hóa thành hư vô trên bầu trời đạo thân ảnh kia khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt liền chính hắn cũng không biết được đạo thân ảnh này đưa tay phải ra đem một bên thần kiếm thu hồi trong miệng lẩm bẩm thật xin lỗi đạo thanh âm này truyền khắp hạ giới người hạ giới tất cả nghe được ba chữ này ba chữ này bên trong ẩ n chứa một loại vô thượng khí t ứ c cực kỳ khủng bố vê anh giống phía dưới cái kia thần quy trực tiếp tán loạn nó tán loạn phía trước đối với đạo thân ảnh kia gầm to một tiếng nơi khỏe mắt trên bầu trời đạo thân ảnh kia vì một trong một mực ở vào tại chỗ đều chưa từng động đậy đạo thân ảnh này bắt đầu từ hư không trong học viện cực tốc chạy tới diệp trường ca hắn lúc đó ngồi xếp bằng cùng chúa tể học viện bên trong đột nhiên cảm nhận được rất tinh tường khí t ứ c sau đó hắn liền chạy tới thấy được cái này cực lớn thần quy không hiểu có chút quen thuộc trong miệng không tự chủ nói ra ba chữ ngay tại thần quy tán loạn phía sau trong đầu của hắn xuất hiện một đạo hình ảnh trong hình có một cái ưa thích gấp giấy thuyền tiểu nữ hải hắn quanh thân có một vị mắt thần linh đ ậ u nam hải còn có một cái nhỏ quy ở trong nước du động đảo mắt chính là mấy trăm năm hai người tất cả đã trở thành một phương trí cờ giả đột nhiên vị kia nam hải đột nhiên biến mất dấu vết chưa từng lưu lại bất luận cái gì lời nhắn cô bé kia dẫm ở một cái cực lớn vô biên cự quy trên lưng đi khắp đại lục tìm kiếm cái kia tiểu nam hải dấu vết nhưng thủy trung cũng không có tìm được bất kỳ tung tích nào nàng cũng đã mất đi hy vọng đi tới một chỗ dòng sông gãy một cái lại một con thuyền nhỏ bỏ vào trong sông sau đó hắn liền đã đến bên cạnh cái kia cự quy trên lưng l ư u lại một chút đồ vật để cho cõng chui vào l bảo vệ cẩn thận đồ vật bên trong liền như vậy cái này thần quy chui vào lòng đất đã có mấy chục và năm bản sớm đáng chết đi lại có một loại thần kỳ khí tức để cho kiên trì đến nỗi tiểu nữ hài kia đem một cái lại một con thuyền giấy để vào trong sông phía sau liền hướng phương xa đi đến không biết cần phải đi trước phương nào trên sông thuyền giấy một cái một con bơi qua liền thấy mỗi một cái trên thuyền đều có khắc bảy cái chữ lớn chỉ còn lại chính mình diệp trường ca tùy theo thanh tỉnh khoe mắt sớm đã lưu đ ầ y nước mắt hắn lại không biết trong miệng hắn một mực lẩm bẩm nói thật xin lỗi sáu đông nhiên cựu tiêu phía trên xuất hiện ba động một nữ t ử ở đó ngồi xếp bằng nàng con mắt phát sáng mở ra một đầu đáng sợ thông đạo tái diễn hỗn độn thế giới khắc tố thiên địa muốn cùng thượng giới cự đầu cướp đoạt trên bảo trung đông người thượng cổ thần thoại bất bại vị kia nữ thiên tiêu hiện thân phía d ư ớ i thạch hạo g ầ người n nàng thế mà to gan như vậy có căn đ ả m thượng giới cự đầu tranh phong trung đông người toàn thân phát sáng cả người phá toái hư không trực tiếp từ một giới này tiêu thất nơi đó hỗn loạn tư mừng có người q u á lớn đi không được một mực bàn tay lớn màu tím đô ra đi theo phá toái hư không chụp vào cái kia trùng đồng nữ tự cùng lúc đó thượng giới cự đầu nhao nhao tế ra thần thông muốn đem t r ù n g đồng nữ t ử bắt giữ về đúng lúc này ánh sáng nóng ánh điểm điểm một cái màu đen giấy nhỏ v ẽ tàu tới trong hư không vượt qua ngăn tại nơi đó chống đỡ bàn tay lớn kia đánh tan những cái kia thần thông cùng chú ngữ thạch hạ ở phía dưới một tiếng quái khiếu là nàng là nàng liền hư không bên trên diệp trường ca trong thần sắc cũng xuất hiện một chút gợn sóng nhưng không có bất kỳ hành động nào một mực ở vào tại chỗ gấp giấy thuyền nữ t ử xuất hiện một cái nhỏ thuyền ngăn tại nơi đó h o n h đoạn vạn của anh hùng và anh thiên địa bạo động nơi đó trong nháy mắt hỗn loạn tưng mừng tất cả mọi người xuất thủ có tấn công về phía đ ạ o t r u n g có truy kích trùng đồng nữ tử đủ đột nhiên bên trong hư không diệp trường ca miệng nói ra hai chữ đám người kinh hãi chỉ vì cái này hai cái phảng phất có thần lực đồng dạng đem mọi người chấn áp tất cả đứng tại chỗ không cách nào chuyển động diệp trường ca chậm rãi hiện thân xuất hiện ở trước mặt mọi người thạch hạo gặp phía sau trong lòng vui mừng nhưng hắn không rõ vì cái gì diệp trường ca cũng đem hắn chỗ cầm cố lại liền sau l ư n g c ô n bằng ba thú cùng đan lâm sáu người cũng đều bị giam cầm l i u thần cũng không ngoại lệ diệp trường ca đứng ở bầu trời trầm d ã i nói thượng giới người cấp tốc trở về những người còn lại tất cả trở về như làm trái người giết nói xong hắn quanh thân tản ra một cỗ túc s á t chi khí đem mọi người khóa chặt tất cả mọi người run sợ nhìn xem phía trên diệp trường ca không dám nhiều lời không dám nói lung tung ba diệp trường ca búng tay một cái đám người giam cầm biến mất theo mọi người đều trốn hướng phương xa thượng giới cự đầu cũng nhao nhao rời đi chỉ có một ít người ném về đục nước béo cỏ liền tại cách đó không xa quan sát bên này động tĩnh diệp trường ca cảm ứng phía sau một ánh mắt bắt tới vê anh những người kia thân thể trực tiếp nổ tung hóa thành hết vụ mọi người đều rung động không còn dám có tiểu động tác liền cực tốc rời đi không còn lưu lại diệp trường ca đứng ở phía trên nhìn xem thạch hạ o bọn hắn bình tĩnh nói hạ o nhi các ngươi cũng đi trước đi ta sẽ không để các ngươi đi tìm thần tàng thạch hạ o nghi ngờ trong lòng cũng không hỏi nhiều đạo t ố t sau người l i ễ u thần cũng là gật gật đầu rời đi nơi đây bọn hắn cũng không có gặp qua diệp trường ca bộ dáng như thế cũng không tốt hỏi nhiều liền cực tốc rời đi chương 651, bước vào bất lao sơn thạch hạ o bọn người sau khi đi diệp trường ca liền đem nơi đây phong bế hóa thành cấm điện h o n h sau đó hắn một bước đạp vào trên trời cao phá vỡ hư không trở lại chúa tể học viện bên trong thạch hạo đám người trở lại hoàng đô bên trong trung ương trong thiên cung thạch hạo ngồi tại bảo tọa bên trên phía dưới có một người túi đầu bước lên đầu đ ầ y mồ hôi người này hướng thạch hạo do hỏi chúng ta khi nào lên đường thạch hạo con người sâu thẳm hướng phía dưới nhìn xuống dùng có một loại huy nghiêm cực lớn hắn chậm d ã i nói người đi xuống trước đi chờ ta tin tức trong mắt người kia thần s ắ c đọc lại không còn g á m ngữ liền nhanh chóng cáo lui người kia sau khi đi thạch hạo gọi chiến vương cùng bằng cựu b ằ n người đem hết thẻ đều an bài tốt thạch hạo chuẩn bị một vài thứ liền chuẩn bị đường lớn đi tới bất lao sơn đi theo phía sau côn bằng ba thú cùng đan lâm sáu người thạch đô bên ngoài một cái bảo thuyền phù ở một cái mênh mông b i ể n rộng vô bờ phía trên bất lao sơn cường giả tần lĩnh sớm đã tại bảo thuyền thượng đ ặ n g đ ợ i khi thấy thạch hạo cả đám đến sau đó hắn một trận trầm mặc tần lĩnh đi lên hướng thạch hạo mở miệng nói nhân hoàng bất lao sơn chỉ là mời ngươi một cái người đi ngươi nhìn sáu thạch hạo khoát tay á o đạo không ngại nói xong hắn liền không còn nhiều lời tần lĩnh không nói gì chỉ có thể đối với thạch hạo giới thiệu dưới chân chức này bảo thuyền đây là phá không thuyền. chính là ta bất lao sơn sở tạo b ả o thuyền nắm giữ cực tốc có thể ngày đi nghìn giảm lời hắn bên trong mang theo một chút n ạ o khí tự tin chiếc thuyền này màu xanh đen di động đặc biệt v ầ ờ n sáng không biết là chất liệt gì sở tạo cũng không lớn chỉ có cao vài trượng đây là có thể phi hành tốc độ cao pháp khí thạch hạo đĩu môi đạo nhỏ như vậy sớm biết như vậy ta liền từ trong hoàng cung mang ra một chiếc nghe vậy t ầ n liền ĩ n h từ trong hoàng cung h mang ra một chiếc dù sao thạch hạo cũng là nhân hoàng chính là thạch quốc không bằng bất lao sơn nhưng một nước bảo khố tại hoành cũng là có thể tìm ra một chút tôi bảo vậy cũng là thượng cổ tích lũy thạch hạo nhìn xem dưới chân chiếc thuyền này rất không hài lòng đạo mỗi ngày mười vạn dặm quá chậm lúc nào mới có thể đến chỗ cần đến tần lính trong lòng có sợ cũng có không vẫn cùng cười l ạ n h đạo chúng ta đi trước h o a quốc thạch hạo nghe nói đạo ta tới trưởng thuyền nói xong không cho đối phương cơ hội phản ứng xông lên phía trước đem trưởng thuyền người lời ra liền tùy ý thôi động thân tàu sau một khắc bất lao sơn vị này vương hầu hãi nhiên thân tàu cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực thần lực điên cồn u g phun trào như thần tiện giống như rời dây cung mà đi tần lĩnh một hồi bối rối sợ hai sợ hai đều, nhanh như vậy thân tàu không chịu nổi sẽ tăng ăn dã nếu là chiếc thuyền này thể bạo tạc liền thân là vương hầu hắn cũng phải bị thương hơn nữa chiếc thuyền này mười phần chân quý là tộc ban cho hắn nếu là hư hao thực sự nhường hắn đau lòng là một loại tổn thất vô cùng lớn thạch hạo vì thời gian đang gấp toàn lực thôi động thần lực cả người giống như một tòa l ò lửa lớn giống như quang mang tế nhật u cháy h ư n g t ự c thạch tấn a muốn b lính a o s cũng y từ từ, mở ra thân tàu h ẹ i tâm nhìn thấy mấy khối cường đại chim cốt sớm đã ảm đạm muốn hủy diệt hắn khóc không ra nước mắt thuyền này là triệt để phế bỏ kế tiếp bọn hắn liền đã đến tòa thành lớn này bên trong một tòa siêu cấp pháp trận trước mặt tòa này siêu cấp pháp trận có thể quán thông vượt bích có thể đến huyền vực một khu vực biên giới đơn giản tới nói có thể ở đây khóa vực tiến vào một tòa khác vâu ngần đại vực bên trong bọn họ đứng ở phía trên chờ đợi pháp trận mở ra đến cực h ạ n ông thiên điệu bỗng nhiên một tiếng run r à y xuất hiện một đầu ngân s ắ c thông đạo xuyên qua hư không con đường xuất hiện tại hắn nhóm dưới chân cứ như vậy đám người cắt bước tiến vào con đường bên trong từ hoang vực tiêu thất khi bọn hắn mới gặp lại ánh sáng lúc sớm đã đứng tại thổ địa bên trên một mảnh xa lạ phụ mẫu ta tới tìm các ngươi thạch hạo khen nói trong lòng khó mà bình tĩnh cuối cùng có thể nhìn thấy cha mẹ của mình thạch hạo cảm xúc chập trùng trong lòng tự nói tổ phụ ngươi cũng tới đến nơi này một vực sao phải chăng tại bất lao sơn ta cũng muốn gặp đến ngươi ngày đó tại thái cổ thần sân lúc tổ phụ của hắn liền cùng hắn tách ra lại không tin t ứ c bọn hắn bây giờ dưới chân mảnh đất này địa linh nhân kiệt so với hoang vực muốn tú lệ rất nhiều côn bằng ba thú một tiếng cười n ạ o đạo liền cái này thả địa vực so sánh với giới kém nhiều lắm chờ ngươi về sau đi thượng giới lúc liền sẽ biết được hạ giới các vực đều là rất hoang chi đ i ệ thạc hạo nghe nói gật đầu hắn ngày đó nhìn thấy thượng giới cự đầu cùng thiên tiêu thời điểm cũng đã biết được thượng giới kỳ diệu bọn hắn đi tới huyền vực biên giới nhưng lại có một tòa cực lớn đạo đài chuyên môn để mà tiếp dẫn từ vực ngoại trở về người người ở đây không t í n h thiếu có chuyên môn cường giả thủ hộ thạch hạo mới vừa xuất hiện lúc liền có rất nhiều người lên nhìn có ít người rõ ràng thần s ắ c chấn động lộ ra vẻ giật mình rõ ràng nhận ra thân phận của hắn có người hoảng sợ nói ta không nhìn lầm chứ tần lĩnh đến lúc liền có hơn mười người cường giả cực tốc mà đến vây thạch hạo đồng thời tế ra pháp khí tạo thành thủ hộ m à sáng ngăn cản ngoại nhân ánh mắt 12. Vài ngày sau, Bọn bước hắn trong lời nói bao hàm cảm tình vô luận mạnh dường nào thế chính là trở thành tân hoàng ở sâu trong nội tâm cũng có một chỗ mềm mại bây giờ bị xúc động khi bọn hắn đi tới trước sân môn liền đi bên trên một đầu đá xanh đường thạch hạo đi tới bất lao sơn tin tức truyền vào bất lao sơn dẫn phát oanh động tiểu ma đầu tới thật can đảm lần này cần cho hắn một điểm màu sắc nhìn tới cũng đừng nghĩ đi làm tổn thương ta tộc nhân mã chém dụng tôn giả còn dám tới này phải cho hắn về mặt cho dù là cùng tộc ta có chút quan hệ lại như thế nào lường trước cũng không phải rất thân cận lần này quyết không thể bông t h ả hắn bất lao sơn bên trong tuổi trẻ thiên tiêu một hồi nghị luận chính là một chút lão giả cũng sắc m ặ tâm t trầm làm thạch hạo dọc theo đá xanh đường mà đi bước vào sơn một lúc liền bốn phía quan sát cảnh vật cũng không thèm để ý cái này tuổi trẻ nam nữ thân xác sau lưng côn bằng ba thú cũng chỉ là hiếp cái con mắt một mực trầm mặc đan lâm sáu người liền không còn trầm mặc bắt đầu khe khẽ bàn luận không thèm để ý chút nào bất lão sơn thanh niên nam tử t h ầ n sắc chương sáu trăm năm mươi hai bị cầm tù đan lâm sáu người nhỏ giọng nói nhỏ những người này như thế nào tấm lấy người chết khuôn mặt giống như không quá hoan nghênh bộ dáng của chúng ta có thể đều bị đại sư h i n h cho đánh qua a muốn tìm đại sư h i n h phiền phức hẳn là a không phải vậy bọn hắn tấm lấy người chết khuôn mặt làm gì nếu không thì sáu lúc này nóc thanh gãi gãi đầu âm thanh có một chút đại đạo bọn hắn muốn tìm đại sư huynh phiền phước, vậy ta đi đem bọn hắn đánh một để bọn hắn thành thật một chút ta còn lại năm người bộ mặt liền vội vàng đem ngốc thanh kéo trở về ngốc thanh một trận gãi gãi đầu nhìn xem đan lâm năm người đạo thế nào ngốc thanh những lời này trong nháy mắt chọc giận bất lao sơn thanh niên nam nữ từng c á i tức giận không thôi ngươi là ai a dám vô lễ như thế nơi này là bất lao sơn muốn tuân thủ quy củ của nơi này thật can đảm đến nơi này còn như thế khinh m ạ n cùng tiêu căng liền không sợ người lạ không bằng c h ế t sao đan lâm sáu người đem miệng nậm ở không còn lên tiếng lúc này một thanh niên theo số đông nhân trung đi ra cười lạnh nói tiểu tử ngươi quá mức ngạo m ạ n thạch hạo do hỏi ngươi là ai vì cái gì cản đường ta không biết chúng ta là bộ tộc của ngươi láo tổ mời tới quý khách sao thanh niên nam tử ánh mắt băng lãnh đạo cái gì quý khách bất quá là đao phủ mà thôi ngươi tại hỏa quốc hoàng đô giết đệ đệ ta tần siêu ta là hắn huynh trưởng thạch hạo lắc đầu đạo giết nhiều lắm ai biết tần siêu là ai một ông lão tùy theo đi ra quát lớn còn không mau quý xuống tiến ta bất lao sơn trước tiên muốn bái bất lão thiên tôn tượng đá đồng dạng tiến ta bất lao sơn đều phải bái thiên tôn lúc này t r ư thánh cũng là tộc ta quý củ thạch hạo đối nó mắt t r ợ trắng đạo có quan hệ gì với ta nhưng mà ngăn ở thạch hạo phía trước một đám người cùng một chỗ hét lớn quỳ xuống quỳ lệ thiên tôn thạch hạo tao mày quát lên nhốn n h á o cái gì mà nhốn n h á o nói xong hắn liền từ trong ngực móc ra một cái nhăn nhúng viên giấy chậm rãi thư giãn nở rộ kim quan ngọc ánh có người hoảng sợ nói cái gì đây là thần linh lão tổ viết pháp chỉ còn có khắc tổ ấn đây cũng là bất lao sơn đưa cho thạch hạo p h á p chỉ bị thạch hạo lưu lại bây giờ lại lấy ra đe dọa đám người thạch hạo nhẹ nhàng nói các ngươi sáu còn không quỳ xuống hắn biết bất lao sơn một chút quý cụ nhìn thấy thần minh lão tổ pháp chỉ nhất định phải quỳ lạy thêm cái bên trên trong tộc thần thánh bảo ấn phía sau ý nghĩa thì càng bất đồng rồi thạch hạo trước mắt một đám người sắc mặt đã biến thạch hạo tiếp tục chậm rãi mở miệng đạo còn không quỳ lạy một đám người mặt đỏ lên trong mắt phút lửa từng cái hô hấp r ồ n r ậ p thạch hạo lười biếng mở miệng đạo c h ư vị gặp pháp sư pháp chỉ còn không quỳ đây chính là đại nịch bất đạo a lại có pháp chỉ này thêm cái tổ ấn các ngươi nhưng có ý kiến muốn phản ra ngoài sao phù phù mọi người sắc mặt khó coi có người lập tức liền quỳ xuống đạo tổ thần thể bất h có người mở đầu những người khác cũng lần lượt quỳ lạy âm thanh bên thai không rước tất cả sắc mặt vào bừng thạch hạo nhẹ nhom nói lên trên mặt đất lạnh như vậy lời nói lập tức nhường đám người huyết h ư ớ n g chán tức giận mà xấu hổ một đám người dần dần đứng dậy một vị thanh niên nam tử quát lên n g ư ơ i tổn hại p h á p chỉ, tội không thể tha thứ thạch hạo quét mắt nhìn hắn một cái cầm trong tay p h á p chỉ lắc một cái cả trương giấy phát sáng chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng thần thánh không rành lập tức không còn nham n h è o đám người gặp một lần lập tức không lời nào để nói tất cả trở mặc không nói sau đó một vị tôn giả tới chỗ này đạo trong tộc một chút người trẻ tuổi không hiểu chuyện không cần để ý thạch hạo gật gật đầu không nói gì thêm vị tôn giả này mỉm cười nói nói đến ngươi cùng chúng ta là người một nhà đến nơi này đừng làm như người xa lạ thạch hạo trong lòng mười phần muốn lập tức nhìn thấy phụ mẫu đối với cái khác hắn tất cả không quan tâm mấy lần đem đề tài thay đổi vị trí đi qua lão giả cuối cùng gật đầu bắt đầu dẫn đường lão giả nói trong tộc rất coi trọng cha mẹ của ngươi để bọn hắn tại không l á o c h i địa tu hành nói như vậy chỉ có thần linh lão tổ mới có tư cách đi vào thạch hạo lời nói bình tĩnh nhưng trong lòng bắt đầu kích động rốt cuộc phải nhìn thấy cha mẹ liền hỏi bọn hắn còn tốt chứ l ã o giả mang theo ý cười đạo bọn hắn rất tốt cái chỗ kia p h á p tắc đầy đủ bị thiên địa đại đạo bao vây ở trong đó tu hành làm ít công to l ã o giả mang theo thạch hạo cùng sau lưng đám người đi đến một ngọn núi trước mặt l ã o giả mở miệng nói cũng không biết sơn cốc mở ra không có thời gian rất lâu mới mở ra một lần bởi vì là thần linh lão tổ bế quan tri địa dưới tình huống bình thường không dung mở ra ngọn núi này từ cự sơn xuống lại trung tâm một tòa kỳ dị ngọn núi giống như bàn tay người giống như liền bị người coi là ngũ hành sơn phong sơn cốc ngay tại ngũ hành sơn phong ở giữa cách rất xa liền có thể thấy nơi đó trời quang m â y cạnh linh dây leo quay quanh xem xét chính là bất hủ thần thổ thạch hạo hướng về ngọn núi bên trên hô to phú mẫu ta tới thăm các ngươi bọn hắn đi tới trong ngọn núi bên trong có thần linh pháp trận thủ hộ thạch hạo đứng ở gần bên thấy được thần vương đệ tự thiên thần đệ tự trên một tảng đá lớn lít nha lít nhít lao giả mở miệng nói nhìn rất nhiều nhưng thật ra là từ thái cổ đến nay tích lũy bao nhiêu anh hùng tất cả trôn ở trong năm tháng hắn tên tần pháp tu đạo hơn hai trăm năm trở thành tôn giả cũng có số mười năm thạch hạo gật đầu cùng hắn chuyển kiếm thạch hạo đ ố n g nhiên hỏi một chút các ngươi có phải hay không đem cha mẹ ta cầm tù ở đây lao giả biến sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục hắn cười cười đạo không có đây hết thể chỉ là vì bọn hắn tốt ở trong đó tu luyện có thể làm ít công to thạch hạo ánh mắt bắt đầu lăng lệ hắn xem kỹ lấy t ầ n pháp đạo ngươi sẽ không cũng nghĩ đem ta đưa vào nơi đây sau đó tiến hành cầm tù à? lao giả lần nữa n ở nụ cười đạo không không k h ô nếu g n là muốn đối phó ngươi rất dễ dàng tiến vào bất lao sân lúc chúng ta liền có thể đem đại trận mở ra chân sát ngươi chúng ta chỉ là muốn cho ở nơi này tu hành có thể n h ờ ngươi tiến cảnh tu vi gia tốc thạch hạo lạnh nhạt mở miệng đạo ngươi thật đúng là muốn giam giữ ta tần pháp lắc đầu đạo không chúng ta là vì tốt cho ngươi ở đây tu luyện của ngươi thực lực sẽ tăng nhiều phải biết chúng ta thế nhưng là người một nhà thạch hạo không nói gì vẫn l ặ n g lặng nhìn hắn rất nhanh thạch hạo liền lắc đầu qua loa tắc trách đạo ta đi không được ta đã thành thạch quốc tân hoàng trong ngắn hạn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tần pháp đạo không sao ngươi có lẽ không biết bây giờ ngươi đã có người em trai đồng dạng tiên tư siêu phẩm tuyệt diễm đương thời hắn bây giờ đã m ư ơ i ba tuổi ngươi nếu là ở đây tu hành có thể nhường hắn tạm thay ngươi nhập chủ thạch quốc hoàng cung nghe vậy thạch hạo ánh mắt băng lãnh đe dọa nhìn hắn không nói gì trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh hắn lại có một vị trí tôn thiếu niên đệ đệ tần pháp tiếp tục nói đánh trận thân huynh đệ ra trận phụ tử bình nhường ngươi thân đệ đệ đi nhập chủ thạch quốc hoàng đô ngươi có gì không yên lòng thạch hạo lẩm bẩm đệ đệ ta muốn ta nhân hoàng vị sáu tần pháp đáp cũng không phải là muốn đoạt người của ngươi hoàng vị mà là hy vọng ngươi có thể tới này tu hành dựa vào cái này thần thổ thai n é n một khỏa h o à n mỹ đại đạo g i ố n g đông nhiên thạch hạo ánh mắt hừng hực đột nhiên ác liệt theo dõi hắn đạo tổ phụ của ta đâu tần pháp bình tĩnh nói hắn đi bắt đầu từ tòa sơn cốc này đi chương sáu trăm năm mươi ba tân hạo thạch hạo lạnh nhạt bên người côn bằng đi tới thạch hạo bên cạnh đối nó nói nhỏ nơi này có chiến đấu vết tích sơn cốc kia trên vách có t i ễ n l ô là thần linh pháp khí lưu lại t ầ n tộc chính mình sẽ không tấn công núi đáy vực cho nên đây nhất định là đại ma thần thập ngũ ra lưu lại thạch hạo thần sắc bắt đầu thay đổi ánh mắt lăng lệ ánh mắt nhìn thẳng láo giả rất là bất người đúng lúc này một cái dung mạo mỹ lệ thân thể ê m á i nữ tự đi tới vâng khay trả thạch hạo nhìn một chút côn bằng côn bằng gật gật đầu tay phải quan sát cấp tốc điểm ở tại mỹ tâm tìm tỏi thất hải sau đó côn bằng đem nhìn thấy một màn báo cho thạch hạo thạch hạo nghe nói sắc mặt đại biến lựa giận trong lòng nổi lên buộc phát u y áp cường đại hắn đối với tần pháp nổi giận nói các ngươi dám lấn ta thân nhân tần pháp nghe xong thở dài một tiếng chậm dại đứng dậy thạch hạo đại quát lên ta tổ phụ đâu tần pháp nói đừng xung động ta có thể thể hắn không việc gì thạch hạo lần nữa quát lên đến bây giờ ngươi còn nghĩ lửa g ạ ta t nói xong hắn liền xuất thủ mười một đại động thiên kỳ mở toàn thân phát sáng thần lực bành trướng không thôi đánh về phía trước tần pháp cười nhạt một tiếng cũng không sợ đạo đây cũng không phải là thạch quốc hoàng cung không có hoàng đạo l o n g khí ngươi như thế nào đánh với ta một trận thạch hạo cười khẽ chỉ chỉ côn bằng đạo vậy hắn thì sao côn bằng nghe nói lách mình đến tần pháp trước mặt đấm ra một quyền không có nhất kích đem hắn dẫn đến tử vong tần pháp hoàng sợ nhìn trước mắt côn bằng trong lòng rung động không thể tin được đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt thân là tôn giả chính hắn liền bị chấn áp thạch hạo đi đến tần pháp trước mặt nhìn xuống hắn đạo t a tổ phụ đâu tần pháp nói đều nói hắn đi thừa giới thạch hạo trong lòng vẫn như c ũ không tin lập tức sát khí ngút trời không sợ hãi đạo ngươi nạp m ặ n đi nhưng tần pháp trong lòng khôi phục lại bình tĩnh cũng là không sợ hãi chỉ là bình thản mở miệng đạo tần hạo ra đi đông nhiên một cái quanh thân phát ra sắc cơ cầm trong tay một cây ngân sắc chiến mâu thiếu niên đi ra chiến mâu trực chỉ thạch hạo người này chính là tần hạo vì thạch hạo thân đệ đệ tần hạo chậm rãi lên tiếng đạo t h ở nhỏ chính là tần pháp dạy ta học chữ ngươi không thể giết hắn làm thạch hạo nhìn thấy tần hạo lúc trong lòng lập tức khẩn trường ánh mắt một mực đặt ở trên thân tần hạo trong lòng chấn động mạnh một cái tần hạo một thân ngân y h á n h hiện ra thần minh khi tức tràn ngập thiếu niên anh tuấn mà cường đại p h ả n phất trên chín tầng trời hạ xuống một tôn thần chi. thạch hạo trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng kinh đảo hải lãng thiếu niên này dung mạo cũng không lạ l ắ m cùng trong trí nhớ phụ mẫu có mấy phần giống nhau thạch hạo nghi ngờ trong lòng tần hạo sáu vì sao là cái họ này hắn một trận trơ mặc sau đó ánh mắt hưng hực nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước thiếu niên bang phía trước tần hạo trong tay ngân mâu chấn động phát ra t i ê u khẽ như long ngâm giống như vang vọng hư không hắn cầm trong tay chiến mâu chỉ phía xa thạch hạo đạo thả xuống tần pháp thạch hạo sau l ư n g đan lâm sáu người gặp phía sau đang muốn đi lên hắn chỉ lúc thạch hạo liền đem bọn hắn ngân lại đạo để ta giải quyết đám người gật đầu đồng loạt lui ra phía sau. thạch hạ o đem tần pháp ném qua một bên nhìn xem tần hạ o không nói gì p h ú t chốc mở miệng yếu ớt đạo n g ư ơ i muốn đối ta đậu thủ tần hạ o không nói nhưng ánh mắt kiên định khi khái hào hùng khiết người thạch hạ o đối với hắn v ừ n nói tại hướng ta xuất thủ phía trước ta muốn hỏi ngươi ngươi có thể thấy được qua lão nhân hắn tên thạch trung thiên lại xưng đại ma thần hoặc thập ngũ gia ngươi là có hay không cùng hắn từng trò chuyện tần hạ o ánh mắt trong vắt lời nói kiên định nói đánh với ta một trận ngươi thắng ta liền cáo chi của ngươi thạch hạ nhìn xem hắn đạo ngươi cứ như vậy muốn đánh với ta một trận sao tần hạo trong ánh mắt lộ ra một loại tự tin đạo nhìn ra được người rất mạnh ta cần như vậy đối thủ thạch hạo thần sắc đạm nhiên bình tĩnh nói động thủ đi tân hạo gào thét một tiếng t ố t h á n tung người nhảy lên một quyền hướng thạch hạo đánh tới lấy thuần lực lượng của thân thể đối kháng thạch hạo thấy thế trong lòng không có chút rung động nào r ộ i ra một trường nhẹ nhàng ngăn tại trước người một trường này đặt ở trước ngực có một loại không h i ể u biến hóa vô luận tân hạo như thế nào xung kích một quyền hướng kia đều chỉ có thể đánh vào lòng bàn tay của hắn hắn toàn thân phát sáng ngân mang rực rỡ phảng phất một đầu tắm rửa ngọn lửa màu bạc thần linh lần nữa xông về phía trước lần này hắn đem nắm đấm xoay trở lên buộc phát ra c h ó i hai tiếng oanh minh phanh thạch hạo vẫn là một trưởng nằm ngang ở phía trước đem hắn ngăn cản tân hạo trong mắt thần quang trong t r ẻ o vô luận hắn như thế nào công kích phía trước thân ảnh sừng sững bất động như là bàn thạch củng cố hừ tân hạo lùi lại phát ra kêu đau một tiếng có chút lảo đảo ánh mắt của hắn bên trong lộ ra ký sắc đứng ở đằng xa không tiếp tục xuất thủ hắn nhẹ dọm nói làm sao lại mạnh như vậy thạnh hạo đối、no tán dương, đạo. ngươi còn nhỏ ở nơi này cái tuổi trẻ có thân thể như vậy không kém bất kỳ a i đủ để khinh thường đ ư ơ n g thời tân hạo ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm thạch hạo đạo so ngươi hai năm phía trước như thế nào thạch hạo bình tĩnh nói vì sao muốn so với ta tân hạo trên thân ngân quang biến thịnh quắp ta liền làm u ố n biết hắn lần nữa cầm trong tay chiến mâu chỉ phía xa thạch hạo mi tâm đạo có dám t á i chiến thạch hạo n h ư mày đạo ngươi còn đoán không được thân phận của ta sao tân hạo gật đầu đạo biết nhưng mà ta bây giờ chỉ là muốn thuần túy một trận chiến vô cùng khát vọng cùng ngươi quyết đấu cũng không ý nghĩ lung tung khác thạch hạo kinh ngạc nhìn hắn cảm thấy trên người hắn có một loại kiêu ngạo cùng tự phụ khát vọng đại chiến ma luyện bản thân thạch hạo nói lao giả kia thế nhưng là tổ phụ của ngươi ta bây giờ nghĩ biết tin tức của hắn có so đây càng trọng y ế u sao tần hạo ánh mắt bình tĩnh đạo ta bây giờ khát vọng chiến một trận ở sau lưng hắn có hai cái lao giả gật đầu hết sức hài lòng tần hạo loại này có ta vô địch tín nhiệm thạch hạo ánh mắt bắt đầu biến thâm thúy đạo đó là ngươi tổ phụ sau đó hắn liền không nói thêm lời thế g a đại la l i kiếm m ã n lực chấn động trong nháy mắt b ộ c phát vạn trượng k i quang vê anh thạch hạo trọng trọng một kiế đến e m t nỗi côn bằng ba thú bọn hắn thần sắc bình tĩnh vô vô đan lâm đầu đạo nếu biết các ngươi sư minh mạnh như vậy vậy còn không ngo điểm tu luyện cảnh giới cao không có nghĩa là thực lực mạnh càng quan trọng chính là trong đối chiến ma luyện bản thân liền nghĩ cái kia tần h hạo đồng dạng bất quá cái kia tần hạo qua tự phụ quá mức kiêu ngạo p h ả n phất có một loại có ta vô địch tín nhiệm sớm muộn phải thiệt thòi lớn đan lâm sáu người tất cả gật đầu bọn hắn cũng cảm nhận được tần hạo tự phụ cái loại cảm giác này để bọn hắn cực kỳ khó chịu tần hạo sau lưng hai tên láo giả cực tốc lùi lại lôi kéo tần hạo thuận hơi thở chui đến phía chân trời thần sắc vô cùng nghiêm túc một ông láo lạnh giọng q u á t lên ngươi cũng đã biết tại ta tần tộc vận dụng mạnh mẽ như vậy thần khí sẽ có hậu quả như thế nào một người khác trực tiếp đặt uống áp chế hắn trực tiếp kích hoạt nơi này lại trận lập tức quang mang ngốt trời đem ở đây che đậy khí tức kinh khủng vô cùng kiếp người nhưng hướng đi tiến đến chương sáu trăm năm mươi b ố cuối cùng sẽ tương k i ế n ba côn bằng đi tới trước trận búng tay một cái đem trận pháp trực tiếp vỡ nát toàn bộ pháp trận vì đó tán loạn hai vị lao giả thần sắc đại biến nhìn xem côn bằng thân ảnh run lên bần bật liền bên cạnh bọn họ thần hạo thần sắc trên mặt cũng là biến đổi ánh mắt nhìn thẳng côn bằng côn bằng dùng ánh mắt lạnh như băng hướng hai vị k i a lao giả đảo qua hai vị lao giả lập tức phảng phất như là rơi vào hầm băng đồng dạng lạnh cả người cảm thấy khí tức tử vong đúng lúc này vùng núi bên ngoài đi tới một người mái đầu bắt trắng thân hình cao lớn ánh mắt như điện ánh mắt của hắn lạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này thạch hạo đạo thạch trung tiên trước kia chính là do ta xuất thủ chính là ở chỗ này bị ta đánh phun máu phè phè thạch hạo nghe nói tức sùi bó mép ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt người tóc bạc thạch hạo đối nó quá to ngươi tu hành đến trăm năm chiến bại ta tổ phụ cũng không cảm thấy ngại tiêu gào hôm nay ta thạch hạo cũng phải ở đây một trận chiến lấy ngươi tàn sát đấm máu ta tổ phụ chi nục con bằng lui về phía sau đi tới kỳ lân hai thú bên cạnh đan lâm đi ra phía trước vẫn ó i lão sư vì cái gì ngươi không đi hỗ trợ cái tia người tóc bạc thực lực có chức mạnh ta sợ sáu con bằng khoác có tay lạo n g ư ơ i có thể yên tâm xem trọng một trận chiến này đối với các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút trợ giúp đan lâm sáu người gật đầu ánh mắt đặt ở thạch hạo cùng người tóc bạc trên thân trên sân thạch hạo mặc dù giận nhưng mà cũng đã nhìn ra người tôn giả này rất không bình thường quanh thân tinh lực cường đại có chút thái quá nơi xa hai tên lão giả đối với tần hạo dặn dò tần chiến là một người điên vì tu hành không từ thủ đoạn đã nhập ma ngươi không nên học hắn người tóc bạc tên tần chiến hùng vĩ thân thể như một vách núi giống như m ư ơ i phấn kiếp người ánh mắt của hắn rét lạnh nhìn chăm chăm thạch hạo đạo cái gọi là thiên tài chính là dùng để chém dùng hết ngươi toàn bộ lực lượng hy vọng đừng để ta thất vọng thạch hạo cười n ạ o đạo chỉ sợ ngươi nhịn không được ta ba chiêu người tóc bạc nghe nói trong lòng giận dữ đạo t ố t đã ngươi lớn lối như thế vậy ta hôm nay liền biến mất tiêu tan ngươi diễm hỏa ba mươi sáu vạn kiếm c h ả m thạch hạo quát lạnh một tiếng cầm trong tay đại la đi kiếm trực chỉ người tóc bạc đâm về phía trước một cái một đạo kiếm khí tùy theo bắn ra đạo này kiếm khí hạ xuống trên không bắt đầu biến hóa mãi đến biến thành ba mươi sáu vạn đạo kiếm khí cùng chạm người tóc bạc người tóc bạc gặp phía sau run lên trong lòng nhìn xem cái này ba mươi sáu vạn đạo kiếm khí trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực sau đó rất nhanh liền khôi phục lại hắn tế ra b ả o cụ đặt ở trước người muốn ngăn trở cái này bằng bạc hùng vĩ vô số kiếm khí nơi xa tần hạo gặp thạch hạo sử dụng một kiếm này trong lòng rung động trong lòng thở dài ám nói nguyên lai sáu hắn cùng với ta lúc đọc thủ vẫn không dùng tới thực lực chân thật a thạch hạo không có cho người tóc bạc thở hồn hệ cơ hội thu hồi đại la đ ế kiếm từ ngón n g tay ra đại hoàng tù thiên chỉ tam chỉ diện sinh linh người tóc bạc trên đỉnh đầu trên không huyên hóa ra một cây cự trị cái tiêu cự chỉ bắt đầu trên hóa hóa thành ba cây ngập trời cự chỉ người tóc bạc gặp phía sau trong lòng tuân ra một t i a sợ mặc dù hắn là một cái đấu võ điên rồ nhưng cũng không phải vô địch làm hắn nhìn thấy một chiêu này phía sau sợ hai trong lòng cực t ố c bên trên nhìn xem trên không ba cây cự chỉ chậm rãi hạ xuống cảm giác bất lực tuân ra không d ã y rủa nữa lẳng lặng nằm ở trong hố sâu vê anh ba cây cự chỉ bỗng nhiên rơi xuống trên người hắn ba cái kinh khủng hố sâu xuất hiện mọi người đều kinh sợ liền côn bằng ba thú cũng không nghĩ đến trận chiến đấu này càng như thế nhanh liền bị thạch hạo lấy được thắng lợi đan lâm sáu người đi tới thạch hạo trước mặt trên mặt viết đầy h ế u kỷ bọn hắn đối với thạch hạo vẫn nói sư minh ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì bảo thuật càng như thế mạnh thạch hạo cười nhạt một tiếng đạo muốn học lời nói sau này dạy các ngươi trước giải quyết chuyện bên này trước tiên đan lâm sáu người gật đầu trở lại côn bằng bà thú bên cạnh bọn hắn nhìn xem côn bằng đạo lao sư ngươi để chúng ta học cái gì côn bằng gãi gãi đầu đạo ta cũng không nghĩ đến hạo nhi thực lực càng như thế mạnh mẽ thạc hạo h đi tới hai vị trước mặt l ã o giả nhìn xem tân hạo đạo đệ đệ ngươi đừng có lại chấp mê bất n ộ rời đi bọn hắn a tân hạo không nói chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thạnh hạo thạch hạo thở dài một tiếng liền rời đi nơi đây thạch hạo đi tới côn bằng ba thú trước mặt đạo các ngươi cảm nhận được cha mẹ ta khí tức sao côn bằng gật gật đầu đạo ta cảm nhận được hai cỗ xa lạ khí tức nhưng cùng ngươi khí tức trên thân giống nhau ý hệ có thể là bị pháp trận ngăn cách thạch hạo nghe nói trong lòng vui mừng đạo vậy chúng ta mau đi đi côn bằng gật gật đầu chỉ vào một vùng thung lũng đạo ngay tại cái kia thạch hạo cực tốc chạy tới bên trong vùng thung lũng kia những người còn lại theo sát phía sau làm thạch hạo đi tới trong tốc lúc liền bắt đầu hô to phụ thân mậu thân trong cốc hồi âm rất lớn như thiên lôi tại oanh minh hắn nhìn thấy trong cốc có hai thân ảnh phản phất là một cái hình ảnh giống như thế nhưng hai thân ảnh nhưng lại đang di động thạch hạo gặp phía sau kích động trong lòng vội vàng lần nữa hô to phụ thân ân mậu thân âm thanh như sấm thế nhưng là cặp kia bóng người lại không có đáp lại côn bằng đáp lời nói là p h á p trận sức mạnh ngăn cách nơi đó hết thảy ngươi có thể nhìn thấy bọn hắn lại không nhìn thấy được thạch hạo trong lòng sao động vẫn nói ngươi có thể phá trận sao côn bằng gật gật đầu đạo dễ như trở bàn tay sau đó hắn liền bắt đầu đập thủ đấm ra một quyền miệ quát một tiếng thở u ậ t t h á dài c h u y ề n đến âm thanh rõ ràng rất nhẹ nhưng lại cho người ta một dòng lũ lớn va chạm hướng thiên một dạng cảm giác chấn động đây là trong tộc thần thổ yên vui mà an lành có thể nhưng à o đao ở đây động n b i còn cỗ có thống gì. Đạo thanh em này rất nhẹ, mang theo một cỗ tử tính, không có nổi giận, n thể rất theo một tử h gì. Đạo âm lại lòng lần loại là Thạch hạo người cái nổi để động, đây chuyển cho cả gốc. chập chính thần hồn khắp hắn lần thứ nhất gặp nhau loại này, đây chính là thần、sao. Nhưng trong sao. rung sơn sóng trùng, này, gặp ta mà trong lòng của hắn cũng không từng e ngại hắn là vì tìm t r a mẫu mà đến nhất định phải gặp một lần huống chi có côn bằng ba thú tại sơn g ố c một nửa khác bị pháp trận ngăn cách trong tịnh tổ có một mảnh phong cách khác xa kiến trúc giống như vũ vương phủ một góc càng giống là thạch hạo nơi sinh một cái nam tử ngồi xếp bằng trong r ừ n g trúc trên thân đạo vận lưu chuyển hắn nhắm con mắt giống như là siêu thoát ngoại v ậ t yên tính bất động đ ỗ n g nhiên hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt lập tức đứng dậy đạo hạ o nhi sáu ta là thế nào vì cái gì cảm giác sáu hắn tới một cái cô gái xinh đẹp đ ầ n đầu đi tới bên người đạo hạ o nhi thường xuyên vào cốc hắn tới không phải bình thường sao nam tử hai mắt rực rỡ cơ thể đang khẽ run đạo không là chúng ta tại thạch quốc hạ o nhi hắn sáu thật tới cách chúng ta rất gần thanh âm cô gái cũng r u n động từ nơi sâu xa có một loại cảm giác nhường hắn đôi mắt đẹp c h ậ to d u ba bỗng nhiên tận h tàng i h pháp trận phát ra bể tan âm thành âm thanh nam tử gặp phía sau rung động trong lòng nhìn xem bể nát pháp trận kích động trong lòng không thôi tuyệt đại nữ tử cũng nhìn thấy pháp trận p h á thoái cũng là trở nên kích động bọn hắn lẫn nhau gật đầu nam tử ôm tuyệt đại nữ tử eo nhỏ cực tốc phóng tới pháp trận bên ngoài lúc này thần chi trong cốc thạch hạo ngồi tại trên một tảng đá lớn sau lưng côn bằng ba thú cùng đ a n lâm sáu người ánh mắt nhìn thẳng trên không đạo kia giống như thần minh một dạng thân ảnh thạch hạo đối nó lên tiếng hỏi các ngươi là ai vì cái gì mà đến trên không đạo thân ảnh k i a đáp ta vì t ầ n vũ đ ỗ n g nhiên lại một đường thân ảnh xuất hiện hắn đi tới thạch hạo trước mặt c ă m t ứ c nhìn thạch hạo dùng một loại ngạo mạn ngự khí đối với thạch hạo m ở m i ệ n g đạo hoa tử chính là ngươi phá ngăn cách t ử lâm vợ chồng phát trợn thạch hạo gật đầu đang muốn nói chuyện lúc một đạo uy áp kinh khủng chuyển đến đem thạch hạo gắt gao trấn trụ côn bằng nhữ mày khoác khoác tay đem đạo kia uy áp trừ bỏ đạo thân ảnh kia gặp phía sau. thần sắc biến đổi nhìn xem một bên côn bằng vẫn nói ngươi là ai côn bằng đạo ngươi còn chưa xứng biết được tên của ta ai ngờ đạo thân ảnh kia rất nhanh đã nói đạo vừa rồi ta cảm thụ đạo côn bằng bảo thuật khí thức ngươi sẽ không phải là côn bằng a côn bằng gật gật đầu đạo đã ngươi đã biết được vậy ngươi còn dám tới đạo thân ảnh kia cười to một tiếng đạo ta chỉ là tới gặp thức một chút côn bằng thực lực của ngươi côn bằng một tiếng cười n h ạ o đạo chỉ bằng ngươi một bên tần vũ đứng tại chỗ đối với đạo thân ảnh kia lên tiếng nói tần nhất phảm ta thừa nhận ngươi tư chất mốt trời vì ta bất lao sơn từ trước tới nay số một số hai kỳ tài nhưng ngươi đã tiến vào thượng giới càng đã thoát ly tộc ta vì cái gì còn tới can thiệp hạ giới trong t ộ c chuyện đạo thân ảnh kia liền vì tân nhất phàm trong giọng nói của hắn đều mang một tiếng ngạo khí tự tin cùng kinh n i ệ t một đời chưa từng từng có thua trận liền cho là mình và nhân giới bên trong vô địch bởi vậy cảm nhận được côn bằng khí tức phía sau liền muốn đem hắn thu làm tọa kỵ t â n nhất phàm thuấn thân đi tới côn bằng trước mặt đấm ra một quyển côn bằng gặp phía sau không có hành động m ặ c kệ một quyển đánh vào trên người mình phanh tần nhất phàm một quyền nện ở trên thân côn bằng lập tức một hồi hành động sau đó tần nhất phàm đầu khẽ giật mình nhìn xem trước mặt không bị thương chút nào côn bằng đạo ngươi vì cái gì xấu lời con xuống dốc liền bị côn bằng một quyền đánh vào trên thân tần nhất phàm trực tiếp bị hoành tại v â anh tần nhất phàm thân thể nện ở trên vách núi nơi xa n h i ê n sườn núi phía trên lại không có tần nhất phàm thân ảnh có chỉ là một đám mưa máu rõ ràng tần nhất phàm bị côn bằng một quyền này hết vụ liền đào thảm cơ hội cũng không có tần vũ gặp phía sau trong lòng rung động nhìn phía trước côn bằng trong lòng bị sợ h ã i chiếm đẩy đan lâm sáu người ở một bên một mực hô to côn bằng cường đại nhưng mà lại bị côn bằng vỗ đầu một cái côn bằng đối bọn hắn mở miệm nói các ngươi lại không nhanh chú sau này ai cũng có thể khi dễ các ngươi đan lâm sáu người gãi gãi đầu bọn hắn biết được chính mình một thân tu vi là bởi vì có chúa tể trong học viện mọi người thú chi huyết cùng tiên dược đạt được tới cũng không phải tự mình tu luyện đạt được bọn hắn gật gật đầu đạo lão sư ngươi c ứ yên tâm đi chúng ta sẽ cố gắng côn bằng nghe nói trên mặt t ư ơ i cười không tiếp tục ngữ h ạ o nhi đ ỗ n g nhiên nơi xa truyền đến một hồi âm thanh một đôi vợ chồng từ đằng xa cực tốc chạy đến thạch hạo nghe được â m thanh quen thuộc này phía sau vội vàng quay đầu đi nhìn về phía đôi phu phụ kia lập tức thạch hạo trong mắt lưu lại nước mắt hét lớn phụt Mẫu t h â nói ưng. xong hắn liền ngay cả vội vàng phóng tới hai đạo thân ảnh kia nhiều năm khát vọng chỉ ở trong ngộng tương kiến hôm nay cuối cùng gặp lại gặp được kia đối thân ảnh quen thuộc hắn quên không được năm đó ở thạch đô một trận chiến lúc thạch tử lâm vì hắn đại khai sát giới lấy một cây hoàng kim chiến mâu phẫn nộ sát nối giáo cho giặc người phẫn mà phản xuất gia tộc cũng còn nhớ rõ mẫu thân mang theo hắn đi xa tây cường cũng không biết đi xa bao nhiêu vạn dặm phu t h ê hai người dọc theo đường đi tao nộ chặn giết người bị thương nặng đây hết thảy hoảng hốt tại hôm qua phụ mẫu ô n trong tá lót chính hắn trên mặt viết đầy không cam lòng lấy tay vớt vé hắn thân thể hư nhược muốn kéo dài tánh mạng cho hắn nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào một đường tìm kiếm cuối cùng tìm được thạch tộc tổ địa muốn cầu cứu thế nhưng lại vô cùng thất vọng hai người nhịn không được rơi lệ tinh thần chán nản cuối cùng bọn hắn không thể không đi xa các đại quá thần sơn đặt mình vào nguy hiểm rất có thể sẽ tùy thời v ỡ lạc lại nghĩa vô phản cố đi cầu thuốc vẫn là không có kết quả liền dẫn tuyệt vọng tiến vào huyền vực bọn hắn đi tới huyền vực bất lao sơn bên trong chỉ vì cầu một gốc thánh dược cũng không từng muốn lại bị bất lao sơn cầm tủ ở đây vợ chồng hai người từ đằng xa vợ bọn hắn thân ở bất lao sơn bị ngăn cách tại thần c h i trong cốc nhiều lần huyên tưởng cùng thạch hạo thương kiến trong n g a y mắt hai người tới thạch hạo bên cạnh nhìn xem thạch hạo thân thể hai người thân hình d a i triển đến run há to miệng lại khó mà nói ra một câu đầy đủ nhiều năm qua bọn hắn một mực có khúc mắc không thể được gặp bây giờ đột nhiên gặp gỡ đây là một loại trùng kích cực lớn vợ chồng hai người trực tiếp xông lên tiến đến đem thạch hạo ôm vào trong ngực trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy đối với thạch hạo hổ thẹn không dám nhìn thẳng thạch hạo trong lòng bọn họ run dày đây là của bọn hắn hải tử vừa rồi lấy kiếm chỉ tần tộc người khinh th chỉ là vì tới gặp bọn hắn thạch hạo nằm yên tĩnh tại vợ chồng hai người trong ngực trong miệng một mực lẩm bẩm nói phụ thân mẫu thân sáu hắn bắt đầu rơi lệ những năm gần đây hắn đi ra đại hoàng nếu không phải gặp phải d i ệ p t r ư ở n g ca chỉ sợ sẽ không như thế thuận sướng tìm được cha mẹ của mình đồng thời mang đến cho mình một đám hung t h ú một mực tương trợ chính mình đồng thời xông ra hiển hách chi danh thạch hạo mẫu thân tần y ngưng ôm chặt lấy thạch hạo khóc lớn đạo hải tử đây là con của ta những năm này khóc hải nhi của ta nương cùng ngươi phụ thân có lỗi với ngươi sáu thạch hạo mở miệm nói nương phụ thân ta chưa từng có trách các ngươi chỉ có tưởng niệm sáu mặc dù hắn thở nhỏ nhìn thấy con nhà người ta đều có phụ mẫu hắn lại một người tinh thần chán nản có thể trong thôn người đều đợi hắn rất tốt mới khiến cho hắn cảm nhận được một tia nhà cảm giác hắn sau khi lớn lên một đường quét ngang chưa địch đánh đâu thằng đó nhưng hắn nội tâm chỗ sâu nhất vẫn có một chỗ mềm mại hôm nay nhìn thấy bị xúc động sâu đậm khi bọn hắn nhìn thấy côn bằng ba thú cùng đàn lâm sáu người lúc nghi ngờ hướng thạch hạo vẫn nói h ạ o nhi bọn hắn là thạch hạo đáp sáu người này là sư đệ của ta cái kêu ba đạo hùng vị thân thể là hưng thú sư tôn ta gọi đến bảo hộ ta vợ chồng hai người thần sắc đọng lại nhìn xem côn bằng bà thú bọn hắn cả kinh nói vừa rồi chúng ta ở phía xa liền cảm nhận đến côn bằng chi khí tức người kia sẽ không phải là sáu côn bằng a thạch hạo gật gật đầu đạo đ ú n g còn có kỳ l ầ n cùng bất tử p h ư ợ n g hoàng vợ chồng hai người lần nữa c h ấ n kinh bị cái này một tin tức chỗ c h ấ n trụ một trận trầm mặc chương sáu trăm năm mươi sáu đoàn tụ sau đó thạch tử lâm vợ chồng hai người khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem thạch hạo từ biệt nhiều năm cuối cùng gặp lại tuy có thương cảm nhưng vui vẻ nhiều hơn thạch hạo đối bọn hắn vẫn nói phụ thân nương thần Hảo Thần là à. đệ đệ của ta y ngưng, ngưng, đệ đệ ngưng trong mắt rơi lệ đạo thật không nên trách hắn sáu thật không nên trách đệ đệ của ngươi hắn chỉ là một đứa bé có khúc mắc cho là mình từ đầu đến cuối không sánh được ngươi tại địa vị trong lòng chúng ta sáu thạch hạo có thể cảm nhận được phụ mẫu cũng rất yêu người đệ đệ kia bắt đầu giảng giải chính là sợ bọn hắn không hòa thuận thạch hạo nhẹ g i ọ n g nói phụ thân mẫu thân ta biết vô luận như thế nào hắn đều là ta thân đệ đệ là người thân cận nhất phu thê hai người gật đầu lôi kéo thạch hạo tay bắt đầu thì t h ả o nói ra phía trước thạch hạo cùng thạch g i ậ t đại chiến lúc chấn động các vực t ầ n hạo ngoài ý muốn biết mình ca ca chưa chết liền có một loại tương đối tâm lý mạnh mẽ như vậy ca, ca. cường thế xuất thế nếu như trở về sẽ dẫn phát phụ mẫu như thế nào lo lắng hắn thở nhỏ liền có lòng kết muốn cùng ca ca so đại chiến đi qua rất lâu thạch tử lâm vợ chồng mới ngẫu nhiên biết được trước kia cái kia suy nhược trưởng tử lại còn sống sót hơn nữa như thế kinh diễm ngạo thị thiên hạ người đồng lửa bọn hắn cũng là ở đó mặt trời mọc cảm giác được tần hạo một chút tiểu tâm kết tân y ngưng nói hai tử ngươi không biết coi chúng ta biết được ngươi còn sống trên đời còn sống lúc có bao nhiêu cao hứng phản phất tất cả tiết mới đều không tồn tại thạch tử lâm cũng là n h ữ mày nói ta chán ghét bất lão sơn đông nhiên côn bằng đi tới một nơi nhìn chằm chằm nơi này tế đàn không rời mắt cảm nhận được một cỗ khí tức trí tôn trong miệng lẩm bẩm có gì đó quái lạ x á u hắn kinh nghi bất định đạo người vì bồi dưỡng một vị trí tôn thiếu niên đây là bước đầu tiên sao sau l ư n g kỳ lân cùng bất tử phượng hoàng cũng tất cả nhứ mày tần tôi có một cái trí tôn niết bàn kế hoạch rốt cuộc muốn thực hiện cái gì tựa hồ cần tân hạo thạch hạo người kiểu này tương trợ mới được những thứ này sớm đã từng nghe nói côn bằng lời nói đánh đoạn thạch hạo một nhà ba người đối thoại nhưng bọn hắn không có nghĩ nhiều nữa côn bằng cũng là như thế chỉ là lắc đầu liền rời đi chỗ kia tế đàn cách đó không xa một thiếu niên đứng thẳng nhìn xem bọn hắn một tiếng chiến y màu bạc lưu chuyển thần minh khí tước cầm trong tay một cây màu bạc chiến mâu đứng tại chỗ yên t ĩ n h im lặng tân y ngưng phát hiện hắn phía sau đối với hắn mất nói tới đây là ca ca của ngươi huynh trưởng ngươi thạch tử lâm cũng nói hai tử tới một nhà chúng ta cuối cùng đoàn tụ tân hạo chậm rãi đi tới một thân ngân bạch chiến y bánh hệ ra đem hắn phụ trợ rất l ạ t h ư ờ n g giống như một tôn thần tử giống như toàn thân phát sáng chỉ là hắn có chút trầm mặc nhìn xem lại nhìn một chút phụ mẫu rõ ràng nghe được vừa rồi đối thoại của bọn họ thạch hạo trải qua rất nhiều c khi nhìn thấy đệ đệ cái dạng này lúc minh bạch hắn cuối cùng vẫn là đứa bé còn có chút nó nớt vẫn cảm thấy là mình đoạt hắn tại phụ nô bên trong vị trí thạch hạo bao hàm tình cảm nói đệ đệ vô luận như thế nào ngươi cũng là ta người thân cận nhất tương lai mặc kệ phát sinh cái gì ta đều sẽ chiếu cấu ngươi tân hạo mở miệng nói không cần ta sẽ trở thành trong trời đất người mạnh nhất thạch hạo cười nói tốt đệ đệ về sau sẽ trở thành người mạnh nhất vậy thì chiếu cố kk a à. đột nhiên côn bằng những nhữ mày đối bọn hắn mở miệng nói có cố cường đại khí tức tại tiếp cận người nào nơi xa một tôn bất d i ệ t sinh linh một đôi cánh chim màu vàng kim tre khuất bầu trời kim h à hừng hực để ép đầy mênh ngông thiên địa giống như là một cái cái thế ma tôn ngũ hành sơn bắt đầu chấn áp nhưng từ đầu đến cuối khó mà lại đem hắn phó o lớn vê anh đúng lúc này một cỗ khí tức thật lớn đột nhiên xuất hiện kinh khủng ngập trời chấn động bất lao sơn thạch hạo giữa s ợ i tóc một tòa tiểu tháp đột nhiên giật mình hét lớn bất lao thiên tôn ngươi muốn mạnh mẽ hạ giới sao đáng sợ ba động cùng khí tức bàng bạ quấn quanh ở cùng một chỗ thư không giống như là một bức họa rất nát tình cảnh mười phần đặc biệt pháp tác khó hiểu thiên điệu ạ i biến vô th muốn bông xuống làm cách đó không xa một tòa thanh đồng cổ điện phát ra thanh n m rung động chính là nguyên lai ngũ hành sơn bên trên t ò a kia cũng không hư hao lúc này tọa lạc tại trong vùng núi sinh linh kia phát cuồng hai cánh chấn động thiên địa bạo p h á i ở tại dưới chân mặt đất kia trực tiếp bộc phát im lặng trong mùi hóa thành v ự c sâu khổng lồ hắn bị từng cái thần liên nói không ở hắn lay động ngũ hành thần liên dây sắt âm hưởng không ngừng nếu như lại không ra tay phía đại địa này đều đưa luôn xuống không có một mặt cỏ bất lão sơn chắc chắn không còn tồn tại anh, ở đó đối với cánh chim màu vàng phía dưới phát ra từng đạo kinh khủng lối điện hôn nội khí kịch liệt c u ộ n c u ộ n vây anh tế đàn bị cái này từng đạo kinh khủng lôi điện nổ mở nguyên bản ngũ hành thần liên khóa lại sinh linh bất diệt vượt ở phía trên tòa tế đàn này làm cho khó mà đào thoát nhưng bây giờ tế đàn bị hủy diệt sinh linh này muốn giải thoát sinh linh kia cánh chim chấn động vượt ngoại tinh khí bắt đầu t ụ đến xông vào mũi miệng của hắn ở giữa cực tốc bổ sung nguyên khí thượng giới cự đầu muốn xuống ép hắn không thể không liều mạng không tiếp thương cân động cốt lấy bi pháp cưỡng ép nổ tung tế đàn kia ẩm ẩm ngũ hành sơn phát sáng chấn động kịch liệt ký hiệu dày đặc hóa thành năm đoàn ánh sáng ngông lung muốn kh đ ỗ n g nhiên p h ù quang n g ú t trời giải đầy thiên địa tiếng tụng kinh vang lên bên trong hư không hiển hóa ra một tôn to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia thạch hạo giữa sợi tóc tiểu tháp hét lớn bất lao thiên tôn cái này đến cái khác ký hiệu từ trong hư không đạo thân ảnh kia trong miệng thoát ra hắn tụng chính là không lao tiên h kinh chúng sinh đều có thể độ tiểu tháp mở miệng nói có chút không ổn sinh linh này vừa thoát khốn bị đè ép vô tận nam t h á n g tổn thương nguyên khí nặng nề đừng có lại bị phong bế thạch hạo người một nhà cũng đang khẩn trương chú ý nhất là hắn phụ mẫu đối với cái này khó được đ o tụ rất cảm thấy kinh h chỉ có tần hạo một người lộ ra rất t r ầ mặc m khuôn mặt nhỏ nghiêm túc dùng sức nắm chặt chiến mâu con mắt có chút thâm thúy vê anh trong hư không thân ảnh ngồi xếp bằng kia vẫn như cũ tụng kinh lại n ô ra một cái trắng m u ố t đại thủ t h ư ớ n g bất diệt sinh linh đẻ đi trong n h y mắt nơi đó bắt đầu bạo thoái vạn vật đều muốn tiêu diệt trong một cách này vậy không diệt sinh linh thân thể l ã o đảo toàn thân kim hoàng cuối cùng là cơ thể khô kiệt không có hồi phục tới đ ỉ n h phòng bởi vậy bị nhất kích gây thương tích chịu thiệt hại lớn nhưng hắn một mặt không sợ nhìn thẳng trên không đạo thân ảnh kia sau đó trực tiếp xông lên đi cùng đại chiến chương sáu trăm năm mươi bảy kh Bên thạch hạo nghe nói liền quay đầu đi đối với thạch tử lâm vợ chồng cùng tần hạo nói phụ thân mâu thân đệ đệ chúng ta đi mau tần hạo lắc đầu nhìn lên bầu trời ánh mắt kiên định đạo ta không đi côn bằng nhữ mày nhìn chằm chằm tần hạo thân sắc tiểu tháp như có cảm giác b u n g xuống hôn đ ộ t khí đi đụng vào nơi này tế đàn nơi đó tản ra không h i ể u trí tôn khí tước tiểu tháp l ầ m bẩm đây là cái gì cho rằng bồi dưỡng trí tôn căn cơ chỗ n ó liếc qua tần hạo không có nhiều lời tòa tế đàn này k h ẽ động lập tức kinh động đến trong hư không bất lao thiên tôn miệng hắn tụng chân kinh truyền xuống một đạo thần n i ệ m hùng vĩ thần thánh hắn lên tiếng nói ta bất lao sơn huyết mạch có thể nào cho ngoại nhân can thiệp t ầ n hạo nói hô thiên tôn ta không đi thạch hạo n h ú n mày không nói gì thêm thạch tử lâm vợ chồng giữ chặt tần hạo tay trong ánh mắt mười phần lo lắng cũng có một loại lo、nghĩ. tiểu tháp mở miệng nói rất phiền phức l i ê n côn bằng ba thú cũng là gật đầu lúc này xưa cũ tế đàn di động q u a n huy rủ xuống từng đạo trật tự thần liên cùng tân hạo nối liền cùng một chỗ cả hai cậu minh thạch hạo vội vàng hô côn bằng mang bọn họ đi có thể tân hạo lại ánh mắt h ứ n g hực từ chối thẳng thẳng đến con đường của ta không cần ngươi an bài thạch hạo khẽ giật mình ánh mắt nhìn thẳng tân hạo thật sự là hắn không có tư cách cùng quyền hạn tả hữu con đường của em trai thế nhưng là để ở chỗ này ta thật bất ăn bất lão sơn không phải một cái tốt đệ thạch tử lâm vợ chồng há to miệ n g thạc lại đem tần hạo giữ chặt liếc mắt nhìn tế đàn khó mà nói ra miệng tần hạo trưởng thành cùng nơi này có liên quan mật thiết nhưng bọn hắn lại không biết trong đó tường t ì n h vê anh trong hư không chuyến đến kịch liệt tiếng vang quyết đấu bắt đầu đông nhiên tiểu tháp chấn động cười to nói nguyên lai là thượng giới hình chiếu cũng không phải là chân thân b u ô n g xuống chỉ có thể ở trong thời gian ngắn phát huy ta đã nói rồi muốn xuống tất yếu trả giá đ ấ m máu đánh đổi há có thể tùy ý như vậy thạch hạo nhìn xem côn bằng ba thú bí mật truyền âm đạo cưng ép mang đi côn bằng gật đầu hai tay chấn động một đạo khí tức đem mọi người bao phủ liền tế đàn cũng bị trực tiếp mang đi trong hư không bất lao thiên tôn mở miệng nói đó là ta bất lao sân người ngươi không cách nào chân chính mang đi nhưng mà hắn cũng không có can thiệp tiếp tục cùng cái kia bất diệt sinh linh khai chiến thời gian chậm rãi qua đi cái kia bất diệt sinh linh không còn lảo đảo lùi lại ổn định cục diện ngang dọc trùng sát thạch hạo nhìn xem tiểu tháp âm thầm truyền âm đem bọn hắn thu vào thân tháp tiếp đó đi bất lao sơn b ả o khố tiểu tháp đáp lại nói、Tốt. trong nháy mắt một đạo hỗn độn khí xuất hiện đem thạch tần hạo cùng đan lâm sáu người bao phủ tất cả thu vào thân tháp tiểu tháp kêu to một tiếng đi, đi bà khố tiểu tháp thần n i ệ m đạo qua một chút liền tìm được một tòa phong ấn động phủ vê anh côn bằng đấm ra một quyền đem động phủ cửa đá hoành thành một m i ệ n g một đạo bảo quang từ đó bắn ra đâm mắt người đau nhức thạch hạo gặp phía sau bị cảnh tượng của nơi này sợ ngây người thật là nhiều thần vật l i ê n tiểu thắp cũng là như thế nhưng rất nhanh hắn trực tiếp bay vào trong phủ cười ha ha thạch hạo giữa sợi tóc một khối đá vật mèo hung hăng hô to thần vật bảo vật thật nhiều thạch hạo nhìn xem thạch quốc bảo khố có chút hoa mắt hã tại xó sình nhìn thấy một khối nhỏ tàn cốt trắng trong nhộn trạch rất không thấy được b ỗ n nhiên trong lòng hắn kinh hãi bước nhanh x u n g tới đem hắn nhặt lên côn bằng ba thu không để ý chút nào trong này t h ầ n vật một mặt không quan trọng phản phất những t h ầ n vật này không cách nào đả động bọn hắn đồng dạng thạch hạo đem khối này tàn cốt nhặt lên phía sau đặt ở lòng bàn tay ta đứng lên rất thoải mái thạch hạo kích động cẩn thận xác nhận hắn tin tưởng là nhặt được trí bảo đả thần thạch tới giám định một phen lời nói cái này tối thiểu nhất cũng là một khối thiên cốt chỉ là bây giờ không trọn vẹn phía trên cái gì cũng không biểu hiện không có ấn ký xuất hiện tiểu tháp cùng đả thần thạch tất cả chạy nước miếng đồng dạng mấy phen dụ hoặc thạch hạo muốn vất lấy dung nhập bản thân thạch hạo trực tiếp tự tuyệt th cả thế gian khó tìm không có khả năng có vật thay thế nếu là hủy bỏ đó chính là tội nhân thiên cổ tiểu tháp cùng đả thần thạch gặp thạch hạo cự tuyệt cũng không thèm để ý vọt thẳng tiến một đống lớn thần liêu bên trong mở ra một t r ư ơ n g người miệng giam giác muốn một cái không ngừng bọn hắn đem bất lao sơn từ thượng cổ đến nay tích lũy đều bị lấy đi phía sau liền đi ra trong đập phủ ngoại giới đại chiến địch liệt bất lao thiên tôn cùng sinh linh kia q u y ế t đấu vận dụng ngũ hành sơn phóng thích bất hủ khí t ư c tiểu tháp giật mình nói hắn tại sao còn ở h ì n chiếu không nên hiển hóa thời gian dài như vậy mới đúng đông nhiên nó phát giáp ra đạo không đúng hắn mang xuống một kiện pháp khí quỷ dị lúc này bất lao sơn người phát giác bảo khố bị trộm trong ánh mắt t ơ máu b ạ o tăng thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có gầm thét thạch hạo bọn người tiếp tục tại bất lao sơn vơ vét bảo vật có ngũ sát thổ năm nguyên t h ụ trở thành vật đột nhiên côn bằng n ư n g mày nhìn về phía phương xa tiểu tháp cũng là như thế nó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói tây phương giáo nhà kia qua như thế nào cũng hình c h i ế u xuống cái kia một cái pháp tướng to lớn cấp tốc gáp xúc thành một cái trượng sáu kim thân bất diện sinh linh gặp phía sau xoay người chạy không ham chiến nữa để bọn hắn cả kinh chính là cái này bất d i ệ t sinh linh lại hướng bọn hắn bay tới đây là điển hình dẫn họa ông từ khí đông lai trên không một con trâu già xuất hiện chậm rãi đi tới trở đi một cái bóng mở bông xuống tiểu tháp h a n thầm đạo như thế nào lập tức đều tới côn bằng nhữ mày càng nhữ càng chặt nhìn xem những người này thân ảnh không dám h a m chiến khoát tay làm ra một đạo khí t ứ c đem thạch hạ bao phủ trực tiếp hướng phương xa đi đến vừa vặn phía sau những thân ảnh kia lại theo sát không tiêu tan tiểu tháp hướng bọn hắn uy hiếp nói còn dám truy các ngơi hình chiếu tiêu tan lúc đưa ngươi chờ đạo thống diệt sạch sẽ sau lưng những thân ảnh kia không để ý đến trực tiếp xông đi lên đ côn bằng tiến lên bước ra một bước đạo các vị đạo hữu còn xin ngừng đường những thứ này thân ảnh không nói nhìn xem thạch hạo vê anh trượng sáu pháp tướng không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp đưa tay sử dụng một trường côn bằng gặp phía sau lửa giận trong lòng đằng đốt đại hải vô lượng ầm ầm trượng sáu sau lưng kim quan g nói lên đem côn bằng huyện hóa ra nước biển tất cả bốc hơi côn bằng cả giận nói các ngươi liền không sợ chúng ta người sau lưng trả thù sao không chết thiên tôn ngang hình ảnh thân hình khẽ g i ậ mình trầm mặc phúc chốc nhưng rất nhanh liền lần nữa độc thủ g i n g côn bằng bên cạnh kỳ lân hóa thành nguyên hình gầm lên giận g ữ trong miệng xông ra một tia chớp ầm ầm lôi đỉnh chém thẳng vào không chết thiên tôn cũng không chết thiên tôn một tay k h i ê n ra đem lôi đỉnh châu ngăn cản được chương sáu trăm năm mươi tám đế nhất khủng bố trên không bất tử thiên tôn chậm rãi mở miệng đạo thái cổ thập h u n g kỳ lân là một cái tốt toạ kỵ kỳ lân nghe vậy giận dữ quắt nếu như ta không bị thương liền các ngươi kẻ yếu còn có cơ hội ở tại chúng ta trước mặt lên tiếng bất tử thiên tôn một tay k h i ê ra đạo thực sự là đáng tiếc ta không phải là chân thân vung xuống chỉ có thể trước tiên lưu ngươi một c á c mạng đợi ta lần sau hạ giới lúc liền đem ngươi thu làm toạ kỵ、vâng. Kỳ lân bị bất tử thiên tôn một trường hất đổ trên mặt đất trên mặt đất xuất hiện một cái năm ngón tay hô sâu côn bằng c u n g bất tử phượng hoàng gặp phía sau liền vội vàng đem kỳ lân mang về đi tới thạch hạo bên cạnh bọn hắn mang theo lo lắng đối với thạch hạo mở miệng nói hạo nhi đi mau thực lực của bọn hắn tuy bị áp chế nhưng cũng không phải chúng ta những thứ này thụ thương người có thể đối phó thạch hạo trầm mặc trong lòng bình tĩnh hướng đi t i ế n đến ánh mắt nhìn thẳng trên không mấy đạo thân ảnh chậm rãi lên tiếng đạo các ngươi thật muốn đối với chúng ta đậu trên không mấy đạo thân ảnh không có trả lời không dành để ý thạch hạo cũng không có nổi gi bất tử thiên tôn lên tiếng đạo đem tần hạo giao ra ta liền đem các ngươi thả đi như thế nào thạch hạo lắc đầu đạo không có khả năng bất tử thiên tôn trầm mặc đạo đã như vậy vậy thì không có gì đáng nói yên lặng tại bất lao s â n à. thạch hạo k h o á t k h o á tay trầm giọng nói yên lặng ở nơi này sẽ chỉ là các ngươi vê anh bất tử thiên tôn nâng lên một tay trên không huyễn hóa ra một cái thương thiên cự thủ hướng thạch hạo đẻ đi sau lưng côn bằng đám người gặp phía sau vội vàng hô lớn hảo nhi đi mau thạch hạo không để ý đến đứng tại chỗ ngay tại thương thiên cự thủ sắp hạ xuống thời điểm thạch hạ trong miệm nói khẽ đế nhất thạch hạo một tiếng phát ra xuất hiện sau lưng một ngụm động tiên h một thân ảnh từ đó đi ra đạo thân ảnh này chính là đế nhất đế nhất nguyên bản bị diệp trường ca một mực đặt ở bên hông ngọc đái chi trung trước đây không lâu bị diệp trường ca gọi tại thạch hạo đ ể thập nhất khẩu động tiên h bên trong l i ê n hư không học viện bên trong mọi người h u n g thú cũng không có gặp qua đế nhất thân ảnh đế nhất từ bên trong chậm rãi đi ra c ư ứ c bộ cách mặt đất thẳng đến hư không trên không mấy đạo thân ảnh run lên nhìn xem hướng bọn hắn chậm rãi đi tới đế nhất cảm thụ muốn một cỗ kinh khủng khí tức tử vong bọn hắn tất cả lùi về phía sau mấy bước có chút sợ hãi. Đế một hai mắt đen nhánh. lộ ra mười phần thâm thúy nhìn chằm chằm trên không thân ảnh vê anh đột nhiên trên không trượng sáu pháp tướng bạo toái không chịu nổi đế khu vực cho hắn huy áp hình chiếu lập tức tiêu thất bên người bất tử thiên tôn cùng thanh lưu trở đi láo giả trong lòng đều chấn động ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem đế nhất không dám nhìn thẳng đế vừa nhấc ra một tay hướng hai người chấn áp miệng nói ra một chữ chết vê anh hai đạo hình chiếu bầm vang nổ tung phát ra kinh người một màn này đem côn bằng ba thú chân trụ bọn hắn nhìn xem đế nhất thân ảnh trên người khí tức kinh khủng run dậy một chút bọn hắn đối với thạch h ạ vần nói hảo nhi hắn là sáu thạch hạ o k h o á t khoác tay đạo hắn là khôi lỗi v i sư tôn luyện thực lực cực mạnh sư tôn dùng để bảo hộ ta côn bằng ba thú chân kinh nhìn xem đế nhất mạnh như thế lại chỉ là một tôn khôi lỗi cách đó không xa một đầu bất d i ệ t sinh linh nhìn xem đế nhất cảm thấy sợ hãi đế nhất cũng cảm thấy bất d i ệ t sinh linh tồn tại liền hướng n ó nhìn lại bất d i ệ t sinh linh lập tức d u n lên nhìn xem đế nhất không ngừng dùng mình thạch hạ o lên tiếng nói đế nhất thuốc có thể tha một mạng đế nhất dừng một chút trì hoán gật đầu liền trở lại thạch hạ bên cạnh bất diện sinh linh trực tiếp cực tốc chạy đến vội vàng hướng thạch hạo nói cảm ơn, đa tạ tiểu hữu tương trợ thạch hạo gật đầu nhìn xem bất diệt sinh linh thân thể tiểu tháp đúng không diệt sinh linh giận dữ hết ngươi suýt chút nữa hại chết chúng ta bất diệt sinh linh gãi gãi đầu thấp giọng nói đây không phải không có chuyện gì sao tiểu tháp khẽ giật mình thân tháp hướng hắn đập một cái đạo ngươi dám đem họa d ấ t tại thạch hạo khoát khoát tay đạo thôi sau đó hắn tế ra thần nhãn hướng bất diệt sinh linh q u é t tới muốn quan sát bản thể kết quả mắt thần kia vừa mới tế ra liền đập được một mảnh trói mắt hoàng kim quang chiếu xạ mà đến không cách nào nhìn thẳng vào thạch hạo giật mình thân thức lại bị thiêu đốt có chút phát đau lại không có thấy rõ bản thể của đối phương lúc này tiểu tháp lên tiếng nói đừng xem muốn biết hắn là cái gì thạch hạo gật gật đầu tiểu tháp tiếp tục nói hắn là từ trong viên đá văn g ra thiên sinh địa dưỡng thạch hạo nghe nói càng hiếu kỳ hơn mà hỏi đó là cái gì sinh linh kết quả bất d i ệ t sinh linh hung tợn nhìn tiểu tháp như thế thần sắc bất tiện phát ra một cỗ huy áp tiểu tháp thấp giọng nói nói thật ra dễ dàng bị người hận quá khó khăn sau đó hắn thần bí hề hề mở miệng nói kỳ thực hắn là từ một quả trứng bên trong ấp ra bất quá lại bị dựng dục trên trăm vạn năm vì vậy ta mới nói hắn là từ trong viên đá văn ra thạch hạo nghe vậy trong lòng giật mình đây là cái gì sinh linh tại trong chứng ngây người trăm vạn năm cái này quá mức kinh người tiểu thác đạo không phải vậy ngươi cho rằng hắn vì cái gì mạnh như vậy một cái hậu thiên sinh linh mà thôi lại khó mà giết chết leo lên tuyệt đ ỉ n h bất d i ệ t sinh linh vẫn đứng tại tại chỗ chẳng mặc không nói thạch hạo cũng không nói thêm đối với côn bằng ba thú lên tiếng nói đem bất lao sơn hủy nên rời đi huyền vực côn bằng ba thú gật gật đầu toàn bộ bất lao sơn bắt đầu kịch liệt lắc lư trên núi người đều là run dày từ dưới núi cực tốc hướng phương xa lao nhanh mà đi ầm ầm cuối cùng bất lao sơn sụp đổ biến thành một vùng phế tích huyền vực lại không bất lao sơn thạch hạo vẫy tay đạo đi rời đi huyền vực a lúc này bất diệt sinh linh đi đến thạch hạo trước mặt đạo tiểu hữu để cho ta đi theo các ngươi có thể thạch hạo nghe nói nhìn xem bất diệt sinh linh ánh mắt thâm thúy không bị đến bất kỳ ảnh hưởng đạo t u t ta bất diệt sinh linh trong lòng vui mừng h ã từ côn bằng ba miệm thú bên trong biết được còn có một vị đại nhân vật có thể để cho côn bằng ba thú đi theo người thực lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng nếu như bị vị đại nhân vật kia ban thưởng t r ọ n g bảo gì thực lực của mình liền sẽ nâng cao một bước hắn liền dẫn thử trong lòng đi theo thạch hạo liền thạch hạo bên cạnh đế nhất cũng chỉ là một cái phái tới bảo vệ khối lỗi cái kia thạch hạo trong miệng sư tôn chẳng phải là càng kinh khủng dọc theo đường đi bất d i ệ t sinh linh mang theo đông đảo vấn đề ánh mắt nhìn chằm chằm vào đế nhất đế nhất cảm thấy lúc ánh mắt kinh khủng nhìn thẳng bất diện sinh linh trong n h y mắt bất diện sinh linh cảm giác giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng toàn thân phát lệnh không còn dám vô lễ đế nhất cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng tại thạch hạo bên cạnh, nhắm mắt đi thẳng tiểu tháp cũng đem thạch tử lâm vợ chồng tần hạo cùng đan lâm sáu người thả ra chỉ là tần hạo vừa ra tới nhìn xem t r u n g quanh tràn g cảnh sớm đã rời đi bất lao sơn liền không án phận chương 659, h í n hỗn n cung điện đám người bị tiểu tháp thả ra thạch tử lâm vợ chồng nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh vui vẻ nói hạ o nhi không có sao chứ thạch hạo đáp phụ thân mẫu thân không ngại sau đó thạch tử lâm vợ chồng nhìn về phía tần hạo bọn hắn nhìn xem tần hạo hai mắt vô thần có chút thất lạc lúc này tần hạo vẫn như c ũ bị trên tế đàn thần liên chỗ cố thạc hạo liền mường côn bằng đem hắn đánh gãy thạch tử lâm vợ chồng đi tới tần hạo bên cạnh đem hắn ôm lấy ôn nu nói hải nhi t i ê n tâm chúng ta sẽ không vắng vẻ ngươi coi như hạo nhi cũng sẽ không như thế phải tin tưởng hạo nhi đem trong lòng phần kiêng ngạo khí cho mài đi a tần hạo ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào thạch hạo không có lên tiếng thạch hạo đi tới bên người âm thanh nu hòa đạo đệ đệ t i ê n tâm đi nếu như ngươi muốn mạnh lên tiếp đó đánh bại ta ta cho ngươi cơ hội chờ trở lại hoang vực ta giới thiệu cho ngươi một người nếu như ngươi có thể bãi hắn làm thầy ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đánh bại ta tần hạo nghe nói thần xác biến đổi nhìn xem thạch hạo thân thể đạo có thật không thạch hạo gật đầu cười nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thế để cho hắn thu ngươi làm đồ tân hạo gật đầu sau đó trầm mặc không nói n à m yên tính tại thạch tử lâm vợ chồng trong ngực bọn hắn đi ra bất lão sơn đi tới một mảnh hoang không đại điện vê anh liền tại bọn hắn bước vào phiến khu vực này thời điểm thương không phát ra một tiếng bạo toái thanh âm tiểu tháp chân kinh đạo đó là sáu hôn đột môn、Ấm、ẩm ẩm bỗng nhiên thư không pha toái một đạo mông lung thân ảnh từ đó đi ra thạch hạo cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc rất nhanh hắn liền nghĩ đến tới là ai vội vàng hô liêu thần đạo thân ảnh kia chính là liêu thần nhưng nàng không có cho thạch hạo đáp lại trực tiếp bước vào đạo kia hỗn độn môn tiểu tháp t h ở d à i đạo bạn hỗn độn mà thành nguyên thủy c h i môn vẹn vẹn xuất hiện mấy lần mà thôi liền đã dẫn phát thái cổ c h i ế n dịch chưa từng nghĩ bây giờ lại hiện hào quang nói lên liêu thần liền chui vào hỗn độn c h i môn tiểu tháp hưng thần thần sắc long trọng nói ta dự định vào nhìn một cái thạch hạo vẫn nói vậy chúng ta thì sao tiểu tháp đáp ngươi vào không được hỗn độn giới ở bên ngoài tìm một chút cơ duyên a thạch hạo gật đầu khoác khoác tay đạo tốt ta vậy bọn ta về trước hoang vực sau khi ra ngoài đi hoang vực tìm ta tiểu tháp đáp lại nói t ố t sau đó nó liền trốn vào hỗn độn môn bên trong lúc này bọn hắn nhìn xem chung quanh phát hiện một chỗ bí cảnh thạch hạo nhữ mày mang theo đám người tiến vào bên trong thạch tử lâm vợ chồng thần sắc gấp gáp bọn hắn chỉ sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn muốn trực tiếp trở lại hoang vực liền đối với thạch hạo vẫn nói hạo nhi không trở về hoang vực sao thạch hạo khoát tay chỉ chỉ đế nhất đạo phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm có đế nhất thúc đại không ngại hắn nhìn xem tần hạo đạo đệ, đệ nếu như ngươi muốn siêu vê ta thiên tài địa bảo là không thể thiếu nếu như nơi này có cái gì đối với ngươi hữu dụng thảo dược hoặc thần vật liền trực tiếp cho ngươi tân hạo nghe nói thân hình run lên một cái liếc mắt nhìn thạch hạo phía sau đầu đi không dành để ý thạch hạo gặp phía sau cười to một tiếng không còn nói bọn hắn trực tiếp trốn vào bí cảnh chi phát hiện ở đây đại đạo ký hiệu dày đặc thần bí khó lường chỗ này bí cảnh vì thái cổ bảo giới cực kỳ thần bí liên tại bọn hắn tiến vào ở đây lúc thạch hạo nhữu mày cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc hắn lập tức phản ứng cảm thụ được mấy cỗ khí tức tồn tại đây là thượng giới những cái kia thiên tiêu từng có gặp mặt một lần cùng lúc đó bọn hắn còn trông thấy một mực kim ô bay ngang qua bầu trời làm ảnh này bảo giới bên trong sinh linh s a n g trói giống như một k h o a lợn nhật phát ra h uy áp kinh khủng thạch hạo cùng đan lâm sáu người trong lòng run lên nhưng bọn hắn trong lòng không sợ có côn bằng ba thú cùng đế nhất ở đây tại nhân giới thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm kim ô loại sinh linh này xem như trong trời đất cường đại nhất một trong loại vật tại thần thoại khởi nguyên quá trình bên trong càng là có bình thường sinh vật khó mà sánh bằng địa vị cùng độ cao thạch hạo l ầ m bẩm cái này thái cổ bảo giới không tầm thương a có tôn giả cường đại ông đột nhiên phương xa truyền đến tiếng oanh minh hư không đều đang run dậy một cống ngập trời một dạng khí tức chuyển đến bọn hắn trong lòng đều là chấn động đó là cái gì phương xa hoàn toàn mờ mịt kim sắc ánh lửa l y trời cách rất xa nóng bỏng liền đánh tới đám người lâm nhiên nhìn xem mảnh này biệt l ử a tê cả da đầu cái này lại là rậm rạp chẳng trị sinh linh phô thiên cái m à chừng mười vạn đầu trở lên tất cả toàn thân phát sáng đây là hỏa nha một loại rất mạnh sinh linh nắm giữ kim ô huyết thống hơn nữa còn như thế nhiều tụ cùng một chỗ bọn này hỏa nha phản phất tại tìm gì đồng dạng thạng nghi ngờ trong lòng ám nói chẳng lẽ là những cái kia thượng giới thiên kêu chọc bọn hắn thạch hạo đám người cũng không có đi cùng những thứ này hỏa nhà đổi bính tất nhiên không đoán dùng cái gì tương t à n kế tiếp mấy ngày thạch hạo đám người thu hoạch tương đối khá góp nhặt quá nhiều linh vật đỉnh cấp linh dịch trí tôn bảo thuật địa tâm thạch đ ũ vê anh nơi xa chấn động kịch liệt chuyển đến mênh mông thắng lợi m á n h liệt ở đó kim ô hải chỗ sâu hiện hóa ra một bức vĩ đại hình ảnh thượng giới mấy vị tiên tiêu cả kinh nói là thái dương thần thụ cái kia điện đường là sáu trong bí cảnh còn có người khác có tiếng người phát dù nói thần thoại khởi m ừ n sáu di tích tái hiện thạch hạo đám người cũng chân kinh liền côn bằng ba thú cũng là chấn động thạch hạo giữa sợi tóc đại thần thạch tùy theo giật mình tỉnh giấc nó cả kinh nói đây là thái dương thần thụ tốt bảo v ậ n thạch hạo không nói gì đem hắn mức cho côn bằng ba thú không để cho loạt động đế nhất một tay bãi xuống đám người liền xuất hiện tại thái dương thần thụ bên cạnh thạch hạo gặp phía sau trực tiếp nhường đế nhất đem hắn cướp đi để vào trong túi chữ vật sau đó bọn hắn liền tiến vào địa đường một loạt động tác đem thạch tử lâm vợ chồng cùng tần hạo đón đốc hết thể làm quá mức t h ư n g t ậ n bọn hắn khỏe miệm giật một cái nhìn xem thạch hạo một loạt động tác lại không phản bắt được hắn đây là phải làm bao nhiêu lần mới có thể thuần thục như vậy à? thạch hạo gặp bọn họ ánh mắt có chút xấu hổ gãi gãi đầu đỏ mặt đem đầu q u ă n g tới không nói t o à này cung điện hùng vĩ bao la hùng vĩ vô biên đến p h ụ cận phía sau cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé phảng phất một hạt bụi nhỏ thạch hạo đám người sau khi đi vào mấy ngày lần lượt từng thân ảnh dần dần xuất hiện tại thạch hạo trước mắt mọi người thạch hạo chờ đợi ở đây bởi vì hắn đã sớm đem trong cung điện đi dạo một lần bảo vật đã sớm bị thạch hạo bỏ vào trong túi bây giờ hắn nghĩ tại như thế đám người muốn nhìn đám người thần sắc kinh ngạc cùng tương tàn tranh đấu những thứ này thân ảnh có ký mô ngân sư Phượng Hoàng Hậu Duệ một vị tôn giả kích động trong lòng hét lớn chúng ta vậy mà tiến vào một cái kim ô đạo nhân kêu to không đây là tộc ta chính là tộc ta tổ tiên nơi nghỉ chân các ngươi không thể đi vào nhưng mà không người để ý hắn đám người tất cả tăng thêm tốc độ xông vào trong cung điện a đột nhiên có người kêu thảm bị tập kích giết ở đây bầu không khí lập tức biến khẩn trương vốn là đối nghịch với nhau bây giờ có người dẫn đầu làm khó dễ bầu không khí dần dần long trọng khẩn trương chương sáu trăm sáu mươi trở về đúng lúc này thạch hạo đối bọn hắn vây vây tay đạo các ngươi tốt mọi người đều kinh sợ nhìn xem chưa bao giờ bị người chú ý tới thạch hạo trong lòng cả kinh hắn là thế nào đi lên khi bọn hắn thấy rõ thạch hạo thanh tú khuôn mặt nhỏ lúc trong lòng giai chiến không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn đạo người là sáu thạch hạo có người hoảng sợ nói cái gì thạch hạo hắn không phải là bị bất lao sơn tỉnh đi làm cách sao thạch hạo cười đáp ta đại não bất lao sơn phía sau chạy ra đám người nghe nói đều không tin lộ ra kinh dị biểu lộ thạch hạo sau lưng thạch tử lâm vợ chồng cùng tần hạo tất cả chấn động nhìn xem đi vào người tất cả nhận biết thạch hạo trong lòng không nói gì thạch hạo càng như thế dương danh những người này lại tất cả biết hắn lúc này ngân sư đối với đám người đề nghị chúng ta trước diệt hết những thứ này người ngoại giới như thế nào nói xong lập tức liền có tôn giả phụ họa gật đầu biểu thị đồng ý hôn đ ộ n cổ điện có thể ẩn chứa kinh người đại tạo hóa mà song phương đối địch không bằng bẻ gây miền n á t đem những người ngoại lai này quét ra giết sạch sành xanh nhưng bọn hắn không biết là tòa này cung điện đã sớm bị thạch hạo đám người vơ vét sạch sẽ lúc này h ồ n hoàng đối với thạch hạo nhờ giúp đỡ nói thạch hạo chúng ta liên thủ cùng nhau đối kháng bọn hắn như thế nào bên cạnh hắn có chút đối với thạch hạo một mực tràn ngập hận ý sắc mặt người xanh mét gạt bỏ đạo không được nhưng bên cạnh có một người tên tuyên minh hắn cũng gật đầu đạo hắn thực lực rất mạnh đáng giá lôi kéo cũng không nơi xa thạch hạo lắc đầu đạo các ngươi tranh ta ra khỏi ta liền l ặ n g lặng ngồi ở chỗ này một chút tôn giả gặp phía sau trong lòng cười lạnh chỉ vào thạch hạo bọn người lớn tiếng nói các vị đ ạ o hữu nếu không thì chúng ta tranh cái lưỡng bại câu thương bị bọn hắn nhận được tiện nghi đây chẳng phải là thua thiệt lớn đông đảo tôn giả gật đầu tất cả cười lạnh nhìn xem thạnh hạo thạnh hạo thạnh khoát đan h ì n lâm sáu người gặp thạch hạo đồng ý liền trực tiếp đứng đông đảo tôn giả trước mặt thế ra trường kiếm màu xanh trực chỉ mọi người tôn giả thảo tự kiếm quyết sáu người một kiếm xe qua trung lục đạo kiếm khí xông thẳng mọi người tôn giả đám tôn giả này gặp những kiếm khí này khiếp sợ trong lòng cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố vội vàng tế ra bảo cụ đặt ở trước ngực không dám nuôi cứng Vâng. Phúc. sử dụng bảo cụ trực tiếp bị chém hỏng một chút tôn giả trên thân bị kiếm khí chém ra vết kiếm tiên huyết chảy r ò n g hơn nữa còn không cách nào cầm máu một chút xíu kiếm khí tại bọn hắn miệng vết thương lở lở không người dám chuyển động a cũng có ít người phát ra một tiếng kêu sợ hai phía sau liền bị kiếm khí chém thành cục máu đan lâm sáu người lanh huyết vô tình nhìn trước mắt những tôn giả này thân ảnh ánh mắt lành hạ đến nỗi những cái kia không động tay tôn giả trong lòng g i chiến trong lòng may mắn còn tốt lúc đó không có nóng đầu một mạch sông đi lên nếu không chỉ sợ chính mình cũng sẽ giống đám người này đồng dạng luân hồi quyền đan lâm sáu người lần nữa một người đấm ra một q u y ề n thư không để mở vê anh thư không theo bọn hắn đấm ra một q u y ề n trực tiếp nổ nát vụn b ộ c phát ra khí tức kinh khủng một đám tôn giả gặp phía sau trong lòng sợ hãi hô chúng ta nhận sai còn xin dừng lại có thể đan lâm sáu người không để ý đến trực tiếp một q u y ề n đ á n h sát vê anh từng đạo tôn giả thân thể nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ đám người gặp phía sau g i a chiến thạch hạo đi ra phía trước lên tiếng nói còn có muốn động thủ với ta cứ việc hiến thân mọi người đều lui về sau một bước không dám lên phía trước bọn hắn nhìn xem đan lâm sáu người đều kinh hãi thạch hạo cười lạnh một tiếng phía sau liền đối với sau l ư n g cha mẹ cùng tần hạo mở miệng nói phụ thân mẫu thân đệ đệ đi thạch tử lâm vợ chồng gật đầu tần hạo trở mặc đi theo thạch hạo bọn hắn đi ra bí cảnh đi tới n g o ạ i giới hỗn độn trong cung điện còn lại tôn giả gặp thạch hạo đã đi mừng rỡ trong lòng đạo nhanh tiến nhanh đi còn có một vài người lại cười lạnh một tiếng đạo đi thôi trong này có thể đã chống không một số người gật đầu không có đi vào liền tiếp theo tại thái cổ bảo giới bên trong tìm kiếm tôi bảo sau đó thượng giới thiên kiêu tới chỗ này nhìn xem đám người rời đi vẫn nói xảy ra chuyện gì có người đáp đi thôi ở đây đã không có cơ bảo đã sớm bị hùng hải tử mang đi thượng giới thiên kiêu nghi hoặc vẫn nói hùng hải tử là ai mười hai ví cảnh bên ngoài thạch hạo đối với đế nhất hỏi đạo đế nhất thúc ngươi có thể đem chúng ta trực tiếp đưa về hoàng vực thạch quốc sao đế nhất gật đầu một cái không có mở miệng nói chuyện hắn đi qua thạch quốc một lần sớm đã nhớ k ỹ thạch quốc khí thức đối với hắn b ự c này người mạnh mẽ tới nói có thể trực tiếp đi đến thạch quốc sau đó Đế nhất một vây tay, trước xuất phía bọn hắn phía trước liền xuất hiện m ộ t thông、đạo. Thạch cái kim lòe quang đầu dẫn hạo đạo. b ư ớ c vào trong đó, những n g đó, ư ờ i còn lại t h e o sát p h í a sau. 12. rất nhanh bọn hắn liền đã đến thạch quốc hoàng đô thạch hạo mang theo bọn hắn đi tới hoàng đô bên trong trung ương trong thiên cung cùng bọn hắn tất cả bình tọa cùng một chỗ thạch hạo cùng phụ mẫu đệ đệ bốn người cùng một chỗ đ à m luận thạch tử lâm vợ chồng đối với thạch hạo vẫn nói h ạ o nhi ngươi hồi nhỏ là chuyện gì xảy ra vì cái gì bây giờ mạnh như thế tân hạo nghe nói cũng rất muốn biết được thạch hạo kinh lịch thạch hạo đáp đó là bởi vì tổ địa thôn trưởng tại ta hồi nhỏ liền một mực cho ta rèn luyện thân thể khiến cho thân thể của ta ngày càng tăng cường làm cho mất đi trí tôn cốt lúc khóc giống kết quả dần dần biến mất tại thạch thôn bên trong ta cảm nhận được thạch thôn thôn trưởng cùng trong thôn người đem đến cho ta ấm áp mãi đến ta năm tuổi thời điểm đụng phải sư tô n ta thực lực của hắn cực kỳ mạnh là hắn dùng thần dược nhất bản ta trí tôn cốt đồng thời dạy ta hai loại cái thế bảo thuật sau đó ta liền đi ra đại hoàng dần dần xông ra bây giờ danh tiếng thường xuyên ta tại có khó khăn lúc nhường côn bằng cùng kỳ cùng đế nhất tới giúp ta thạch tử lâm vợ chồng gật đầu nghe xong thạch hạ ôm vào trong ngực thật lâu không nói Tân hạo đối với thạch、hạo、từ nhỏ kinh hạo hạo đối với lúc ị c cũng có c h h t x ú cảm, từ này h ỏ đến đ tôn cốt bị đào, nếu như không phải là bị địa, đưa đến đã đi. tổ mất chỉ Lúc sợ sớm đã mất đi. Lúc này, tân hạo đối với thạch hạo mở miệng nói ngươi người sư tôn kia chính là muốn cho ta giới thiệu người thạch hạo vẫn chưa trả lời thạch tử lâm vợ chồng lại nói chính là ngươi thân huynh trưởng phải gọi ca tân hạo quay đầu sang chỗ khác không để ý đến thạch hạo k h o á t k h o á tay đạo không ngại một ngày nào đó ta sẽ để cho h ắ n tử trong thâm tâm bảo ta một tiếng ca thạch hạo cùng tân hạo nói đúng ta muốn cho ngươi giới thiệu người chính là ta sư tôn tân hạo n h ú n mày đạo nếu như ta bãi hắn làm thầy chẳng phải là còn muốn gọi ngươi một tiếng sư minh thạch hạo đại cười đạo không sao ngươi gọi không cứ gọi đều vô sự chỉ cần sư tôn sẽ thu ngươi làm đồ tân hạo nghe nói liền không lại để ý hắn nhìn xem thạch hạo cùng thạch tử lâm vợ chồng nói chuyện tiếm vẫn không có chen vào nói thạch hạo gặp phía sau trong lòng thở dài ám nói xem ra ta người em trai này vẫn cho là ta đoạt hắn tại tấm lòng của cha mẹ bên trong địa vị thôi thạch tử lâm vợ chồng đối với thạch hạo mở miệng nói hảo nhi ngươi bây giờ là thạch quốc nhân hoàng thạch hạo gật đầu không có nhiều lời thạch tử lâm vợ chồng nghe nói nụ cười trên mặt lộ ra bọn hắn nhìn xem thạch hạo trong lòng thiên ngôn v ả n ngữ tân hạo nhìn về phía trên không hắn một mực cùng thạch hạo so sánh vẫn muốn siêu việt thạch hạo nhưng mà hắn lúc này lại tâm vô b ằ n g vụ nhìn xem thạch hạo cùng thạch tử lâm vợ chồng sắc mặt lộ ra khó được mỉm cười chương 661, t r ầ n hạo thành tôn một tháng sau thạch hạo đổi bạn thân nhân thời gian một tháng trong một tháng này thạch hạo đem bất lao sơn l ậ t tung tin tức sớm đã truyền ra bây giờ thế nhân thấy thạch hạo tất cả x ơ n ma đế hôm nay tân hạo ánh mắt nóng bỏng nhìn xem thạch hạo đạo ca ca Ngươi thạch tử lâm vợ chồng gật gật đầu thạch hạo đối với côn bằng ba thú mở miệng nói lên đường đi côn bằng gật gật đầu tay phải chấn động bọn hắn phía trước liền xuất hiện một đầu đường nối màu vàng đám người bước vào đường nối màu vàng bên trong đi tới một tỏa vàng son lộng lẫy giống như cung điện một dạng kiến trúc trước mặt phía trên khắp lấy bốn cái uy thế đánh chữ chúa tể học viện tân hạo cùng thạch tử lâm vợ chồng gặp phía sau đều là cả kinh bọn hắn nhìn phía trước kiến trúc lại nhìn một chút chung quanh hư không thật thà đứng ở nơi đó côn bằng với tay chúa tể học viện đại môn chậm rãi rộng mở cảnh vật bên trong tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người bên trong có mấy trăm đạo nhân ảnh ngồi xuống tất cả đều là hóa hình thái cổ di trùng thạch hạo mang theo bọn hắn chậm rãi đi vào đi tới một tòa vô cùng rộng rãi trong cung điện diệp trường ca ngồi ở trên bảo tòa trong cung điện nhắm mắt ngủ say đám người đến lúc mới chậm rãi mở mắt hắm chậm rãi đứng dậy lách mình đi tới thạch hạo trước mặt sau đó hắn liền lần nữa lách mình đi tới cung điện bên ngo đi tới diệp trường ca trước mặt thạch hạo mở miệng vui vẻ nói sư tôn ta tìm được phụ mẫu diệp trường ca gật gật đầu không có nhiều lời chỉ có tần hạo hai tay của hắn ô n quyền hồ xin tiền bối thu ta làm đồ đệ diệp trường ca nhắm mắt phảng phất không có nghe thấy đồng dạng không để ý đến thạch hạo gãi gãi đầu nhìn xem diệp trường ca đạo sư tôn vì cái gì xấu lời con xuống dốc diệp trường ca k h o á t khoác tay đem tần hạo gọi bên cạnh t h ạ c h hạo n g h i hoặc không biết diệp trường ca cái gọi là ý gì diệp trường ca chậm rãi lên tiếng đạo thiên tư coi như c a minh chính là quá mức nào khí tân hạo nghe nói túi đầu đạo còn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ thạch hạo cũng mở miệng nói sư tôn còn xin ngươi thu đệ đệ làm đồ đệ đi diệp trường ca với tay đem lâm đông gọi đạo chỉ cần ngươi có thể trong tay hắn chống nổi một chiêu liền có thể tân hạo nghe vậy đạo t ố t ngày đó tại bất lao s â lúc hắn có thể thấy được lâm đông xuất thủ qua biết rõ lâm đông thực lực kinh người lâm đông cũng nhìn xem tân hạo không nói hai người tới ngoài điện ở đây hóa hình thái cổ di trùng tùy theo tán ở một bên nhìn hai người giao đấu lâm đông nhìn xem tân hạo đạo ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình tân hạo gật đầu khô lâm ớ đông cần ngươi l một quyền đập ra kèm theo hoàn toàn tính mịch chi phí xông thẳng tân hạo ngũ hành đại pháp tân hạo cắt nhẹ ngũ thải quan mang từ trên người t r u y ề n ra thêm tại người v anh lâm đông đánh tới nện ở trên thân thể tân hạo tân hạo lùi lại khoe miệng máu tươi chạy ra hai tay đã bung xuống đã cắt ra liền trên thân xương ngực đều đoạn vải gốc sau đó ngã trên mặt đất cách đó không xa tần y ngưng gặp phía sau trong lòng đau nhức đi tới tần hạo bên cạnh đạo hải nhi không có sao chứ thạch tử lâm cũng tới đến bên người trầm giọng nói nếu như điểm ấy đau đớn đều kinh lịch không được vậy ngươi nói gì trở thành tiền bối tri đồ n g ư ơ i ca ca hồi nhỏ so ngươi kinh lịch thống khổ muốn nhiều ra rất nhiều tất nhiên hắn cái tia thời điểm đều có thể kiên trì vậy còn ngươi tần hạo nghe nói chậm rãi đứng d ậ y ánh mắt kiên định dạo bước đi tới diệp trường ca trước mặt đạo ta sáu thành công diệp trường ca gật gật đầu ném ra một gốc tinh, dược, cùng một giọt kim sắc tinh huyết đạo phục dụng a tân hạo nghi hoặc thạch hạo đi tới bên người nói với hắn sư tôn hắn đồng ý ngươi tân hạo khẽ giật mình ánh mắt kiên nghị trong m i ệ n g nói sư tôn diệp trường ca gật đầu xoay người sang chỗ khác đạo thật tốt luyện hóa tân hạo nghe vậy ngồi xếp bằng hai tay truy xuống không cách nào đưa tay 12. vài ngày sau thạch hạo mang cha mẹ tại chúa tể học viện bên trong làm bạn mấy ngày giới thiệu đông đảo hứng thú và anh đông nhiên một đạo khí tức khủng bố chuyển đến liền đan lâm sáu người cũng là r u lên nhìn xem khí tức nơi phát ra huy hoàng đại điện bên trong một bóng người xếp bằng ở cái kia quanh thân cùng với trí tôn c h i t ứ c đây cũng là ngồi xếp bằng mấy ngày tần hạo hắn phục dụng một gốc t i ê n dược còn phục dụng d i ệ p trường ca một g i ọ t tinh huyết phía sau liền một mực ở vào luyện hóa kỳ h ạ dược lực bị hắn luyện hóa phía sau bàng bạc linh khí phun trào tiến vào tần hạo trong cơ thể một g i ọ t tinh huyết cùng với một loại lực lượng kinh người một mực nhảy lên theo tần hạo trong miệng tiến trong cơ thể tần hạo cảm nhận được một cố khí tức trí tôn ở tại trong thân thể lắc lư vô cùng kinh người hắn xếp bằng ở này chậm rãi luyện hóa cái kia một dọn tinh huyết phảng phất là ở tại thể nội bạo động một phen dung nhập kỷ c t ầ n hạo đông nhiên khẽ giật mình cố nén thể nội thông khổ không có lên tiếng sau một thời gian ngắn t ầ n hạo chậm rãi đứng dậy con mắt vừa mở một vệ kim q u ò n g tùy theo bắn ra hắn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể trong miệng lẩm bẩm nói tôn giả sáu l i ê n thạch hạo ở phía xa gặp phía sau trong lòng cũng là cả kinh t ầ n hạo thân ảnh trong mắt rung động diệp trường ca đi tới trước mặt bọn hắn đạo tuy luyện hóa máu tươi của ta dùng chút thời gian nhưng cũng xem là tốt thạch hạo nhìn xem tân hạo thực lực một hồi hâm mộ sau đó thạch hạo đi đến trước mặt đạo sư tôn vì cái gì sáu diệp trường ca khoát tay biết được hắn muốn nói gì nhân tiện nói h ạ o nhi thực lực của ngươi phải do chính mình từng bước từng bước đi ta chỉ có thể ở trên trên trên trên ngoại vật bên giúp ngươi thạch hạo tiếp đ ố i đạo tuốt ta lúc này diệp trường ca đối với hắn mở miệng nói đi các ngươi là thời điểm ra ngoài lịch luyện không lâu sau nữa sẽ đi một cái thế giới mới nói xong liền đã đến trước mặt hai người đối với hai người cái chán một điểm thạch hạo trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái tên là đô thiên thần lôi bảo thuật đô thiên thần lôi từ cựu tiêu thần lôi thôi diễn mà đến vì lôi đỉnh thủy tổ phạt thiên lôi thế thiên chấp phạt thần hạo trong đầu xuất hiện đủ loại bảo thuật có đại hoang tù thiên chỉ luân h ồ i quyền đô thiên thần l ôi thạch hạo hai người c h ấ n kinh tất cả hãi nhiên thạch hạo nghe nói diệp trường ca nói tới thế giới mới phía sau khiếp sợ trong lòng nghi ngờ nói thượng giới thần hạo trong ánh mắt cũng là cả kinh diệp trường ca gật gật đầu đạo trước tiên đề thăng một chút thực lực bản thân a thạch hạo cùng tần hạo tất cả gật đầu đạo t ố t thạch hạo trước khi đi đối với phụ mẫu mở miệng nói phụ thân mẫu thân nếu không thì các ngươi liền ở đây tu luyện a ta cùng đệ đệ hai người có thể ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình thạch tử lâm vợ chồng nghe nói, gật đầu, Bọn biết hắn đ ư ợ chương t ạ hạo c h sáu trăm sáu mươi hai trấn áp thạch hạo cùng tần hạo nhị người từ bên trong hư không đi ra bọn hắn đi tới thạch quốc hoàng đô bên trong thạch hạo ngồi tại trung ương thiên cung bảo tọa bên trên tần hạo đứng ở bên phía dưới bằng cựu trước tiên đến đây bằng báo vậy hạ cái k i a ma nữ tới thạch hạo gật đầu với tay để cho đem ma nữ gọi thạch hạo mới gặp lại ma nữ nàng vẫn như cũ cổ linh tinh quái nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo r á n g người cũng h o à n mỹ ma nữ đi tới trước mặt hắn đạo ma đế bệ hạ ta mang đến cho n g ư ơ i tin tức tốt t h i ề n duyệt tiên tử hai kiếp khó thoát thạch hạo nghi hoặc rất có hứng thú nhìn xem hắn đạo nói đi n g ư ơ i mang đến tin tức tốt gì ma nữ cười rất vui vẻ hai mắt nhắm lại đạo thiên duyệt bí mật bị ta triệt để khám phá ra sau đó nàng cho thạch hạo nói rất nhiều hai thế sự tình thiên duyệt không phải chính chủ sắc từng nói thạch hạo phía trước tiếp xúc được thiền duyệt không phải chính chủ thạch hạo nghe được ma nữ miệng nói ra tin tức có chút sợ run cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thạch hạo truy vấn ngươi nói nàng là một đạo linh thân ma nữ cười nói quên ta đã từng nói sao trước đây chúng ta cùng nàng tại thạch đô lần thứ nhất đối chiến từng nói nàng cũng không phải là chân thân ngươi chắc có cảm giác mới đúng thạch hạo nhữ mày nghi ngờ trong lòng ma nữ lần nữa cười nói xem ra ngươi rất tin tưởng mình cảm giác ta chỉ nói là nàng không phải chính chủ cũng không có nói nàng là linh thân thạch hạo vẫn nói có cái gì không tầm thường sao nàng đến cùng là trạng thái gì trong lời nói mang theo một chút hiếu kỳ nghĩ muốn hiểu rõ đến t u ộ c cùng ma nữ đáp thiện duyệt lòng tham lớn muốn siêu thoát thực hành thần thai lại biến kế hoạch bây giờ nàng một phân thành hai một cái là chủ thân một cái vì thứ thân thạch hạo có chút không tin đạo nàng có loại thần thông này ở tại một bên tần hạo cũng là một hồi kinh ngạc không thể tin được hắn nghe được hết thảy lúc này ma nữ thay đổi trước đây đủ cười chân thành nói tuyệt đối không nên xem t h ư ờ n g thiện duyệt vô luận kinh thị a i cũng không thể khinh thường nàng phải biết tại nàng lúc sinh ra đời liền đã dẫn phát không nhỏ hành động từng trên trời rơi xuống dị tượng thụy quang ngốc trời mặt trời đều mở đi thời gian rất lâu thạch hạo nghi ngờ nói nàng tại thượng giới xuất sinh ngươi thế nào giải rõ ràng như vậy hắn cho rằng ma nữ không phải người hạ giới bây giờ nghĩ gián tiếp tìm được chứng minh nhưng mà ma nữ lại không có để ý tới tự lo đạo có người ngờ tới nàng xuất sinh cùng với dị tượng có m ạ c danh lai lịch cùng vừa v ạ n thạch hạo suy xét trên mặt tâm tình bất định trong miệng lẩm bẩm nói chủ thân thứ thân sáu ma nữ giải thích nói nói là hai thân nhưng kỳ thật là một thể đều là chân thân chỉ bất quá một cái càng mạnh hơn một cái hơi yếu mà thôi thạch hạo vẫn nói nàng vì cái gì làm như vậy ma nữ trên mặt xuất hiện một tia hâm mộ đạo vì càng mạnh hơn thân thể niết bản thần thai chia hai thân liền chờ tại nhiều một cái mạng một thân chết còn có một thân hơn nữa có thể dựa vào cái này phục thân thạch hạo rung động bên cạnh thần hạo cũng khuôn mặt t r ấ n kinh nhưng sau đó bọn hắn liền khôi phục lại bình tĩnh thạch hạo k h o á t k h o tay đạo ta biết nhưng ta đối với nàng không có hứng thú ngươi có thể đi ma nữ nghe nói nghi ngờ trong lòng khó hiểu nói chẳng lẽ ngươi liền đối với môn thần thông này không có hứng thú thạch hạo không để ý đến k h o á t tay để cho rời đi ma nữ không nói gì một trận trầm mặc phía sau mở miệng đạo tất nhiên dặng này vậy ta liền không còn lưu thêm nhưng ai biết trong miệng hắn lại nói ra cái kia thiền duyệt tiên tử thế nhưng là còn có bổ thiên các cái thế bảo thuật bổ thiên thuật cùng với chân long còn có tiên hoàng đủ loại biến hóa đã ngươi không m u ố n vậy thì thôi thạch hạo rung động nghe cái này đến cái khác cái thế bảo thuật từ trong miệng truyền ra trong lòng của hắn bắt đầu dao động vẫn nói đây đều là sự thật ma nữ cười xấu xa đạo tuyệt đối quả thật thạch hạo trầm trọng gật đầu đạo đã như vậy vậy ta liền cùng ngươi đồng loạt đi thu cái kia thiền duyệt tiên tử ma nữ nghe nói một hồi cười to mười hai lúc này hoang vực một trâu ngóc ngách bên trong một vị h u y n h quốc chi nhàn tiên nữ ở đây đứng thẳng sau đó gợn sóng không gian ba bóng người xuất hiện ở đây trong đó một thân ảnh đối với một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử mở miệng nói ta nói ngươi là không phải tìm nhầm địa phương nàng làm sao lại x ấ u còn chưa nói xong hắn liền thấy được đứng ở chỗ này tiên nữ lập tức dừng lại miệng bọn hắn bắt đầu từ thạch quốc hoàng đô bên trong chạy tới thạch hạo tần hạo cùng ma nữ ba người ma nữ mang theo thạch hạo nhị người tới bên này nhìn thấy vị này tiên nữ cười đéo nói tỉ tỉ đã lâu không gặp vị này tiên nữ chính là thiên d u ệ t tiên tử nàng xem thấy ba bóng người một hồi nước trệ thiên d u ệ t tiên tử mở miệng nói các ngươi đây là cố ý tới đối phó ta sao mu thạch hạo lắc đầu đạo ngươi đang hoài nghi cái gì thiên duyệt tiên tử đối với thạch hạo khuyến cáo đạo tiểu thạch cho ngươi một cái lời khuyên ở nơi này cái thế gian kẻ đáng sợ nhất chính là cái kia ma nữ ngươi cần phải chú ý cùng cẩn thận a thạch hạo cùng tần hạo không nói gì tất cả cảm giác hai nữ nhân này đều không phải là đèn đã cả dầu loại này trước mắt tại khích bác ly gián thiên duyệt tiên tử tiếp tục nói ngươi gặp qua ma nữ hai loại hình dạng tối thiểu nhất có một loại là linh thân mà ngươi vững tin còn lại cái kia một loại chính là chân thân sao nàng là ai bộ dáng chân chính ngươi chưa chắc biết thạy hạo nghe nói lúc này ma nữ trợn nhìn thạch hạ một mắt đi ra phía trước bất mãn nói thiên duyệt tỉ tỉ ta hôm nay tới là muốn nhìn tận mắt ngươi lấy chồng thiên duyệt nói ta vì thần tính ngươi vì ma tính cần gì đến nội thử ma nữ t r ứ n g nói thiên duyệt tỉ tỉ hai người tùy theo đem tiền duyệt tiên tử cầm cố lại không để cho đào thoát thiên duyệt tiên tử cũng tự hiểu không thể ngăn cản đây hết thảy liền chỉ có tại trong thức hải của chính mình làm tốt nên chiến chuẩn bị thiên duyệt tiên tử trong thức hải một cái nữ tử thao trắng đứng ở nơi đó chờ lấy hai người đi vào thạch hạo cùng ma nữ hai người lẫn nhau gật đầu hai cái doanh lập l o ạ tiểu nhân phân biệt từ đám bọn hắn mi tâm xông ra đồng thời chui vào thiền duyệt tiên tử trong mi tâm thiền duyệt tiên tử đứng ở trong thất hải của chính mình nhìn xem thạch hạo đạo một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào dù là không ngoài suy đoán ngươi cũng nên đề phòng ma nữ nàng mới là kẻ đáng sợ nhất ma nữ thở dài đạo thiền duyệt tỷ tỷ ngươi thật không phức hậu rõ ràng phải lập gia đình vẫn còn dạng này tính k â ta bỏ ra một khỏa không tín nhiệm hẳn、giống. thiền duyệt nợ nụ cười xinh đẹp đạo đến tột cùng như thế nào sau này tự nhiên công bố chương sáu trăm sáu mươi ba ma nữ đạo thoát một mình nàng ngăn không được hai người liên thủ ma nữ cầm trong tay một k h o a thạch châu nhất định ở đây một mảnh t h ứ c hải vô cùng đáng sợ thiên duyệt tiên tử trong t h ứ c hải có một đạo hoàng kim cửa thạch hạo cùng ma nữ hai người cùng nhau tiến lên hơi anh tấm này hoàng kim cửa bị mở ra bên trong ngủ say thân ảnh là một gã nữ tử đây mới là bọn hắn phải thận trọng đối đại đ ị c h thủ ngay tại hoàng kim cửa bị đẩy ra nháy mắt đạo thân ảnh kêu bỗng nhiên mở mắt bắn ra hai đạo từ ký hiệu thần bí tạo thành t r ù n sáng cả người trôi nổi dựng lên đạo thân ảnh này cũng là thiên duyệt cái này thiên duyệt khí tức phá lệ kinh khủng toàn thân nhạt phát một tầng ánh sáng nàng đối với thạch hạo vẫn nói ngươi thả nàng đi vào liền không sợ nàng đưa n g ư ơ i ta cùng nhau chấn áp sao thạch hạo lắc đầu đạo không sợ sau một khắc mảnh này thất hại bộc phát đại chiến ba đạo nhân ảnh như thần lăng không ma nữ cầm trong tay thạch châu đem nơi này hư không lương kết trận này đại chiến kịch liệt thời gian kéo dài dài dàn giặc đủ loại chùm sáng bay múa Vâng, thân thiên tiên toàn sáng, bay ra một đạo lại một đạo trật tự thần liên, giống như là trên 9 tầng duyệt tử phát một một trật tự tr lại bay đạo đạo là ra người d ã i rủa cũng vô dụng cuối cùng hết thẻ yên tĩnh t h i ê n duyệt tiên tử bị từng nét b ù a chú giam cầm triệt để phong bế một khỏa thạch trâu cũng chấn tại trên người nàng nàng lúc này bắt đầu tỉnh táo chấn định suy xét đây hết thảy nên như thế nào ứng đối ma nữ l ờ i biếng mở miệng nói tỉ tỉ n g ư ơ i thật thông d o n g bây giờ đều đã bị bắt đến còn có thể chấn định như vậy t h i ê n duyệt tiên tử không để ý đến chấn định suy xét sau đó nàng đối với thạch hạo nhắc nhở nói ngươi đang cùng sinh vật nguy hiểm nhất cùng múa ma nữ cởi ớt đạo tỉ tỉ đủ loại này châm ngỏi không có ý nghĩa nói xong nàng néo nhéo, nhéo thiện duyệt gương mặt xinh đẹp nâng cầm của nàng t r e o đ ủ a nói xúc cảm thật tốt thả ra đây là vợ của ta thạch hạo cực tốc chạy tới mang theo thiện duyệt lưu lại không đồng ý ma nữ có hành động ma nữ khoát khoát tay không dành để ý lúc này thiện duyệt tiên tử cùng thạch hạo cơ hồ cây mặt mà đứng đối nó mở miệng nói ta có một bí pháp có thể cuối cùng thử một lần đem nàng chấn áp chẳng lẽ ngươi liền không muốn đem nàng cùng một chỗ chấn áp thạch hạo sắc mặt bình tĩnh đau đầu không thôi ma nữ ấn tay một cái bay ra một đạo thần bí chủng sáng đạo nên thu cục tỉ, tỉ cũng không cần đồng ý độ đồ xấu thạch hạo đối nó truyền âm đạo, ngươi vững tin có thể chấn áp được nàng ma nữ đáp yên tâm hết thệ đều ở trong lòng bàn tay thạch hạo liếc mắt nhìn thiền duyệt mi tâm thạch châu cảm nhận được cái này thạch châu thần bí cùng cường đại nếu là dùng để đối phó hắn cũng có cực lớn uy hiếp ma nữ cười nói nếu không thì ngươi cũng cho ta một cái cơ hội để cho ta thử nhìn một chút thạch hạo cười n h ạ t nói ngươi cũng nghĩ đúng lúc nói chuyện một cái bảo ấn xuất hiện tại hắn trong tay một nước khí càng không lường được ma nữ cười nói ta cái này thạch châu là thực sự thượng cổ trí bảo cũng không phải cái gì hàng đái có thể chấn áp thiên hạ. hạc t h ạ n không nói bình tĩnh nhìn nàng đông nhiên thiên duyệt tiên tử chỗ mi tâm thạch châu chấn sinh ra một cỗ cực lớn hấp lực thạch hạo cả kinh có chút sợ hãi thiên duyệt tiên tử diệu thể run lên mi tâm phát sáng một cỗ thanh khí bay ra cỗ này thanh khí hóa thành một đoá đại đạo chi hoa kết quả bị cái k i a thạch châu chém rụng rung nạp đi vào sau đó có hai cỗ thanh khí t u ô n ra lần nữa hóa thành đại đạo chi hoa bị cái k i a thạch châu chém tới hút vào châu thể nội cuối cùng cái khỏa hạt châu này quay tích động bay trở về ma nữ lòng bàn tay thiên d u ệ t h â n sắc lạnh nhạt nhưng lời nói bình tĩnh đạo ma nữ ngươi rất tốt chảm ta tam hoa đoạt ta đạo quả thạch hạo nghi hoặc trên mặt mang trầm trọng đối với ma nữ vẫn nói ma nữ ngươi lấy được bổ thiên cấp cao nhất áo nghĩa ma nữ lắc đầu đạo không có thiên duyệt chen lời nói ngươi rõ ràng lấy được đạo quả của ta lấy được hết thẻ mong muốn ta nhìn ngươi là không muốn cùng thạch hạo chia sẻ à. ma nữ thần sắc biến đổi lần thứ nhất lộ ra sắc khí đạo nói vậy ngươi kết thành thần ấn cũng không bị thạch châu chém ra những cái kia áo nghĩa ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao thạch hạo sờ cả một cái nhìn xem hai người đạo ta muốn nghiên cứu một chút bổ thiên thuật cùng với chân lòng tiên hoàng biến hóa mấy người các ngươi a i có thể vì ta biểu thị một phen hai người không để ý đến tự mình hướng đối phương giận dữ mắng mỏ thạch hạo đứng giữa sân tường đạo thụy khí dâng lên đem hắn vân quanh hắn lần nữa mở miệng nói các ngươi a i là ta biểu thị ma nữ thần sắc cứng lại bản năng lùi lại xem xét phóng thích nhẹ giọng nói thạch hạo ngươi đây là muốn làm cái gì Bốn phía mấy tầng thần linh pháp trận khôi phục ba động k í c h liệt d ậ m d ạ p chẳng c h ị t ký hiệu đem ở đây phong bế thạch hạo không cho là đúng mở miệng nói ta sợ thiền duyệt tiên tử chạy thoát vì chắc chắn một chút đem ở đây phong bế thiền duyệt tiên tử cười nhạt một tiếng khoe miệ đạo thạch hạo người ta hợp tác luôn luôn rất vui vẻ hôm nay ngươi còn nghĩ động thủ với ta không thành thạch hạo quang minh lâm liệt vỗ ngược một cái đạo làm sao lại hai người chúng ta bao nhiêu ăn ý tốt đều nhanh chung một phe ta tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ngươi ma nữ nhìn xem b ố n phía đánh giá chung quanh miệng nói thạch hạo ta giúp ngươi nắm một cái xinh đẹp không tưởng nổi tiên tử ngươi lại còn n h ầ m vào ta thạch hạo k h o á t khoác tay đạo đừng hiểu lầm ta không phải là muốn n h ầ m vào ngươi ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút bộ thiên thuật cùng với chân lòng tiên hoàng biến hóa mấy người hai vị ai có thể dạy ta ma nữ nói thạy ta cũng không nhận được bổ thiên các áo nghĩa thạch hạo khoát tay không để ý đến lần nữa mở miệng nói ta muốn nghiên cứu một chút bổ thiên thuật cùng với chân lòng tiên hoàng biến hóa mấy người hai vị a i có thể dạy ta thiên duyệt tiên tử bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc đạo thạch hạo ngươi đem nàng chim phía dưới ta dạy cho ngươi bảo thuật thạch hạo lộ ra ý cười đạo quả thật thiên duyệt tiên tử gật đầu đạo ta loại trạng thái này còn có thể t r ố n s a o ma nữ giật mình nhìn xem thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc đạo thiên d u ệ ngươi thật đúng là đủ hung ác thạch hạo tạo thành màn sáng đem ma nữ bao phủ ma nữ mở miệng nói. Thạch hạo, thạch ậ nhận t t không nghĩa. h có được áo nghĩa. Thạch hạo không đến, để ý trần n g b kinh nhìn ó a ra b xem hạt trâu kia nghi ngờ trong lòng thạch hạo hô tiểu tháp còn không mau xuất thủ mạ nữ bỗng nhiên gởi yếu ớt đối với cao một tấc tiểu tháp mở miệng nói quên đối với cố nhân hứa hẹn sao thạch hạo giữa sợi tóc trắng đoan tiểu tháp bình tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu thị vô luận thạch hạo như thế nào thúc giục nó lại như hóa đá giống như thạch hạo kinh ngạc tiểu tháp cùng ma nữ ở giữa có vấn đề không có khả năng lúc này tiểu tháp đ ỗ n g nhiên mở miệng vườn vô cớ cũng tịch mịn đạo thạch châu vì một cố nhân lưu lại vô tận năm tháng trước đây ta từng có hứa hẹn không thương tổn hậu thế thạch châu người sở hữu thạch hạo kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh bây giờ ma nữ đã chạy ra hắn cũng không tốt truy cứu tiểu tháp trách nhiệm một trận trầm mặc thiên duyệt tiếp nối nói ta cũng đã sớm nói nàng rất nguy hiểm lần này không có bị nàng tính toán lần sau chưa chắc may mắn như、vậy. thạch hạo lắp đầu, đi t ớ i t r ư ớ c mặt, đạo, đã n h ư ư vậy, vậy thì n g ơ i tới dạy ta thỏa ta. i dạy bảo ê n duyệt trong n nhìn tử bất đắc dĩ, nhìn xem ư ớ c thạch mặt h ạ l ò s i thất b hải x u ố n g ra mang theo nàng trở lại trung ương thiên cung tần hạo đi theo phía sau bọn họ thạch hạo đối với t h i ê n duyệt cười nói ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta t h i ê n duyệt tiên tử tức giận có thể lại không cách nào phản kháng bọn hắn trở lại thạch quốc hoàng đô bên trong thạch hạo đem đế nhất gọi ra để cho đi chúa tể học viện đem cha mẹ của mình gọi một lát sau thạch tử lâm vợ chồng xuất hiện tại thạch hạ o trước mặt bọn hắn nghi ngờ nói h ạ o nhi như thế nào sáu lời còn chưa nói hết liền thấy được thạch hạ o một bên tiền duyệt phu thê hai người khẽ giật mình nghi ngờ nói h ạ o nhi đây là sáu thạch hạ o hơi l u n g t u n g nói đây là ta bắt được một tù binh thiên duyệt tiên tử đã biết được này đối v ợ chồng trung niên thân phận con mắt sáng lên rất lễ phép hướng về phía trước gần cần thăm hỏi vợ chồng hai người hướng thạch hạ o hỏi thăm nàng rốt cuộc là thân phận gì cái gì bổ thiên các tiên tử thạch tử lâm ngạc nhiên có chút chưa tỉnh hồn lại nhìn xem thạch hạ không thể tin được tân y ngưng biết thân phận của nàng phía sau hơi khẽ giật mình sau đó con mắt sáng lên lộ ra nụ cười sán g lạng thiên duyệt ánh mắt điểm điểm hướng về phía trước h ư u lễ đạo ngài là sáu thần y ngưng thánh nữ nàng phía trước cặn kẽ giải qua ngoài ý muốn biết được thạch hạo mẫu thân càng là thượng giới bất lao sơn thánh nữ mà ở hạ giới bị người an t o á n xảy ra bất chắc tần y ngưng nhìn xem thiên duyệt càng ngày càng thân cận đạo ngươi chính là làm ngưu lúc sinh ra đời liền sinh ra có dị tượng nhồi mặt trời cũng không có ánh sáng chư thiên tinh thần đều là ngươi long lanh bé gái thiên d u ệ cười yếu ớt đạo tiền bối ngươi biết ta tần y ngưng giữ chặt tiền ngọc tay đạo ta như thế nào không biết. ta lúc đó nghe nói đây hết t h ầ y lúc còn c ô ý đi bổ thiên c á t nhìn qua ngươi thiên duyệt cười nói thánh nữ ngài trước tiên như vậy kinh diễm ta cũng nghe đã đến liên quan tới ngài rất nhiều truyền thuyết mong nóng trong lòng nàng cùng thạch hạo mẫu thân trò chuyện vui vẻ không thèm để ý chút nào người chung quanh s á t mặt cuối cùng tân y ngưng cười nói hạo nhi chờ các ngươi thành thân phía sau nhất định muốn tương k í n h như t â n thiên duyệt cùng ta như thế hợp ý ta thật rất thích nàng sớm một chút xử lý phía dưới hôn lệ a trong lúc nhất thời thiên d u ệ nụ cười một chút ngưng kết liền thạch hạo cũng là khe giật mình thạch hạo lấy lại tinh thần gật đầu nói lương ngươi yên tâm, tần y ngưng mỉm cười gật đầu nói ân ta rất tiến tâm thiên duyệt lúc này cau mày nói tiền bối ngươi hiểu lầm tần y ngưng vẻ mặt ôn hòa nhìn xem nàng đạo ngươi cùng ta như thế hợp ý nếu như ngươi có thể cùng hạo nhi thành hôn vậy ta liền thỏa mãn thiên duyệt thần sắc biến đổi đạo tiền bối ta cùng với thạch hạo không có cái gì ngươi hiểu lầm bên cạnh thạch tử lâm nhũng mày đối với tần y ngưng bí mật truyền thông đạo sẽ không ra vấn đề gì à tần y ngưng đạo nàng trước tiên đối với hạo nhi bất lợi bởi vậy mới bắt được nàng không phải hạo nhi sai thạch tử lâm nghe nói không có nói thêm đứng ở một bên thiên duyệt tiên tử gặp tần y ngưng không để ý đến chính mình cũng sẽ không k h á c khí cả giận nói tần tiên bối ngươi cũng là t h á n h nữ liền không có cân nhắc qua cảm thụ của ta sao có thể nào như thế tần y ngưng cười khẽ không thèm để ý chút nào đạo t h á n h nữ ta không phải là cũng lập gia đình cuối cùng t ầ n y ngưng hô lớn ở đâu một vị lao thị vệ thống l ĩ n h bỗng nhiên xuất hiện đạo lao nô tại t ầ n y ngưng hô chuẩn bị rượu nhi thành hôn lỗi lệ phong hành không chút nào cho người ta cơ hội phản ứng liền thạch tử lâm cũng không nói yên lặng lau mồ hôi nhìn xem thế tử bằng cựu hợp thời mở miệng đạo thái hậu thiền duyệt tiên tử bị bắt ngoại giới cũng không biết nếu là trắng trận xử lý cuộc hôn lễ này ảnh hưởng có thể cực lớn sẽ sinh ra rất nhiều phiền phước tân y ngưng cười to đạo không ngại ngươi đi làm liền có thể ta ngược lại muốn nhìn ai dám tới q u ấ y con ta hôn lễ b ă n g cựu nghe nói không còn nhiều lời quay người rời đi phụ mệnh chuẩn bị hôn lễ tân y ngưng đối với thạch hạo mở miệng nói h ạ o nhi hôn lễ ngày đó ngươi đưa ngươi sư tôn người đến để cho cũng tới làm một cái chứng hôn người ta xem ai dám làm cản nói xong hắn liền cười to một tiếng có diệp trưởng ca chỗ ai dám đến quái dày tân y ngưng mở miệm lần nữa đạo hôn lễ ngay tại ba ngày sau cùng nhau xử lý đến lúc đó hướng ngoại giới tất cả phát ra thì mời nhất định muốn xử lý long trọng thiên duyệt tiên tử sau khi nghe được s á t mặt tái n h ậ n không còn nói cái gì lúc này đế nhất cũng đã đem thạch hạo đem gần thành cưới tin tức truyền cho diệp trường ca diệp trường ca nghe nói trong lòng cả kinh nói hạo nhi đều nhanh thành thân ta đi xem một chút chúa tể học viện bên ngoài mấy trăm đầu hung thú tự nhiên cũng đã biết nhao nhao hướng diệp trường ca đưa ra muốn đi cho thạch hạo trân tràng diệp trường ca chỉ nói một chữ có thể mọi người thú nhao nhao hóa thành nhân hình tràn vào thạch quốc hàng đô thạch hạo gặp bọn họ tất cả đều tới mừng rỡ trong lòng nhìn xem hóa hình người mọi người thú đối bọn hắn phát ra cảm tạ mọi người thú cười nói h ạ o nhi người thành hôn chúng ta làm sao có thể không tới nhất định phải long trọng 12. thiệp mời chuyển ra ngoại giới phía sau thế gian mọi người đều chấn kinh bộ thiên các tiên nữ muốn gả cho nhân hoàng thạch thảo chẳng lẽ đây là sự thực thiệp mời đều phát ra nhất định là thật không được ta bây giờ liền xuất phát đi thạch quốc thiệp mời đều phát ra ngoài nhất định phải đi xem bên trên một lần đây là sự thực t h ạ c quốc hoàng đô bên trong cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ năm có chút bộ thiên các người nghe nói tất cả những mày g i dữ không thể tin được nghe được hết thảy đây là sáu chuyện gì xảy ra có người đáp vẫn là ngày đó đi thạch quốc hoàng đô bên trong xem một chút đi liền chỉ là một cái tiểu quốc nhân hoàng dám cưới nước ta thành nữ nếu như cái kia giá hoa tử không tức thời thế gian làm mất đi một vị tuyệt thế thiên tài mười hai ba ngày sau nguy nga hoàng cung tại giữa t r ư a nhân tạo hào quang bên trong càng lộ vẻ ánh sáng rực rỡ mỗi một khối vật liệu đ á đều nhuộm đạm kim quang màu giống như viễn cổ thần linh lúc này thạch quốc hoàng đô sớm đã người đông n g h h ị t các đại vực bên trong đều có người tới thậm chí một chút thượng giới xuống thiên kiêu cũng tất cả tràn vào thạch quốc bên trong thượng giới thiên kiêu bên trong có chút đối với thiên duyệt tiên tử cố ý người cả giận nói một cái hạ giới trong nước nhỏ nhân hoàng có tư cách cưới thiên duyệt mặc dù nói là nhân hoàng nhưng chỉ là một cái hạ giới bên trong tiểu quốc hắn sao d á m g sáu lúc này trung ương trong thiên c u n g hùng vĩ cung điện vàng son lộng lẫy vô cùng bao la hùng vĩ mọi người đều chạy tới nơi này nhìn xem tòa này cung điện tất cả c h ấ n kinh phía trên cung điện mấy cái hung thu hóa thành nguyên hình đứng ở cái kia cực kỳ hung ác nhưng đây là thạ hôn lễ bọn hắn tận lực bày ra một bộ nụ cười còn có mấy chục con thải hoàng xoay quanh tại phía trên cung điện tản ra vô tận thải quang cực kỳ loa mắt thạch tử lâm vợ chồng đứng ở bên ngoài cung điện bên ngoài đón khách vũ vương phủ bên trong có người chạy đến một đám lao giả cười đối với thạch tử lâm vợ chồng đạo tử lâm các ngươi vừa về đến con của các ngươi liền thành cưới thực sự đại vận a hôm nay là hạo nhi ngày đại hỷ chúng ta ắt tới uống chén rượu mừng thạch tử lâm vợ chồng cười nói thất ra thập tâm ra những năm này trải qua vẫn tốt chứ chờ hạo nhi đại hỷ sau đó ta liền tìm các ngươi tâm tình một đám lao giả cười nói tốt tốt tốt nói xong bọn hắn liền đi tiến trong cung、điện. t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi lăm thành hôn hai người đi tới nơi này bọn hắn chính là thạch hạo cùng tiền duyệt t i ê n tử bọn hắn chậm rãi bước đi ở một khối từ thái cổ khoáng thạch tạo thành trên này chiến vương đứng ở phía trên làm chứng hôn người đến nỗi bằng cựu nhưng là phụ trách đủ loại việc vật vánh tỷ như chuẩn bị tiệc tối rượu các loại cũng là bằng cựu tự mình ăn bài tân y ngưng đi tới trước mặt bọn hắn dặn d ò n g tiền duyệt lai từ thượng giới theo ta được biết thân phận cao quý không tản ổ i hạo nhi n g ư ơ i muốn trật quý chớ có cố phụ ta cảm thấy phong làm quý phi không tệ tới tương xứng nói xong năng liền xuống này đi đến thạch tử lâm b chiến vương trên đài hô lớn hôn lễ bắt đầu phía dưới tiếng vỗ tay oanh minh rất nhiều người đều là đến đây xem trò vui cũng có người đang tìm cơ hội n g ă n cản chiến vương đứng tại thạch hạo cùng thiền duyệt tiên tử trước mặt lần nữa hô nhất bái thiên địa nhị bái cao đường sáu dứt lời tiếng vỗ tay vang lên lần nữa trên không thải hoàng bay múa t h ả i quang chiếu sáng thạch hạo cùng thiền duyệt hai người đông nhiên thiền duyệt trắng m u ố t cái c ầ m vung lên cao ngạo hô lớn ta không thừa nhận cuộc hôn lễ này thế nhân nghe nói cười rộ trong lòng văn thẩm kịch hay sắp bắt đầu thật ý ngưng hô ngươi còn muốn làm hoàng hậu không thành chắc chắn không được dứt lời đang muốn hô chiến vương tiếp tục lúc một đạo không hài hòa âm thanh truyền đến tất nhiên thiền duyệt không đồng ý vì sao muốn ép buộc nàng là ta bổ thiên các bên trong hy vọng các ngươi có thể có chừng có mực ta cũng không đồng ý cuộc hôn lễ này nam đông đảo không hài hòa âm thanh truyền đến thần y ngưng sắc mặt tâm trầm thạch tử lâm cũng là như thế thiền duyệt lần nữa hô lớn các ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta bổ thiên các đối với các ngươi xử lý sao t â n y ngưng mỉm cười nói không sợ ta đoán bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ nhận được một cái thiên tư cái thế ngoại tôn、Và、anh đông nhiên thương không phán át một thân ảnh xuất hiện t h i ê n duyệt là ta bổ thiên các người các ngươi làm như vậy là không đem ta bổ thiên các đ ề vào mắt đạo thân ảnh này lên tiếng âm thanh như sấm vang vọng tại mọi người bên thai Vi áp kinh khủng cũng chuyển tới có ít người không chịu nổi liền phun ra một n g u ồ máu tươi tần y ngưng sắc mặt đại biến nhìn xem trên không đạo thân ảnh kia không nói gì đạo thân ảnh này thực lực cường đại liền thái cổ tập h hung tất cả c h ấ n tại chỗ thạch hạo sắc mặt tâm trầm nhìn xem trên không thân ảnh đạo ngươi dám hỏng ta hơn sự tất sát、Phúc. đạo thân ảnh kia đối với thạch hạo bùng ngón tay thạch hạo liền phun ra một n g u ồ máu tươi khiếp sợ trong lòng tân y ngưng vợ chồng gặp phía sau giận dữ đạo ngươi dám như thế đối với ta hải nhi và anh đ ô n g nhiên hư không pha t o á i có một đạo thân ảnh xuất hiện hắn nhìn xem bên cạnh một thân ảnh khác cười to nói c ử u hình ngươi tới hạ giới cũng không báo cho ta biết một phen đại sự như thế chúng ta gần đây xem xét đạo kia được xưng là c ử u hình thân ảnh đại đạo bạch h u n h chuyện quá khẩn cấp không kịp thông chi các ngươi và anh và anh lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở đây bọn hắn đều là thượng giới số người bọn hắn ở trong hư không trò chuyện vui vẻ nhưng sau đó bọn hắn tất cả nhìn về phía phía giới thạch nhóc con bực này bước hôn cũng không tốt nếu như m u ố n sống mau đem tiền rồi thả nhóc con n g ư ơ i tuy có thiên tư thậm chí so sánh với giới thiên kiêu cũng mạnh hơn mấy phần nhưng mạnh như vậy cưới nhất là đối với bổ thiên các kiểu nữ không sợ trước kia vẫn lạc ngươi có biết tội của ngươi không nam bọn hắn phảng phất như là tại nhìn một con run dế đồng dạng nhìn xuống thạch hạo phía d ư ớ i thạch hạo hai tay nắm chặt c a m tức nhìn trên không mấy đạo thân ảnh hắn giận d ữ hét vậy mà các ngươi dám đến hỏng ta chuyện tốt ngày khác ta tất sắc tốt nhất giới đem các ngươi hung hàng dầm ở dưới chân mọi người đều kinh sợ đều cảm thấy t hạch hạo gan to bằng trời dáng ngay trước mặt thượng giới cường giả nói ra lớn lối như thế thượng giới mấy đạo thân ảnh không những không giận mà còn cười bọn hắn nhìn xem thạch hạo đạo chỉ bằng ngươi tuy ngươi có mấy phần thiên tư nhưng c ù n g vọng tự đại cũng không phải cái gì chuyện tốt phía dưới thiên duyệt tiên tử đối với thạch hạo t h á n đạo thạch hạo đều bộ dáng như vậy hay là bông u tha đi thạch hạo ánh mắt k i ê n định nhìn h ầ m h ầ m trên không thân ảnh không dành để ý lúc này thiên duyệt tiên tử nói với hắn ngươi muốn cưới ta cũng không phải không thể chỉ cần ngươi đem ma nữ bắt tới để cho nàng cũng bạn trong hoàng cung ta liền thừa nhận hôm nay hôn sự thạnh lại không để ý tới một mục nhìn hàm trên không mấy đạo thân ảnh nhìn xem thạch hạo ánh mắt cười to nói nhóc con ngươi như vậy xem chúng ta thế nhưng là rất không lễ phép à. bọn hắn nhìn xem thạch hạo nhìn hàm hàm ánh mắt của mình không sợ h ã i chút nào bọn hắn không lo lắng chút nào thạch hạo về sau sẽ có thành tựu ẩm ẩm các ngươi sâu kiến như vậy hỏng đồ nhi ta chuyện tốt liền lễ phép đ ỗ n g nhiên gọn sóng không gian hư không p h á toái trên không lôi điện oanh minh một thân ảnh từ bể tan thành bên trong hư không đi ra toàn thân áo trắng phiêu nhiên hai mắt nhắm lại hắm chính là diệp t r ư n g ca trên không mấy đạo thân ảnh gặp phía sau trong lòng hãi nhiên nhìn xem đ một người trong đó nói đạo hữu đó là ta bổ thiên các người sáu diệp trường ca không để ý đến chỉ nói ra một chữ lan và anh lập tức phía sau bọn họ hư không lần nữa pha thoái cường đại cũng khí tức kinh khủng đối bọn hắn vào tới、Phúc. đạo này khí tức đánh vào trên người bọn họ lập tức tiên huyết thằng nhạ đều h ã i nhiên vội vàng trốn vào hư không trở lại thượng giới phía dưới thiền d u y ệ t tiên tử gặp phía sau trong lòng hoảng hốt không thể tin được trong mắt thấy hết thảy thạch hạo đại vui vẻ nói sư tôn phía dưới đông đảo hùng thú đồng loạt khóc người hô to cung nên đại nhân âm thanh oanh、minh. c diệp, diệp trường ca đứng trên không đạo còn có ai muốn hỏng đồ nhi ta hơn sự âm thanh rất nhỏ uy thế rất lớn mọi người đều bị t h ấ n trụ sau đó diệp trường ca phiêu nhiên xuống hạ xuống mọi người hung thú trước người hắn đối với mọi người hung thú mở miệng nói đứng lên đi mấy trăm đầu hung thú mới chậm rãi đứng dậy tiếp tục phía trước trạng thái bình thường diệp trường ca với tay đạo tiếp tục trên đài chiến vương mới phản ứng được khôi phục thần sắc hắn đứng trên đài đối mặt thạch hạo cùng tiền h việt hai người hô lớn nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái trên không trời đêm đã m u ộ n ánh sao lấp lánh hôn lễ kéo dài thời gian còn không tính ngắn diệp trường ca đi ra phía trước ném ra ba cây tiến dược vung ra ba g i ọ t phát ra kim quang tinh huyết đối với thạch hạo đạo đây là vi sư đưa cho ngươi thành hôn lễ thu cất đi thạch hạo đ ạ i vui liền vội vàng đem những thứ này tôi bào bỏ vào trong túi thạch tử lâm vợ chồng cũng tới đến thạch hạo bên cạnh đối với diệp trường ca nói cảm ơn chuyện hôm nay đà tạ tiền bối diệp trường ca khoác k h o tay đạo không cần đan lâm sáu người cũng tới đến thạch hạo bên cạnh đối nó chúc mừng đạo sư m i n h bây giờ ngươi cũng có phu nhân không còn là trước đây đứa trẻ kia chúc ngươi sớm sinh quý tử côn bằng mấy người mọi người thú cũng đến đây chúc mừng đạo h ạ o nhi hai người các ngươi sau này nhất định muốn sống c h u n g hòa bình chúng ta cũng không có cái gì tốt hạ lễ chỉ có đem bảo thuật dạy cho ngươi chờ các ngươi động phòng mấy ngày phía sau liền tới tìm chúng ta nói xong đám người c ư ờ i to ánh mắt tất cả đặt ở thạch hạo cùng thiền duyệt trên thân thiền d u ệ t i ê n tử lúc này còn không có từ trong r u n động tỉnh lại tân ý ngưng đi tới thạch hạo trước mặt đạo hảo nhi mang ngươi con dâu đi động phòng sớm một chút cho ta sinh ra một cái tôn nhi tới đan lâm sáu người cũng ồn ào lên nói đúng à sư minh chúng ta còn nghĩ ôm ngươi h ả i nhi đâu côn bằng mọi người thú cũng cười nói đúng à, hạo nhi nhanh lên đi động phòng à, nếu như ngươi không có thời gian quản h ả i nhi chúng ta những thứ này làm thúc thúc giúp ngươi mang từ nhỏ đã cho hắn cùng hung t h ú thịt rèn luyện thân thể ta muốn sau này không kém ngươi húng chi còn có ngươi sư tôn t i ê n dược còn nghĩ giúp đỡ luyện hóa chỉ sợ sẽ so ngươi bây giờ kinh khủng hơn bọn hắn đám người này từng câu từng chữ một bên t i ề n duyệt tiên từ sớm đã đỏ mặt nàng nghe đám người đàm luận nói chuyện vui vẻ cười Hổng này cái mặt đúng nhường cùng kỳ bọn hắn hỗ trợ chiều cố thiên duyệt dựng thẳng lỗ thai tử tế ngay lấy nàng lập tức lông tóc dựng đứng trong suốt trên da thịt lên một tầm mục nhỏ một hồi run run dậy thân là thánh khiết tiên tử đừng nói sinh con chính là ở đây ngồi trên một đêm đều cảm giác chịu khinh ẩn so giết nàng còn khó chịu hơn thạch hạo đối với nàng ngốc nói thiên duyệt tới uống chén rượu a một hồi còn phải tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn a thiên duyệt thất thố sợ đạo mệnh sáu mệnh lệnh gì thạch hạo cười nói bọn hắn nói để chúng ta sinh ra sớm dòng dõi xem bọn họ tư thế một cái chắc chắn không được muốn ba cái trở lên thiên duyệt trứng mắt không tự chủ được lùi lại hít một hơi lanh khí thạch hạo vẫn nói ngươi tại sao không nói chuyện thiên duyệt trên mặt không có chút huyết sắt nào đạo ai muốn cho ngươi sinh tìm người khác đi thạch hạo mặt lộ dị sắc đạo ta với ngươi thành thân vì cái gì tìm người khác đi thiên duyệt hơi trấn tĩnh đạo ngươi thành tâm đúng không cố ý làm ta sợ thạch hạo cười nói n g a y đại hỉ ta dọa ngươi làm gì đường đường tiên tử khinh thường không trần vì sao lại có ý nghĩ như vậy thiên duyệt nghe nói không để ý đến đem đầu ngọt sang một bên ngồi ở bên giường bất động cuối cùng thiên duyệt cắn răng nói thạch hạo ngươi muốn cưới ta cũng không phải không thể thạch hạo n g h i hoặc đạo ngươi là nghiêm túc thiên duyệt gật đầu nói tự nhiên chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện thạch hạo lất đầu đạo không đáp ứng thiên d u ệ gặp thạch hạo lất đầu bình tĩnh nói ngươi cũng không muốn nghe nghe xong sao đối với ngươi vô hại ngược lại là một cọc truyện tốt thạch hạo lắc đầu uống xong một chén rượu đáp lời nói ta cũng không tin nương tử đêm đã khuya chúng ta nên nghỉ ngơi thiên duyệt trong lòng lập tức nhảy một cái khó mà bình tĩnh khẩn trương nói ta là muốn nói cho ngươi như thế nào bắt được ma nữ thạch hạo hai mắt chấp động h à o quang kinh ngạc đạo ngươi nói là lúc đó ngươi nói với ta điều kiện kia thiên duyệt gật đầu đạo chỉ cần ngươi đem ma nữ cũng bắt tới để cho nàng cũng bạn trong hoàng cung ta liền thừa nhận hôm nay hôn lễ thạc đầu mỉm cười cái này ma nữ nhiều lắm khiến người ta hận mới có thể để cho thiền duyệt phía dưới lớn như vậy quyết tâm coi đây là điều kiện muốn để hắn bắt được ca thiền duyệt con mắt phát sáng đạo người đáp ứng thạch hạo gật đầu đạo liền việc này nhẹ nhõm ngày mai ta liền n h ư ờ n g cùng kỳ bọn chúng hỗ trợ là được rồi thiền duyệt đại mi khai nhíu nội tâm thấp t h ỏ g nàng vốn chỉ là muốn kéo xuống thời gian nhưng chưa từng nghĩ thạch hạo bên cạnh lại có nhiều cường giả như vậy loại này vượt qua bản thân nắm trong tay cảm giác thật không tốt chưa bao giờ có loại thể nghiệm này thiền duyệt đối với thạch hạo nhẹ giọng nói ta cho ngươi biết một cái bí mật thạch h thiên duyệt nói chủ thân sẽ đến thạch hạo lộ ra kinh ngạc đạo cái gì thiên duyệt nhẹ giọng nở nụ cười đạo ngươi có muốn hay không đem nàng bắt được thạch hạo lắc đầu không tin lời của nàng đạo ngươi đang nói linh tinh gì thế thiên duyệt thần sắc nghiêm túc đạo ta không phải là nói lung tung thạch hạo đại cười đạo ta cũng không tin tưởng thiên duyệt nhữ mày lần nữa chân thành nói ta nói là thật thạch hạo nhữ mày đạo rõ ràng là ngươi chủ thân các ngươi cùng làm ộ t thể vì sao muốn nói cho ta những thứ này hắn đang nói ra những lời này lúc cũng đang chăm chú suy xét phán đoạn nàng nói tới là thật là giả đây là tại đe dọa từ đó cố ý kéo dài thời gian thiên duyên nói nàng là hắn ta là ta tại chia hai cỗ thần thai phía sau chúng ta không có khả năng thật còn từ đầu đến cuối như một tối thiểu nhất trở về về phía trước vẫn có khác biệt thạch hạo cười nạo h căn bản không tin tưởng lời của nàng đạo dù nói thế nào các ngươi cũng là một người ngươi sẽ phản bội chủ thân từ đó chân chính nhìn về phía ta sau đó hắn lần nữa nở nụ ở n cười xem thường đạo chỉ những thứ này sức thuyết phục còn chưa đủ à. thiên duyên sắc mặt bình tĩnh đạo ta lo lắng nàng sẽ đến giết ta thạch hạo lộ ra sắc mặt khác thường đạo muốn giết cũng là tới giết ta như thế nào nhằm vào ngươi cứu ngươi vẫn còn không sai bịt lắm thiên vui mắt bên trong c h ấ p động h à o quang cơ thể kéo căng đạo như giết ngươi không thành chắc chắn sẽ thử đem ta chém ứ dụng từ đó giải quyết tất cả vấn đề chủ thân cùng thứ thân cũng là chân chính huyết nục chi khu đều là thần thai chỉ cần có một người sống sót liền có thể tái tạo ra một cái k h á c cụ vô dành t h ầ n thể thạch hạo cười nói v u ơ n g lỏng chớ khẩn trương nàng không dám xuất hiện nàng nếu là dám hiện thân ta liền đem nàng chân sát từ đó khiến cho ngươi trở thành chủ thân thiên d u ệ không nói gì nhìn xem thạch hạo bộ dáng không thèm để ý chút nào thở dài một tiếng dù sao có vô số cường giả tại bên người nàng chỉ sợ chủ thân thứ nhất liền sẽ chết ở đây đ n g nhiên một cỗ rung động sông lên đầu để cho nàng cơ thể kéo căng trong nội tâm nàng cả kinh thạch hạo cũng đã đi tới bên cửa sổ đón gió đêm ngước nhìn thương cung đạo trời muốn mưa sao mây đen ép tới càng ngày càng thấp để cho người ta cảm nhận được một cỗ nặng nghề trong lòng k i ể m chế trong thành đám người từ trong mộng t h ứ c tỉnh tất cả đi ra bên ngoài nhìn xem trên không đem hàng c h i vũ h o n h đột nhiên sấm sét sẹt qua bầu trời ba động kịch liệt thần năng k i n người thạch hạo trong lòng bình tĩnh nhìn chăm chăm c h ừ n không trong hoàng cung có người nhìn xem trên không hoàng sợ nói là sao băng t i ê n tĩnh đêm khuya bị cái này tiếng la vạch phá mọi người đều c h ấ n nhìn c h ầ m c h ầ m trên không chầm dãi hạ xuống sao băng thạch hạo ánh mắt khiếm người nhìn xem bầu trời đêm nói nhỏ quả nhiên trời muốn mưa bất quá nhưng là sao băng mưa thiên duyệt nhìn xem những cái kia sao băng trong miệng nói nhỏ là nàng nàng sáu thật tới rất nhanh hắn liền không lại để ý xoay người sang chỗ khác nhìn xem thiên ề n duyệt cười nói thiền duyệt không ngại chúng ta tiếp tục thiên d u ệ t trầm ặ c đối với thạch hạo lời nói không có chút nào để ý tới ngồi ở bên giường ngầm người trên không từng k h ỏ a thiên thạch s ẹ t qua đen nhánh tầng mây thẳng đứng hạ xuống tốc độ cực nhanh uy thế kinh người tất cả sao băng đều tập trung hướng một chỗ hoàng cung không có một viên sao băng thoát ly quy tích rơi xuống bên ngoài thành liền tôn giả đều phải run dậy có thể trong hoàng cung không người phát ra tiếng kêu hoàng sợ tất cả chấn định tự nhiên nhìn xem trên không cực tốc hạ xuống sao băng không thèm để ý chút nào phản phất là tại nhìn một hồi mưa sao băng đồng dạng trò chuyện vui vẻ những thứ này sao băng giống như mưa sao băng quá nguy n a đây là ai làm ra chẳng lẽ là biết được thạch hạo đại cưới này cố ý làm cho ở đó sao băng phía trên trên không một thân ảnh trật hiện ở sau lưng nàng có r ầ m rạp chẳng chỉ sao băng còn có một số núi đá ở tại sau lưng trôi nổi ở sau lưng nàng từng k h o a sao băng tùy theo rơi xuống tất cả hướng hoàng cung đập tới thần s á c lạnh nhạt chương sáu trăm sáu mươi bảy chân sát chân thân từng k h o a sao băng hướng về hoàng cung rất xuống định r ầ m rạp chẳng chỉ sao băng trực tiếp bị định trên không t r u n g không cách nào rơi xuống cực kỳ h n g vĩ trong hoàng cung mọi người đều thán nhìn xem trên không sao băng phía dưới diệp trường ca đạp lên hư không dạo bước đi ở sao băng trước mặt lùi diệp trường ca một chữ nói ra tất cả sao băng thay đổi phương hướng hướng về trên không đạo thân ảnh kia đánh tới trên không đạo thân ảnh kia chấn động mạnh một cái nhìn xem lùi lại mà đến sao băng sắc mặt đại biến vê anh từng khỏa sao băng nện ở trên đạo thân ảnh kia bên phát ra từng trận oanh minh vê anh t r u n g quanh hư không lắc lư phảng phất muốn phá toái đồng dạng theo sao băng rơi đập đạo thân ảnh kia bên trên có d ầ m dạp chẳng trị phù văn hộ thể Phúc! đạo thân ảnh kia không biết dùng cái gì cơ bảo bị nhiều như vậy thiên thạch đập chúng lại chỉ là phun ra một mụm máu tươi thạch hạo ở phía dưới nhìn xem tiền duyệt đạo thiên duyệt đợi lát nữa ngươi liền có thể trở thành chủ thân như thế nào thiên duyệt khẽ giật mình nhìn xem phía trên bị vô tình chấn áp thiên duyệt chân thân hoàn toàn không còn gì để nói diệp trường ca đứng tại hư không hướng về phía trên không đạo thân ảnh kia chừng một cái một đạo kinh khủng chùm sáng từ diệp trường ca trong hai con người bắn ra vê anh kinh khủng chùm sáng xẹt qua hư không x ô n g thẳng thiên duyệt hư không một tiếng ẩm vang bể ra thạch quốc mọi người đều rung động từ chùm sáng kia bên trong cảm nhận được một cỗ trí thượng con nối dõi vê anh ba chùm sáng đem thiên d u ệ t chân thân thân t h ể đánh xuyên vạch ra hư không bên ngoài phát ra một tiếng chấn thế o bên trong hư không chuyển đến tiếng vỡ vụn thiên duyệt chân thân tùy theo nghẽn sụt thân thể biến mất ở hư không phía dưới thiên duyệt thứ thân lập tức khẽ giật mình cảm giác toàn thân có một chút nhẹ nhõm nàng lúc này như cũ tại nhìn xem trên không phát sinh hết thảy không có trở lại bình thường ba thạch hạo một trưởng v ỗ tại trên kiểu đồn thiên duyệt thiên duyệt lập tức hoàn hồn hơi đỏ mặt thạch hạo bình tĩnh nói giải quyết trời đêm đã muộn chúng ta nên ngủ một giấc thật ngon thiên d u ệ không nói túi đầu suy nghĩ rất lâu trên mặt đỏ hừng tối lui khôi phục chấn định ngẩm đầu lên nói ta muốn thương lượng với người một sự kiện thạch hạo nhũ mày vẫn nói, chuyện gì? đạo ta đem ta biết bảo thuật cho hết người chỉ cầu cho ta một cái yên tĩnh kỳ ngươi chớ có sáu nhiều ta thạch hạo trong lòng bình tĩnh đạo bảo thuật bên cạnh ta nhiều như vậy h u n g thú sớm muộn sẽ học được bọn chúng bảo thuật ngươi cảm thấy ngươi viết ra sẽ có bọn hắn tự tay dạy tốt thiên duyệt thần sắc biến đổi c h ầ n trờ rất lâu đạo ta có thể đem bổ thiên thuật dạy cho ngươi thạch hạo cả kinh nói ngươi có thể đối với ta tốt như vậy thiên duyệt triệt để bình tĩnh trắng nuốt trên gương mặt sinh đẹp cho đạo ngươi nếu có thể tu thành chính là gà cho ngươi lại như thế nào thạch hạo gật đầu đạo t u t mười hai vài ngày sau Hoàng đô cuối cùng khôi phục lại bình cùng đô cuối lại thạch ĩ n t h hạo cùng cung chung. thạch tóc. thân nhân trong hoàng cung ở chung. Hôm nay, giữa tiểu tháp Hôm hạo vào ở ở sợi đại ố i với t h c h hạo mở m ệ n nói, g tinh a có lẽ p h ả đi. Tất cả c h u y ệ tiếp t e o vào hạo đều đại phải chính mình. Thạch hạo đại kinh người dựa sợ đạo tiểu tháp ngươi sáu tiểu tháp nói xong câu nói kia phía sau liền không nói thêm gì nữa một mảnh trầm mặc hai ngày phía sau liêu thần tái hiện ở trung ương trong tiên cung liêu thần hiện thân phía sau câu nói đầu tiên chính là ta phải đi thạch hạo kích trấn trầm mặc rất lâu khó mà dứt bỏ đều phải sáu đi rồi sao l i u thần nói với hắn về trước thạch thôn thạch hạ o yên tĩnh c ũ n g nói đi mời phụ mẫu cùng tần hạo mang lên tiền điện duyệt còn có tiểu tháp diệp trường ca cũng đi theo đám bọn hắn đi tới thạch thôn đông đảo hùng thú cũng là như thế làm thạch tử lâm vợ chồng nhận được tin tức lúc nỗi lòng chập trùng đối với thạch thôn người vô cùng cảm kích nếu không phải bọn hắn chăm sóc tại sao có thể có hôm nay trật tự trung ương trong thiên cung liệu thần âm thanh ngông lung đứng ở trung tâm hỗn nộn khí tràn ngập thạch tử lâm vợ chồng rung động nhìn trước mắt tràn cảnh rung động trong lòng không thôi thiên d u y ệ chấn động trong lòng đến nội đạo cái này cũng là phía sau hắn cường giả sao tần hạ trong lòng bình tĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng lúc này thạch hạo cảm xúc không cao tiểu tháp cùng liêu thần đều phải đi nhường hắn khó bỏ phân ly diệp trường ca đi tới trước mặt hắn đạo tiếp qua đoạn thời gian đối đãi các ngươi có thực lực lúc đem hạ giới sự tỉnh xử lý xong phía sau liền có thể đi tới thượng giới không cần lo lắng thạch hạo lập tức mừng rỡ trước đây lo nghĩ toàn bộ tiêu thất trên không liêu thần sau lưng một đầu xanh nhạt cành mang theo giọt xương nở rộ dáng mây xanh nắm giữ không gì sánh nổi khí thế căn này cành xuyên thủng hư không mở ra một đầu lập loại thông đạo thạch hạo mở miệng nói đi mọi người đều bước vào trong thông đạo đi tới thạch thôn đám người bước vào phía sau đi chỉ chốc lát rất nhanh thì đến phần cuối sau một khắc bọn hắn bước ra thông đạo d ấ m ở trên mặt đất kiên cố thạch hạo hít sâu một hơi có cây hương vị cùng với mùi trái cây nhàn nhạt, nhạt. thạch hạo kinh ngạc nhìn xem cảnh vật chung quanh cảm thụ hết sức quen thuộc thạch thôn vị trí không phải cải biến sao như thế nào thấy vẫn như cũ như thế liêu thần dài hoạt đạo phương này sơn thủy linh khí nồng đậm phương viên mười dặm bị ta chỉnh thể rời khỏi đám người đi vào mảnh này vùng núi tinh khí bừng bừng chung quanh còn có k h á đủ loại linh cầm thủy thú một cái thôn tọa lạc tại mảnh này mờ mịt trong núi r giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng đông nhiên lục quang l ó i lên liêu thần cắm rễ tại đầu thôn hàng trăm hàng ngàn đầu cành liễu bông xuống x ư ơ n g mù lượt lở thần thánh an lành một cái hoa tử gặp phía sau têu to a liêu thần trở về toàn bộ thôn nhân đều bị kinh động tất cả chạy ra ngoài thôn có thể nhanh nhất là một cái màu x á m g gà đất nó nhanh chóng hướng về đến dưới cây liêu lớn chậm rãi d ạ n bước tìm một cái vị trí thoải mái nằm ở nơi đó thiền vui mắt ánh sáng nói lên nhìn xem cái tia gà đất cả kinh nói bắt chân kê một đam tiểu thí hải xuất hiện bọn hắn thấy được thạch hạo liền hô lớn là tiểu hạo thúc trở về rất nhanh đầu thôn thôn trưởng thạch lăng hồ bọn người xuất hiện còn có đại t r á n g nhị manh cùng cấp cùng thế hệ thiếu niên bọn hắn tất cả nhìn xem thạch hạo đạo tiểu hạo ngươi cuối cùng trở về làm thạch hạo đi tới bên cạnh bọn họ lúc trên thân đã treo đầy hoa tử thạch tử lâm vợ chồng thấy thế cảm nhận được một cô ấm áp dạng này thôn xóm một đám giản dị thôn nhân xem ra ngày đó đem trưởng tử để ở chỗ này là bọn hắn làm q u a tốt nhất lựa chọn thạch phỉ giao đi tới thạch hạo trước mặt đạo tiểu hạo ngươi lần này trở về muốn nhiều ở một thời gian ngắn không nên gấp gáp rời đi thạch hạo cười nói thúc lần này ta sẽ ở lại một thời gian、Behold. nhị manh bọn người đi lên trước nện cho thạch hạo một quyền đạo tiểu hạo lại mang đến bạn mới tân hạo tại mọi người đằng sau quan sát cảm thấy thạch thôn bất phàm lại có sinh linh khí tức bao phủ một cái nho nhỏ thôn mà thôi lại có lớn như vậy khí phách làm thôn trưởng nhìn thấy thạch tử lâm vợ chồng hai người lúc trong lòng kinh nghi không chắc trong thôn có chút lên tuổi người cũng là khẽ giật mình cảm thấy một hồi quen thuộc đông nhiên có một lao giả cả kinh nói các ngươi là sáu trước kia hai người kia chương sáu t r ư ỷ thí thạch tử lâm vợ chồng đội vàng tiến lên đối với thôn trưởng chờ đồng lứa lao giả hành đại lễ thực tình nói cầm t ạ cây giả cảm tạng n à i thôn đám người giật mình tất cả xung tới đạo thực sự là bọn hán đây là sáu tiểu hạo cha mẹ r ồ i ta người một nhà cuối cùng sáu đoàn tụ một phen sau khi giới thiệu trong thôn mọi người đều vì thạch hạo cảm thấy cao hứng đi theo vui sướng đây là một loại rất giản dị cảm tình thạch tử lâm vợ chồng cùng một đám lão nhân nói về những năm này chuyện một hồi vui vẻ một hồi thương tâm một hồi cười to sau đó rơi lệ tâm tình phức tạp làm một cái tiểu nữ hài ngựa đầu nhìn xem thiền duyệt cả kinh nói vị tỷ tỷ này là tiên nữ sao thật xinh đẹp một đám thiếu niên ánh mắt bắt tới nhìn thấy t h i ê n d u y ệ t thời điểm tất cả vô cùng giật mình suýt chút nữa h ó a đá thôn trưởng cười nói bé con này thật tuấn mỹ lệ có chút không chân thực đại tráng vẫn nói tiểu hạo đây là ngươi mang về rốt cuộc phải thành ra nhị manh cũng nói ngươi một mực l ừ a p h ỉ n h chúng ta nói cái gì k h i ê n trở về mấy cái mập mạ cho tới bây giờ chúng ta hoa nhi đều chạy lời đ ằ n g cũng không thấy ngươi thực hiện lời hứa lúc này thạch hạo vô cùng hào khí dỡ cảm đạo lần này không sai bệt lắm nàng là trở về dưỡng thai một đám người nghe vậy tất cả cười vang càng là nháy mắt ra hiệu thiền việt bắt đầu đỏ mặt túi đầu không dám nhìn thẳng đám người đám người cũng không có vắng vẻ tần hạo nhất là một chút hải tử tất cả vây quanh hắn liệu d u một đoàn người hướng trong thôn đi mọi người đều thán tòa này trong thôn xóm linh dược thế mà không thiếu đều thua bởi đá xanh bên đường dẫn đến ở đây linh khí rất nhiều đặc biệt là trong thôn còn có một gốc ngân sắc lóng lánh cây đảo nó bất quá nửa heo cao thương thơm sông và mũi nhưng rất nhanh bọn hắn liền khôi phục bình tĩnh đ ỗ n g nhiên phương xa sơn mạch chốt sâu chuyến đến kịch liệt năng lượng ba đ ậ thạch hạo giật mình cảm nhận được nơi đó có người đang tại đại chiến loại này thần năng so với đồng dạng tôn giả còn cường đại hơn hoảng sợ nói thật mạnh thân xác hắn đồng dạng có như thế cao thủ quyết đấu còn cách thạch thôn gần như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt lúc này thôn trưởng mỉm cười nói không cần lo lắng là người của thôn chúng ta thạch hạo kinh ngạc liền thạch tử lâm vợ chồng tần hạo cùng với thiền duyệt cũng đều là chấn động trong thôn vẫn còn có đẳng cấp này đ ế m được cao thủ bọn hắn trực tiếp đi đến đại chiến chi điểm cách rất xa thạch hạo liền nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên ngồi ở trên trên núi cao bên q u a n chiến hết sức chăm chú thạch hạo đại hô thanh vân thanh vân quay đầu lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đạo t i ể u ca ca làm thạch hạo nhìn thấy trong dãy núi đại chiến lúc một hồi vui sướng cùng giật mình đạo lại là bọn hắn mọi người thấy cái kia hai đạo đối chiến thân ảnh trong lòng một hồi rung động bọn hắn đối chiến thời điểm lại có điểm điểm thần hỏa đang thiếu đốt mạnh mẽ khủng khiếp thạch hạo đối với một bên đan lâm đạo sư đệ ngươi nếu là đánh với bọn họ một trận ngươi cảm thấy mình có t h ắ n g ý sao đan lâm do dự nhưng ánh mắt bên trong tràn ngập chiến đấu dục vọng đạo ta có thể thử một lần đại chiến tri đ ị a một viên nhất đ i ề u đại chiến vô cùng kịch liệt thạch hạo kính hỉ hắn tự nhiên nhận ra hai đạo thân ảnh kia bọn hắn theo thứ tự là mao cầu cùng tiểu hồng mao cầu cùng tiểu hồng cơ hồ là vừa thấy m n h i ê n không có sinh tử quyết g i ế t nhưng mà cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều phải so với đấu một hồi t i ể u một tiếng huýt dài phía sau một cái hung cầm bay tới so nó đi tới thạch hạo trước mặt têu gào đạo có dám cùng ta một trận chiến thạch hạo nở nụ cười lui về phía sau sắp xuất hiện đạo ngươi đánh với hắn một trận ngươi như thắng ta liền dư ngươi một gốc thần dược cái k i a hung cầm cả kinh nói quả thật thạch hạo gật đầu mỉm cười đan lâm trong mắt chiến ý bừng bừng nhìn thẳng hung cầm đạo tới đánh với ta một trận cái này u n g cầm lộ ra diện mạo vừa có chính là đại hồng điều hắn nhìn xem đan lâm đạo tới hai người trực tiếp khai chiến sông thẳng sơn mạch c h ỗ sâu đan lâm tế ra trường kiếm màu xanh trực chỉ đại hồng điệu đạo coi trường trên thân thần hòa điểm điểm mọi người đều c h ấ n bọn hắn không nghĩ tới đan lâm càng là thần hòa cảnh cờ giả thảo tự kiếm quyết trường kiếm màu xanh vạch một cái một đạo kiếm khí bay ra xông thẳng đại hồng điệu Tiểu. đại hồng điệu một tiếng kêu sợ hãi vội vàng hướng một bên tránh đi tránh thoát sau đó đại hồng điệu một hồi tim đập nhanh không dám đôi cứng đạo kiếm khí này nó nhìn xem đan lâm thân ảnh không hóa ra địch、Điều. đại hồng điệu một tiếng h u dài toàn thân ánh lửa phát ra hướng đơn lâm phi đi. đơn lâm á n h mả chấn động đem trường kiếm màu xanh hướng phía trước vừa để xuống đem từng đạo đỏ t h â m vũ linh ngăn trở sau đó đan lâm thu hồi trường kiếm màu xanh hướng về phía đại hồng điệu dặn dò phía dưới một chiêu này ngươi lo lắng đại hồng điệu mặt lộ vẻ vẻ nặng nề hai cánh hộ thể giữ vững thu hết ánh mắt nghiêm túc nhìn xem đan lâm đồ thiên thần lôi đan lâm trong miệng k h ẽ quát trên không thời tiết biến ảo biến thành âm trầm một mảnh ầm ầm trên không tiếng sấm nổ vang lên lập lọe từng đạo bạch quang gian giác một đạo thiềm điện tùy theo đánh xuống hướng đại hồng điệu đánh tới đại hồng điệu vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên không đánh xuống lôi điện Hiểu! đại hồng điệu sợ hai k ê u nhìn xem trên không đạo thiểm điện kia cảm nhận được một cỗ tìm đập nhanh l i ê n phía dưới mọi người đều là cả kinh bọn hắn cũng ở đây đạo lôi điện bên trong cảm thấy một hồi kinh ngạc、Phúc. đại hồng điệu phun ra một đạo t h ầ n hỏa hướng lôi điện công tới không dám kinh thị ầm ầm trên không lôi điện đánh tan những thứ này t h ầ n hỏa khí thế không dám chút nào chém thẳng vào đại hồng điệu ngay tại lôi điện muốn bủ vào trên trên đỏ chót điệu thân bên lúc đạo này lôi điện đột nhiên biến mất trên không âm trầm chi khí cũng theo đó tiêu tan nguyên lai、like, hắn k h o á t k h o á t tay đem đây hết thể tất cả tiêu tan đỏ chót chim bay phía dưới vô cùng n h ụ trí đạo ta thua đám người không cười nó bởi vì nếu như là bọn họ cùng đan lâm đánh chỉ sợ cũng sẽ thảm bại sau đó đan lâm đối với thạch hạo nói sư huynh thỉnh cầu một trận chiến đám người gặp phía sau cũng ồn ào lên nói thạch hạo đáp ứng à chúng ta cũng nghĩ nhìn nhiều một chút học tập một chút kinh nghiệm đối chiến thạch hạo cười nói t ố t đến đây đi nói xong hắn liền trực tiếp đi ở đan lâm mặt đối lập đạo ra tay đi đan lâm gật đầu đạo t u t hắn lần nữa tế ra trường kiếm màu xanh trong miệng hô thảo tự kiếm quyết một đạo kiếm khí tùy theo chém vào mà ra vô cùng kinh khủng thạch hạo hai tay chấn động trong tay xuất hiện hai vòng thân nguyện hướng về phía đạo kiếm khí kia công tới và anh hai đạo khí tức khủng bố đụng vào nhau khí tức kinh người truyền ra đám người rung động thạch hạo lần nữa dội ra hai ngón tay đạo đại h o a n g tù thiên chỉ nhị chỉ toái s â n h ạ đan lâm đỉnh đầu trên không huyễn hóa ra hai cây cự chỉ uy thế kinh người trực tiếp hướng về đan lâm đập tới đan lâm gặp phía sau liền vội vàng đem trường kiếm màu xanh thu hồi hai tay để ở trước ngực làm ra phòng ngự chi tư và anh hai cây cự chỉ nện ở trên thân đan lâm đan lâm dưới chân lập tức xuất hiện một cái hố sâu t r u n g quanh bụi trần quay t r u n g quanh thấy không rõ tình huống bên trong theo bụi trần biến mất bên trong một thân ảnh đứng thẳng đan lâm quần áo trên người bị hủy diệt hắn đứng ở nơi đó không người thở hào hẹn chương 669, đô thiên thần l ôi đan lâm chậm rãi khởi hành đi tới trước mặt mọi người đạo t a thua nhưng hắn không có chút nào một điểm lục trí ngược lại trong lòng kịch chiến tri tình sâu hơn mọi người thấy thạch hạo khiếp sợ trong lòng đan lâm tại thạch hạo trong tay vậy mà sống không qua một chiêu lúc này tần hạo đi lên trước nhìn xem lâm đông đạo đánh với ta một t r ợ tân hạo cảm nhận được lâm đ ô n g c ư ờ n g đại hắn nhìn thạch hạo đám người đại chiến trong lòng chiến đấu chi tỉnh đã sớm bị gây nên lâm đ ô n g gãi gãi đầu đạo t ố t hai người đứng tại trên trên trên trên trên trên trên một khối đất c h ố n g bên mặt đối mặt nhìn thẳng tân hạo lấy ra một cây ngân sắc chiến mô trực chỉ lâm đ ô n g lâm đ ô n g không có tế g a bảo cụ chỉ là hai tay hoa q u y ề n nhìn c h ầ m c h ầ m tân hạo lâm đ ô n g chủ t u nhục thân một đôi nắm đấm vô cùng tinh khủng có thể trực tiếp q u n h sắt một mực thái cổ di trùng h ắ n ngưng trọng nhìn xem tân hạo không có chút nào k h i thị tân hạo nắm lấy ngân sắc chiến mô xông thẳng lâm đông hai người đánh nhau cùng một chỗ. lập tức thiên đ ị a thất sắc k h í tức khủng bố thỉnh thoảng từ trên thân hai người t r u y ề n r a và anh hai người đụng vào nhau lâm đ ô n g hai tay đem tần hạo ngân sắc chiến mâu nắm chặt làm cho tần hạo không thể lên nửa c h ư ớ c phân tần hạo thần sắc biến đổi thu hồi chiến mâu khẽ quát một tiếng đô thiên thần lôi trên không dị biến dâng lên từng đạo lôi minh v ă n g lên lâm đ ô n g thần sắc bình tĩnh trong nhậu hô luân hồi quyền tính m ị c h chi tức từ trên người hắn t r u y ề n r a cực kỳ khủng bố và anh đạo này khi tức cùng đạo kia thần lôi đụng vào nhau chung q u n h hư không lắc lư gọn sóng không gian đám người hãi nhiên nhìn xem hai người kịch chiến s o thạch hạo cùng đơn lâm nhị người đối chiến kịch liệt nhiều lắm hai người tương chiến đánh nhau cùng một chỗ đã có mấy trăm hiệp còn không có phân gia thắng bại mãi đến cuối cùng lâm đ ô n g quát o đô thiên thần lôi lôi tạc đây là lâm đ ô n g tự động tìm hiểu thần thông hôm nay lần thứ nhất v ậ n dụng trên không thần lôi hạ xuống từng đạo thần lôi bắt đầu biến ả o tất cả liền vì lôi cầu từng k h ỏ a lôi cầu hướng phía dưới oanh tạc tân hạo cả kinh nhìn xem trên không từng viên lôi cầu lâm đồng quát lên nổ oanh ba từng khoả lôi cầu ở mảnh này đất chống nổ tung liền thạch hạo mấy người cũng chịu ảnh hưởng oanh theo lôi cầu vanh tạc từng cái hố sâu xuất hiện ở đó nhưng mà tần hạo sớm đã không thấy hắn bị diệp trường ca chuyển qua bên cạnh mình tần hạo một hồi tim đập nhanh nhìn xem cái k i a m ộ t hố sâu lâm đông lui về thạch hạo bên người mọi người gãi gãi đầu đối với tần hạo ngượng ngủng quá mức h ứ n g phấn tần hạo lắc đầu đạo không có việc gì còn ở chỗ này nếu không chỉ sợ ta hôm nay sẽ trọng thương lâm đông ở đây v ò đầu cười làm lành thạch hạo đi tới lâm đông bên cạnh đạo t ố t tiểu tử ngươi vậy mà ngộ ra được mạnh như vậy thần t h n g lại còn không cho cao chi lâm đông nói nhỏ ta đây không phải mấy ngày nay tại lĩnh ngộ được sao đều không có thực tiết qua hôm nay chỉ là quá mức hưng phấn không cẩn thận dùng đến thạch hạo lắc đầu đạo không ngại về sau ngươi cái này nhóm thần thông chỉ sợ sẽ truyền khắp các đại vực thế nhân đều sẽ bị rung động diệp trường ca đi tới lâm đ ô n g trước mặt đạo ta t r u y ề n cho ngươi một loại luyện thể thần thông nói xong liền một ngón tay chống đỡ tại lâm đ ô n g một vệ kim quang n h ạ t phát lâm đ ô n g nhắm mắt lại cảm thụ diệp trường ca t r u y ề n cho thần thông của mình một lát sau lâm đ ô n g mở mắt hai con ngươi nhạc phát kim quang cảm thụ được thân thể biến hóa hãn động gân cốt một hồi đại hỉ đối với thạch hạo đại kêu lên sư h u n h chúng ta lại đến một trận chiến thạch hạo nghĩ hoặc không biết lâm đông có biến hóa gì liền đáp ứng xuống lúc này diệp trường ca đối với hai người mở miệng nói hai ngày phía sau tái chiến đến lúc đó ta đem địa phương này cải tạo một chút để các ngươi lại đến một trận chiến đến lúc đó ta sẽ cho người thắng ban thưởng mọi người đều kinh sợ diệp trường ca nói tới ban thưởng sao lại đơn giản bọn hắn liền lập tức trở về nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi hai ngày phía sau một trận chiến diệp trường ca đứng dậy phất phất tay đem nơi này chiến đấu vết tích tiêu thất từng cái hố sâu tiêu thất thay vào đó là một cái đứng ở đất chống trung ương lôi đài cái lôi đài này vì một tầng chúa tể thánh tháp biến thành một giới này không người có thể hủy hắn gật đầu liền về tới thạch thôn bên trong đám người trở lại thạch thôn thiên duyệt trong thôn khắp nơi quan sát thỉnh thoảng thần sắc biến đổi làm hắn từ bì hầu nhị manh trong miệng biết được thạch hạo một chút chuyện cũ năm xưa lúc không khỏi không biết nên khóc hay cười thạch hạo mặt mo đỏ bừng chặt lại nói ngừng l i ê n tân hạo ánh mắt cũng là một hồi quái dị nhìn xem vị huynh trưởng này sau đó tân hạo lần nữa giống như là thiếu niên như thế vẫn nói hắn còn có cái gì tai nạn xấu hổ có thể nói cho ta biết không bì hầu dương dương đắc ý nói hỏi ta tốt ta đều biết. thạch hạo sắc mặt tối sầm ngăn cản nói không cho phép nói b ì hầu không có để ý đạo tiểu hạo nhưng có ý tứ ba tuổi còn không có dứt sữa sáu nhị manh n g a y xong lắc đầu nói sai tám tuổi lúc chúng ta còn chứng kiến hắn vụ n trộm bóng đi tân hạo ngạc nhiên nghe được cái này một tin tức không nhịn được cười một tiếng thiên duyệt cũng không để ý hình tượng cười n g ặ t nghéo thạch hạo phát điên cả khuôn mặt đ ỏ b ừ n g không ngăn cản được lúc đó đồng bạn chỉ có thể tự bụng mặt hướng phương xa chạy tới hay k h n g nghe tâm k h n g k ô lúc này thạch hạo đi tới tiểu hồng điệu cùng chu hiếm trước mặt nghi ngờ nói tiểu hồng mao cầu các ngươi sở đoạn sơn bảo đến cùng là cái gì tiểu hồng lường hắn đồng dạng đối xứng hô nó vì tiểu hồng biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt đạo vì cái gì nói cho ngươi thạch hạo ra mặt rất dày hắn nhìn xem chu hiếm đạo mao cầu sáu lời còn chưa nói hết mao cầu liền một hồi ngại ngủng đạo cái k i a là lấy một khối thiên cốt rèn luyện thành hộ bên trong có trí bảo ghi chép nhất pháp uy lực vô tận là chân chính cái thế thạch hạo ngạc n h i ê nói n chẳng lẽ còn hơn được bảy mươi hài biến chu tước bảo thuật sao mao cầu lắc đầu nói không tầm thường nó là chuyên môn khống chế thần thống pháp nếu là học đến tay có thể tổ hợp đủ loại thần t h ô n g làm cho đủ loại bảo thuật quý nhất cái tia sáu không thể tưởng tượng thạch hạo nghe được tin tức này phía sau thần s ắ c rung động nâng lên những thứ này mao cầu liền một hồi phát điên tiếc nuối nói nguyên bản ta chiếm được đáng tiếc thương thế quá nặng hôn mê tại đáy hồ sáu m ư ơ i hai hôm nay đây là một cái tràn ngập tiếng cười nói ban đêm đám người ngồi quanh ở nhiều đám bên cạnh đống lửa tiếng cười không dứt thạch hạo mang về rất nhiều thứ có đủ loại bảo cụ còn có thành đống rượu ngon càng có đông đảo thuần huyết sinh linh liên diệp trường ca cũng không có keo kiệt lấy ra ba cây tiến dược phối hợp ở nơi này chút nấu xong thuần huyết sinh linh trong thịt đám người hoan thanh thiếu ngữ một mực giảng thuật cái này thạch hạo chuyện xấu hổ khi còn bé tất cả cười to thạch hạo lại ngồi ở một bên mặt mo đỏ bừng lại thêm uống một chút rượu khuôn mặt liền biến như cái cái mông con khỉ đồng dạng hắn trực tiếp đứng lên hô ta tới nói ta không phải là tám tuổi còn không có rứt sữa ta là chín tuổi sáu đám người cười to nghe thạch hạo đem chính mình thai nạn xấu hổ từng chút từng chút nói ra tân hạo ngồi ở một bên cảm thấy cái thôn này ấm áp thầm n g trong lòng như vậy cảm rất xáu thật tốt chương sáu trăm bảy mươi luân hồi、thể. hai ngày phía sau đám người chạy đến hai ngày phía trước tỉ thí đất trống trên mặt bọn họ tất cả lộ vẻ kích động ánh mắt bên trong tràn ngập nhiệt liệt chi sắc ở mảnh này chống trải địa chi bên trên có một tòa thật lớn lôi đài toàn thân có màu đen có một loại khí tức thần bí càng giống là một kiện tiên khí đám người h ã i nhiên nhìn xem tòa này lôi đài hận không thể trực tiếp chạy về nhà diệp trường ca đi tới hư không bên trên đối bọn hắn nói ở tòa này trên lôi đài bị thương nặng chỉ cần xuống đ à i thương thế liền sẽ khôi phục nếu như chết trận sẽ chỉ ở trên tinh thần tổn thương ít ngày nữa liền sẽ khôi phục đám người kinh hỉ cuối cùng có thể đem hết toàn lực đánh một trận n ố c thanh trực tiếp đi ra hướng đi trên lôi đài hô ai tới một trận chiến một cái giống như trích tiên một dạng nữ tử đi ra nàng tên là linh thanh chính là thạch h ạ o tứ sư muội linh thanh chậm rãi đi ra đi tới trên lôi đài đạo tam sư minh mong rằng đường thủ hạ lưu t ì n h thỏa thích một trận chiến n ố c thanh gãi gãi đầu đạo t ố t ta sẽ vận dụng toàn lực nói xong hai người liền đánh nhau linh thanh tế ra trường kiếm đạo tam sư minh cẩn thợ nóc thanh v à đầu đạo sư muội người yên tâm đem hết toàn lực ca linh kiểm cây đầu thảo tự kiếm quyết một kiếm c h ạ m tận nhật nguyện tinh thần kiếm ý bán ra so với đan lâm vận dụng ra thảo tự kiếm quyết kinh khủng hơn nhất kiếm c h a n g xuất nhật nguyện thất sắc ngóc thanh đứng tại chỗ lộ ra ngưng trọng ngóc thanh quá khẽ luân hồi thể từng đạo t ĩ n h mịch c h i tức đem ngóc thanh bao phủ phảng phất vạn pháp bất s â m đồng dạng đám người chân kinh nhìn xem bị t ĩ n h mịch c h i tức bao phủ ngóc thanh một hồi h ã i nhiên luân hồi thể là ngóc thanh từ luân hồi quyền bên trong lĩnh ngộ ra luân hồi tri tức từ đó thêm tiến tại thân thể phía trên khai sáng ra một môn mới tinh lục thân phát đứng nhìn ngóc thanh bình thường đần độn chân chính s đạo kiếm khí kia chạm tại trên thân n g ớ c thanh không có phát ra một điểm âm thanh liền bị t ĩ n h mịch c h i tức t h ô n p h ệ hóa thành hư vô linh thanh thần sắc biến đổi rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh hắn nhìn xem nóc g thanh đạo tam sư minh t a thua nóc g thanh gãi gãi đầu đạo ngươi cũng không kém kiếm ý s o nhị sư h i n h khủng bố hơn nhiều linh thanh lập tức n ở nụ cười đạo đa tạ tam sư minh cố lên nóc g điểm xanh gật đầu đạo ân nóc g thanh lần nữa mở miệng nói ai tới một trận chiến lúc này một vị không quá nổi bật thân ảnh đi ra nhìn lộ ra gầy yếu bộ dáng hắn chính là thạch hạo ngũ sư đệ nô hầm hắn chậm rãi bước đi ở trên lôi đài đối với ngốc thanh h ồ tam sư m i n h ta tới một trận chiến ngốc điểm xanh đầu vẻ mặt nghiêm túc đạo、ức. mặc dù ngô hâm nhìn lộ ra yếu đ u ố i nhưng bọn hắn đều biết ngô hâm chối lợi hại hắn có nhất đao pháp từng tại trước mặt mọi người sử dụng tới uy lực cực kỳ kinh người hai người rằng co lẫn nhau cũng không có trước tiên đánh nhau lam cốt đao ngô hâm k h á c quát một tiếng trong tay xuất hiện một thanh màu lam đại đ a o hắn nhấc trong tay nhìn xem ngốc thanh ngoài lôi đài đan lâm bọn người nhẹ giọng nói tới sáu lam cốt đao một thanh kinh người màu lam đại lao cường giả cầm có thể giết chân thần vì ngô hâm tại một chỗ bên trong bí cảnh đặt được cũng không biết hắn là khí vận cao minh hay là thế nào lại tìm được một thanh khoáng thế đại đao làm diệp trường ca biết được thời điểm còn đặc biệt hắn một môn thần t h ô n g lịch thiên thất ma đao nô g hâm cầm trong tay làm cốt đao lần nữa hét lớn đao nhất nô g hâm chém ra một đao một đạo đao mang hóa khoảng t r ư ờ n g năm triệu cao lịch thiên thất ma đao uy áp kinh khủng chuyển khắp t ứ phương từ đạo này trong đao tản ra mênh mông x a x ă m cổ lao khí tức chém ra một đao cả bầu trời phản phất đều biến thành màn đêm nóc thanh gặp phía sau vội vàng hét lớn luân hồi thể tính mịt chi tức lần nữa đem hắn bao phủ. đáng tiếc đạo này màu đen kinh khủng đao mang còn không thèm chú ý đạo kia khí thức trực tiếp xuyên qua ngốc thanh n ụ c thân liền sau lưng một tòa núi lớn đều bị trực tiếp một phân thành hai ngốc thanh cười cười đạo sư đệ ngươi tháng dứt lời ngốc thanh thân ảnh liền biến mất theo xuất hiện lần nữa cũng đã đi tới bên người mọi người hắn h ô sư đệ ngươi thật đúng là không lưu tình hắn bị một đao chém g i ế t nhưng không có người chê cười hắn đám người còn không có tử vừa rồi chấn áp bên trong tỉnh lại liền thạch hạo trong lòng cũng là r u lên nhìn mình ngũ sư đệ nô hầm hắn không thể tin được chính mình vị sư đệ này nhìn gầy yếu bộ dáng lại ác liệt như vậy rất nhanh lâm đông đi ra hắn đi tới trên lôi đài đạo sư minh ta tới đánh với người một trận nô hâm kích động nói t ố t hôm đó hắn nhìn thấy lâm đông nhục thân c ư ờ n g thế liền vẫn muốn cùng lâm đông một trận chiến mãi đến hôm nay đã được như nguyện lâm đông đi ra trong miệng lẩm bẩm nói thần tượng c h ấ n mục kình k h í tức khủng bố lợn lờ đem lâm đông bao phủ liền trên đài nô hâm đều cảm thấy một hồi huy áp hắn cảm nhận được lâm đông khí tức t r ê n thân một hồi kinh hãi đau nhất nô hâm quất lên chém ra một đao lâm đông không có tranh né tuy ý một đao này chạm tại trên người mình làm đạo này đao mang rơi xuống phát lúc này đan lâm đối với thạch hạo cùng linh thanh mở miệng nói liền còn lại chúng ta mười cái id linh thanh g ắ c đầu đạo ta vẫn không tham gia sư tỷ sư minh các ngươi quá cường hãn đan lâm gật đầu hướng về phía thạch hạo cười nói cái kia sáu thạch hạo khoát tay đạo ngươi lên trước ca đan lâm gật đầu liền trực tiếp xông lên đài đi hà nội đ với lâm đ ô n g nói sư đ ệ còn xin vận dụng toàn lực lâm đ ô n g trầm trọng gật đầu đạo yên tâm đi sư huynh ta sẽ đem hết toàn lực đan lâm đi tới trên đài trực tiếp lẫn nhau đánh nhau cùng một chỗ đồ thiên thần lôi lôi tạt lâm đ ô n g q u á t nhẹ trên không lôi điện hóa hình cầu từng khỏa lôi cầu rơi xuống đồ thiên thần lôi đan lâm cũng là một tiếng quắc nhẹ theo hắn quắt một tiếng ra trên không tạo thành một loại dị tượng lôi đỉnh thành vực bên trong hư không lôi đình gào thét tựa hồ lập tức liền muốn hạ xuống đồng dạng đám người n g n g đầu nhìn trời kinh khủng lôi đình đang nổi lên uy áp c h ẳ n g ngập những thứ này lôi đình ở vào những cái kia lôi cầu phía trên so với lôi cầu uy áp càng hơn mấy phần lâm đông thực lực mặc dù không phải thần hỏa nhưng đã chạm đến thần h ỏ a ngưỡng cửa hắn liền xem như đ ố i chiến đồng dạng thần h ỏ a cảnh người đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng nhưng mà đan lâm cũng không là bình thường thần h ỏ a cảnh hắn toàn thân thần hòa lỡ lờ đem hắn bao phủ lôi lạc thạch hạo trong miệm gào thét một tiếng ầm ầm trên không thần lôi hạ xuống trực tiếp đ tùy theo mà tán v ớ i anh liên viên kia khỏa lôi cầu đều bị những thứ này thần lôi đánh xuyên nổ trên không trung một đạo cực lớn lôi đình chi lực đánh xuống thẳng đến lâm đông lâm đông vội vàng hô quát thần tượng c h ấ n ngục đ ì n h khi tức khủng bố đem hắn vây quanh có thể đạo kia cực lớn lôi đình liền thấy đem hắn đánh tan mà tán có thể thấy được đạo này lôi đình chi uy đủ để hai thế đan lâm hai tay ô quyền đạo tam sư đệ đã nhường lâm đông thở hào hẹn đạo lợi hại nói xong hắn liền lui ra lôi đài đi tới bên người mọi người sau đó đan lâm đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo ánh mắt lửa nóng muốn cùng thạch hạo cảm xúc mạnh mẽ một trận chiến chương 671, t h ạ c h hạo thắng thạch hạo từ thân mẹ lên đứng tại trên lôi đài hắn cũng là thần sắc lửa nóng tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng đan lâm g i à n g co thạch hạo đối nó mở miệng nói sư đệ bắt đầu đi đan lâm gật đầu thế ra trường kiếm màu xanh thảo tự kiếm quyết đan lâm trong tay một kiếm v ạ c h r a một đạo ẩn chứa thần hỏa kiếm khí tùy theo vào tới thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc miệ quát thần hoàng bất tử thân kỳ lân văn thân hoàng bất tử thân chính là bất tử phượng hoàng truyền thụ kỳ lân văn chính là bắt đầu kỳ l theo thạch hạo quát một tiếng làm cho trên thân liền xuất hiện một bức kỳ lân đồ p h ả n phất tại c h e chở người đồng dạng bên ngoài thân vây quanh từng đạo hiện lên thần hoàng hình thần hòa ngay tại đạo kiếm khí kia đánh vào trên thân thạch hạo lúc không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì liền bị quanh thân thần hoàng hình thần hòa phân phát đại hoàng k i ế p quang thạch hạo đại uống trên không chuyển đến đại hoàng c h i t ứ c thạch hạo xuất hiện sau lưng một đạo có thể so với thần kiếp quang mang theo đạo k i a sáng này xuất hiện toàn bộ sơn mạch đều tràn đẩy một loại hoàng vũ khí tức bỗng nhiên một vệ sáng từ thạch hạo sau lưng truyền ra sông thẳng đan lâm đan lâm g lập tức trên không mây đen dày đặc từng đạo giật mình người tiếng sấm vang lên một đạo tia lôi dẫn từ không trung hạ xuống thẳng đến đạo k i a kết quang Vâng. hai loại dọa người khí tức đụng vào nhau toàn bộ hư không bắt đầu chấn động ba t r u n g quanh bọn họ không gian đã bắt đầu chậm rãi p h á thoái từ đó di động ra một chút xíu khí tức khủng bố hai người lần nữa đánh nhau trong n h y mắt hai người cũng đã lẫn nhau tranh đấu mấy trăm hiệp kỳ lân quyền luân hồi quyền hai người mặt đối mặt sử dụng một quyền lần nữa chạm vào nhau Và anh, một quyền tri uy ở ngoài lôi đài sơn mạch bắt đầu nổ nát vụn kết thúc thạch hạo trong miệng nhẹ nói ba mươi sáu vạt kiếm kiếm c h ạ m tinh hà thạch hạo cầm trong tay đại la đế kiếm đ ỗ n g nhiên vung ra một kiếm d ậ y một đạo kiếm khí vung chặt mà ra trực tiếp bắt đầu từ từ trên nước nhưng khí thế không giảm đan lâm gặp phía sau mặt lộ kinh ngạc cảm nhận được một loại tim đập nhanh hắn r ơ i lên trường kiếm màu xanh đặt ở trước ngực trong miệng nói thảo tự kiếm quyết cũng là một đạo kiếm khí từ trường kiếm màu xanh xung ra nhưng ở thạch hạo trong tay đại la đế kiếm bên trong tóe ra kiếm khí trước mặt lộ ra vô cùng yếu ớt phảng phất hư vô lầm dạng、vâng. một hồi sương ngủ dâng lên đem toàn bộ lôi ch liền ngoại vi người vận dụng thần cũng nhìn không ra bên trong tình hình chiến đấu như thế nào chỉ có diệp trường ca hắn nhìn xem trên lôi đài t r ắ n g cảnh thần sắc bình tĩnh mở miệng nói trận chiến này thạch hảo thắng trên lôi đài sương mù chậm rãi tiêu thất chậm rãi hiện lên mọi người thấy sừng sững ở trên lôi đài thân ảnh hô thạch hảo thắng tân hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thạch hảo sau đó thở dài trong miệng lẩm bẩm nói xem ra thực lực của hắn lại mạnh nhưng hắn không có nhụ c trí khôi phục trước đây nhiệt tình thần sắc tràn ngập sụt sôi diệp trường ca đi tới thạch hảo trước mặt lấy ra hai gốc tiên dược hai gốc tinh huyết một đo th diệp trường ca đáp lời nói tinh huyết có thể phụ tá tiên dược rèn luyện bản thân làm cho nhục thân của mình cùng chí tôn cốt càng thêm hòa thuận đến nôi cái kia đoá t h ầ n hỏa ngươi có thể trực tiếp luyện hóa thái sơ thủy chính là thủy hình bản nguyên có thể đặt ở trong thôn thạch hạo nghe nói một hồi gật đầu nhìn trước mắt những thứ này tôi bảo thực sự quá dọa người liền quanh thân người cũng là một trận nhãn hồng sau đó diệp trường ca đi tới tần hạo trước mặt lần nữa lấy ra một gốc tinh huyết đạo phục dụng à rèn luyện chân cốt có thể thành trí tôn tân hạo nói vui vội vàng nói cảm ơn đà tạ sư tôn diệp trường ca khoác k h o tay đạo những người còn lại đều có thể đi các n g ư ờ i sư phụ cái kia thu được một chút chân huyết thật tốt rèn luyện bản thân mọi người đều vui vội vàng chạy về thạch thôn đứng tại mọi người hùng thú trước mặt diệp trương ca nói xong liền xuyên thẳng qua hư không trở lại thạch thôn bên trong một dây leo trên ghế nằm yên tĩnh thạch hạo cùng tần hạo nhị người cũng tới đến thạch thôn bên ngoài dưới cây liễu ngồi xếp bằng không nhận ngoại vật quấy nhiễu mười hai, hai cỗ hoàng sợ trí tôn khí tức từ trên người bọn họ truyền ra vô cùng kinh người bọn hắn chậm rãi đứng dậy trong mắt nhạt phát kim a n g nhìn thẳng ngọn núi xa xa vâng đ ỗ n g nhiên trong mắt bọn họ xông ra hai đạo kinh khủng trùm sáng sông thẳng ngọn núi xa xa ngọn núi kia trực tiếp nổ tung hóa thành một mảnh phế tích vâng thạch hạo trên thân lần nữa bắn ra một loại dọa người khí tức đạo này khí tức một phong thích liền có một loại muốn cho nhân thần phục huy áp trong miệng hắn lẩm bẩm nói hôm nay sáu ta vi tôn một tháng này thời gian hắn đem vạn linh đồ khắc vào trong cơ thể tại trải qua diệp trường ca trí tôn huyết rèn luyện tái tạo bản thân thành tôn hôm nay thạch hạo xếp bằng ở dưới cây liễu diệp trường ca cùng tiểu tháp cũng tới đến nơi đây. bọn hắn cùng một chỗ trò chuyện với nhau thạch hạo nghe lời của bọn hắn trong thần sắc tràn đầy tết i mới đều phải sáu rời đi sao liêu thần bình tĩnh nói bắt vực cuối cùng phong thần một trận chiến ta liền muốn đi tiểu tháp cũng là như vậy quyết định diệp trường ca gật đầu cũng nói ta cũng muốn đi thượng giới dò xét bên trên một p h e n các ngươi vẫn là tại thế giới này học tập cho giỏi một đoạn thời gian trước tiên đem cùng kỳ bọn hắn bảo thuật tất cả học được ca nếu là tiến vào thượng giới cũng có một loại sức tự vệ liêu thần cũng nói ta sáng tạo ra một loại thần thống cũng giao cho các ngươi học c thạch hạo vẫn nói thượng giới có cái gì đặc biệt sao nơi đó sinh linh mạnh bao nhiêu liêu thần nghiêm túc giải đáp nói thực sự mà nói thượng giới vô ngẩn không có điểm cối u tiểu tháp đối với thạch hạ o hỏi ngược lại ngươi cảm thấy tây phương giáo chủ bổ thiên các chủ nhân bất lao thiên tôn mấy người những thứ này phát động đại tiếp người rất mạnh sao thạch hạ o gật đầu đạo rất mạnh tiểu tháp tiếp tục nói bọn hắn chỉ có thể tìm t ỏ i thượng giới chưa tới một thành khu vực hơn chín thành thần bí không biết khu vực liền bọn hắn đều không thể đặt chân thạch hạ o hoảng sợ nói cái gì liêu thần k h a nói phòng đón đạo có thể ta xuyên đi qua nguyên thủy chi môn cuối cùng địa phương muốn đi chính là khu vực thần bí chỗ sâu nhất t nếu như bước ra một bước kia ai có thể nói rõ sẽ như thế nào đâu thạch hạo nội tâm rung động không thể tin được nghe được hết thảy đó là như thế nào đáng sợ khu vực mênh mông vô cương hết thảy đều tràn đầy bất ngờ ngay cả thượng giới cự đầu cũng không dám đặt chân liêu thần mở miệng nói bắt vực còn có trận chiến cuối cùng tiểu tháp cũng nói cơ hội cuối cùng chính là phong thần một trận chiến thạch hạo không hiểu nghiêm túc vẫn nói cái gì là phong thần một trận chiến tiểu tháp đáp có người không đổ đầy giới muốn hạ giới vô thần thạch hạo nhũ mày hỏi lần nữa ý gì tiểu tháp giải thích nói hạ giới sinh linh mạnh mẽ phía trước hầu như đều bị bắt đi chương ò n sót sáu trăm bảy mươi hai phong thần một trận chiến tiểu tháp nhìn có chút hạ hay nói phong thần một trận chiến đi qua hắn liền muốn lên đi ta muốn một ít đại giáo phải nhức đầu chính là một hồi chấn động đ n u tuyệt thiên mã thông phía sau một giới này mới đưa bắt đầu chân chính phồn thịnh sẽ có vô số cường giả như măng mọc sau mưa giống như có thời hiển hóa thần thánh thạch hạ o nghe vậy n ắ m chặt n ắ m đ ấ m thượng giới người không kiên nể gì cả căn bản không có đem bắt vực coi như một chuyện ở đây liền chân chính dược điển cũng k h ô n g bằng tùy ý cướp đoạt sinh linh tính mệnh chỉ dựa vào cá nhân tâm ý thôi 12. lại một cái nguyệt thời gian trôi qua thạch hạ o tân hạ o cũng đ a n lâm sáu người ở nơi này một tháng thời gian bên trong đem cùng kỳ mấy người đông đảo hùng thú bảo thuật học được đại khái hôm nay bọn hắn cuối cùng là muốn rời đi thạch hạ o không thể thường trú thạch thôn phải về thạch quốc đi thạch hạ vốn chỉ muốn mang lên thanh vân một người đi ra đại hoàng đi xem một cái thiên địa bên ngoài kết quả lúc đó đồng bạn tất cả xông tới đều ngay sau đó một đoàn người hướng trong thôn đám người cá biệt đi tới trong thôn tế đàn cái tế đàn này có thể trực tiếp ngang dọc vạn dặm đến thạch quốc hoàng cung tổ tế đàn trong thôn tế đàn vẽ lên thạch hạo dẫn một đám người đường lớn chỉ có thạch hạo phụ mẫu lưu lại muốn ở lại một đoạn thời gian diệp trường ca cùng người khác hung thú theo sát phía sau bước vào tế đàn bọn hắn xuất hiện tại thạch quốc hoàng c u n g tổ trên tế đàn thông rong đi ra một chút đến từ thạch thôn thiếu niên nhóm đều kinh h á i đạo đây chính là ngoại giới thạch quốc hoàng tộc vừa ngự huyện thạch hạo đem đám thiếu niên này an bài thực lực đem đại tráng đưa đến chiến vương nơi đó nhường hắn học như thế nào lãnh binh như thế nào ngang dọc mười và dặm bi hầu thì bị đưa đến h o a n g thiên vương trong hậu phủ để cho người ta mang theo hắn lãnh hội oanh thành thanh phong tắc thì giao cho bằng cửu đi theo hắn học pháp sáu liền như vậy thạch hạo sắp xếp xong xuôi đám thiếu niên này phía sau đêm đã khuya thạch hạo liền hướng diệp trường ca đàm luận một lát sau trở lại trong cung diệp trường ca ngửa đầu nhìn xem trên không ánh sao lấp lánh trong miệng lẩm bẩm nói thượng giới chuyện gì nhiêu ta s ấ u nói một cái chính là mười ngày thời gian trôi qua thạch hạo sợi tóc bên trong tiểu tháp chấn động đạo tới v ơ i anh một ngày này thương khung phá nước xuất hiện một khe hở khổng lồ hiện lên vô tận thân ảnh từng cái vô cùng kinh khủng thạch hạo giật mình hắn vận dụng một k h ỏ a trung đồng thấy rõ những thân ảnh kia đó là thành đoàn tần ma thạch hạo vẫn nói phong thần một trận chiến muốn mở ra sao tiểu tháp lẩm bẩm bọn hắn đang nổi lên trên h ế mà cử i u trời n muốn đem hoang h đây đem là cao ngược lại một chút thần ma phát ra khí tức cường đại muốn vận giới tiểu tháp kinh nghi nhìn về chân trời phân cối nó quanh thân tản mát ra một hồi lãnh ý đạo ta còn tưởng rằng hạ xuống một trăm ngàn ngày binh đâu mây dao muốn liên thủ muốn làm một vô lớn không nghĩ tới ta so tưởng tượng còn quá phận đông nhiên bắt ngát phần cối u sấm sét vang dội giống như là có người mở ra minh thổ đang triệu hoán vô tận anh linh muốn xung kích hoang vực chỉ vì lùng tìm cái k i a mấy loại tạo hóa tiểu tháp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đạo là ai làm lại có người ra nhọc sao sẽ không phải là trong minh thổ một bộ hỗn độn thi đi ra rồi hả liêu thần l ầ m bẩm đây là tại thăm dò sao hiu một đầu dáng mây xanh lóng lánh cành liễu bay ra xông thẳng tới chân trời hóa thành một đạo rực rỡ cầu vồng xuyên qua một khu vực như vậy cái kia đám mây đen bị xé mở rất nhiều sấm xét diệt vong căn này trong suốt cảnh liêu xuyên thủng tiến trong kẽ hở kia giống tiếng gào thét vang lên những cái kia sinh linh mạnh mẽ muốn vượt giới kết quả tất cả đều bị cái kia xanh nhặt c ả n h đâm xuyên một cổ lại một cổ bị xuyên thành một chuỗi thạch hạo trợn mắt hốc mồm hắn rõ ràng cảm thấy những sinh linh kia phi thường c ứ n g hãn kết quả một hơi ở giữa liền bị liêu thần toàn bộ đóng đinh trong hư không giống đ ỗ n g nhiên trong kẽ hở kia chuyển đến tức giận gào thét một cái kim sắc cự nhân không chế trên xa cầm trong tay c h í n phủ giống như là tuần tra thần vương một chuyện muốn lao xuống chặt đoạn cái tia cảnh、Hiu. trong n g á y mắt liêu thần xanh biết cảnh phát ra kỳ i quang trong n g á y mắt xuyên thủng cái kia tuần sát người thân thể trực tiếp đánh giết thạch hạo lần nữa chấn kinh diệp trường ca cũng lộ ra một tiêu ngạc nhiên nhìn xem liêu thần cùng trên không đầu kia c ả n h l i ê u trên bầu trời tiếng sấm đại t á c bộc phát tia chớp màu đỏ n g ỏ m âm khí phô thiên cái mà xuống tiểu tháp trầm giọng nói thật có một bộ hỗn độ thi đây là minh t h ủ vô thượng cường giả nó cũng muốn hạ giới sao người tới càng ngày càng đáng sợ cũng càng ngày càng nhiều chỉ bất quá hôm nay chỉ sợ người hạ giới đều sẽ bị bị chấn sát ở đây chỉ vì một người sáu diệp trường ca liêu thần đem thạch hạo cùng tiểu tháp kéo trở về trong hoàng cung bố trí một đạo lại một đạo trận pháp đem hoàng cung báo phủ thạch hạo lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn đứng ở hư không bên trên diệp trường ca thân ảnh trong miệng lẩm bẩm sư tôn người đến tột cùng mạnh cỡ nào sáu diệp trường ca đứng hư không bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm từ trong cái khe đi ra ngoài lần lượt từng thân ảnh mấy canh giờ đi qua trong cái khe cuối cùng thì không có động tĩnh diệp trường ca phía trước xuất hiện mấy vạn đạo thân ảnh diệp trường ca không nói gì l ặ n g lặng nhìn phía trước mấy vạn đạo thân ảnh ba hắn hai bắn ra trong miệng nói khẽ nhân diệt theo diệp trường ca hai lần nói ra thế giới này đều chấn động động phúc chốc thế nhân tất cả giật mình đây là có chuyện gì thật là khủng khiếp h u áp đến tột cùng là ai chẳng lẽ là thượng giới người ẩm ẩm toàn bộ thế giới hư không lắc lư phát ra bạo t o á âm thanh liền không gian cũng phát sinh rung động ba ba không gian bắt đầu chậm rãi pha toái giống như tận thế đồng dạng toàn bộ thế giới bắt đầu kêu r ê n cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì chung quanh uy áp càng ngày càng nặng l i ê n tôn giả đều chịu không được diệp trường ca phía trước mấy vạn đạo thân ảnh hờ hững nhìn xem diệp trường ca ngay tại diệp trường ca miệng nói ra hai chữ đi qua bọn hắn bắt đầu khủng hoảng vê anh vê anh lần lượt từng thân ảnh bắt đầu nhân diện tại hư không không có phát ra một tiếng kêu trên có chỉ là đ i ế t thai oanh minh chương 673, t a m thế đồng quan lần lượt từng thân ảnh ẩm vang nổ tung dư ba truyền khắp toàn bộ thái quốc chung q u n h mấy chục vạn dặm đều có hưởng ứng diệp trường ca quay người trở lại trong hoàng cung bình tĩnh nói giải quyết thạch hạo còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ chỉ h o a n ra một mực ngốc tại chỗ liêu thần dùng một cây cành liễu vỗ vỗ thạch hạo thạch hạo manh kinh chậm lại thạch hạo nhìn xem diệp trường ca thân ảnh một trang thốt lên liền như vậy đều không dò ra sư tôn thực lực sao ở nơi này trận chiến cuối cùng lại như vậy hoang đường kết thúc nhưng vẫn như cũ có thật nhiều chuyện muốn đoạn chính là tiểu tháp đều dây dưa quá sâu tiểu tháp đối với liêu thần nói đến lúc đó còn xin giúp ta đoạt lại hai tầng thân tháp l i u thần đạo tự sẽ giút ngươi tiểu tháp lập tức vui mừng phun ra sương mù hỗn thạch hạo theo bọn nó chỉ tự phiến ngữ ở giữa giật mình lần này liêu thần có thể muốn đại phát thần uy chỉ vì có người ở thượng giới diệt nó một cái t h ầ n quốc thạch hạo biết được liêu thần mặc dù siêu nhiên chỉ khi nào có chỗ quyết định tất nhiên sát phạt quả đoạn tuyệt đối cường thế liêu thần mở miệng nói nguyên thủy chi môn rất thần bí bước vào người chỉ có huyết c h ả y xuống ta lần này thỏa mãn nó trước tiên ném vào hai người thử xem bình tĩnh lời nói không có một chút gọn sóng nhưng trên bầu trời lại xuất hiện một đạo đáng sợ lôi đỉnh thạch hạo kinh ngạc l i u thần đây là muốn hiểu rõ nhân quả sao tiểu tháp đối với thạch hạo vẫn nói ngươi chừng nào thì đi thượng giới thạch h ạ o chăn trở đối với hạ giới hắn còn có quá nhiều không muốn rất nhiều chuyện không có đi làm còn không muốn lập tức đi lên hắn liền hỏi sau trận chiến này tuyệt thiên m à t h ô n g có phải hay không mang ý nghĩa đem không có cơ hội lên rồi tiểu tháp đạo ngược lại cũng không phải còn có mấy cái đường có thể đăng tiên ta muốn đối với người mà nói không phải vấn đề quá lớn chỉ là thượng giới người muốn xuống gần như không có khả năng thạch h ạ o nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng không muốn vài ngày sau vội vàng đăng tiên muốn trước đem đủ loại hạ giới sự tình làm theo sau đó mới xuất phát sáng sớm hôm sau diệp trường ca đem thạch hạo cùng tần hạo đám người gọi mở miệng nói hôm nay ta liền xuất phát đi thượng giới thạch hạo cùng tần hạo mọi người thú nghe nói mặt lộ vẻ không lớn nhưng cũng hiểu biết không cách nào ngăn cản thạch hạo liền mở miệng đạo sư tôn ngươi yên tâm ta sẽ tu luyện thật giỏi đợi ta tu luyện có thành tựu thời điểm liền đi tìm ngươi tần hạo cũng là như vậy nói ra diệp trường ca xoa hai người đầu ô n nhu nói hai người các ngươi sau này tất yếu thật tốt ở c h u n g thật tốt tu luyện đối đãi các ngươi học thành thời điểm liền có thể đến đây thượng giới tìm ta sau đó diệp trường ca lấy ra mấy chục gốc tiên dược giao cho mọi người h u n g thú đạo những thứ này liền cho lâm nhi bọn h ắ n luyện hoa a mong sớm ngày có thể đi tới thượng giới nhưng chớ nóng lòng cầu thành đem hạ giới sự t ì n h tất cả sắp xếp như ý phía sau liền tìm cơ hội đi tới thượng giới cùng kỳ mấy người h u n g thú trầm trọng gật đầu mọi người tại này trò chuyện với nhau rất lâu đợi cho lúc mặt trời lặn diệp trường đạo tuất ta nên xuất phát diệp trường ca đem bên trong hư không học viện tiền chúa tể thánh tháp cầm trong tay đi ra thạch quốc hoàng đô ầm ầm diệp trường ca lấy ra chủ tể thật kiếm tay nâng chúa tể thánh tháp phá vỡ không gian bằng sức một mình mở ra một đầu thông hướng thượng giới thông đạo. diệp trường ca không chút do dự đạp đi vào đi ở cái thông đạo này bên trong hoang đô bên trong thạch hạo mọi người thấy diệp trường ca chậm rãi tiến vào thông đạo thân ảnh nắm thật chặt quyền trong lòng bọn họ đều muốn như thế nào nhanh chóng tu luyện sau đó đi tới thừa giới diệp trường ca đi ở trong thông đạo cảm giác giống như là tại vượt qua thời không dòng sông đồng dạng trong thoáng chốc thỉnh thoảng có tinh thần lấp lóe diệp trường ca thần sắc bình tĩnh đi ở trong đó không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không biết trôi qua bao lâu h ư không b ỗ n nhiên rung dậy không gian thông đạo không gian lực lượng bắt đầu nhiễu loạn diệp trường ca ổn định đi lên phía trước không để ý chút nào nếu như đổi lại là những người khác chỉ sợ thân thể muốn bị cái này không gian lực lượng xoắn nát làm thạch hạo đi ra không gian đường hầm phía sau lập tức thần thức ngoại phóng cảm ứng đến tình huống chung quanh phát hiện thiên địa linh khí đậm đà kinh người hoàn toàn không phải hạ giới có thể so sánh nơi này là chỗ nào sáu phụ cận tú sơn mỹ lệ thác nước phát sáng diệp trường ca thần thức ngoại phóng liếc nhìn phóng thích phát hiện phụ cận đều làm mênh mông vô tận rừng rậm cùng với một mảnh thảo nguyên cái này phương viên ngàn vạn dặm bên trong đều không vết chân đột nhiên diệp trường ca dưới chân hiện ra một c ấ ngọn lửa màu trắng diệp trường ca phản ứng cấp tốc trực tiếp dâ hắn nhìn phía dưới thường xuyên phun ra bạch sắt h ỏ a diễm trong miệng lẩm bẩm nói ở đây chẳng lẽ là ba ngàn đạo châu một trong h ỏ a châu hắn tại hạ giới nghe l i ế u thần nói qua tại hắn đi lên lúc liền đi l i ế u thần nơi đó nghe qua rất nhiều liên quan tới thượng giới sự t ì n h h ỏ a châu nắm giữ rất nhiều phong phú tài nguyên khoáng sản khiến nơi này có tiên kim truyền thuyết đồng dạng h ỏ a châu cũng là một cái kỳ dị chỗ thường xuyên không h i ể u sẽ theo phía dưới dâng lên h ỏ a diễm ngọn lửa này có thể đốt cháy và vật rất nhiều vật khí không tốt tu sĩ liền gặp thai bày và gió liêu thần còn đề cập tới trăm năm phía trước có một vị trí tô đột e m v nhiên hắn trực tiếp đông nhiên một trận ngừng lại ánh mắt nhìn xuống phía dưới hẻm núi đây là cái gì ánh mắt của hắn đặt ở một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn ở tòa này đại sơn bên cạnh có một đầu đen như mực mà thâm thúy cực lớn hẻm núi trong hạp cốc lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị diệp trường ca muốn dùng thần thức dò xét một phen nhưng thần thức phản phất bị cái gì lực lượng ngăn cách đồng dạng thế mà ngăn cách thần thức dò xét diệp trường ca trực tiếp đ ắ p xuống ngay tại hướng phía dưới sông ra t r ă m dăm lúc thấy được một chút mơ hồ cảnh tượng hắn nhìn phía trước cảnh vật càng là một vùng phế tích đây là sáu lại là một mảnh cung diệp trường ca chậm rãi đến gần rơi xuống đất t ầ n g chỗ sâu một t i a lại một luồng h ố n đ ộ n khí hướng địa cung bên trong tràn ngập ra đây là một mảnh thật lớn địa cung lộ ra mười phần cổ xưa lại trống vắng ở mảnh này trong phế tích có một tòa hùng vĩ đạo đài giống như là một tòa núi cao đồng dạng trên đạo đ à i phương nằm ngang chín bộ khổng lồ không xương bộ xương kêu á n h á n h phát sáng phóng thích ra bất hủ khí tức cái này sáu lại là chân long di hải cái này chín bộ chân long không xương phía sau có từng cái xích s á t lôi kéo một tòa quan tài đồng thao cổ khi thấy quan tài đồng thao cổ lúc diệp trường ca bỗng nhiên vừa t ỉ n h hắn cố gắng l ậ t sách chi nhớ của mình cuối cùng nghĩ tới đây là cái gì tam thế đồng quan ba diệp trường ca kinh nghi hắn không rõ vì cái gì tam thế đồng quan sẽ xuất hiện ở đây tam thế đồng quan chính là truyền thừa tại tiên cổ thần thánh tri vật trong đó có một cái có thiếu đặc thù tiểu thế giới cùng với một chút sinh linh thần bí trận này nhẹ vang lên ở nơi này tịch mịch thế giới dưới lòng đất bên trong phá lệ the thé diệp trường ca đứng tại chỗ chờ đợi thời gian rất lâu cũng không phát sinh động tích gì sau đó hắn trực tiếp đem tam thế đồng quân nắp quan tài đánh văng ra tiến vào bên trong ngay tại hắn vừa mới bước vào đồng quân lúc đột ồ n g q nhiên nắp quan l i tăng đ Diệp thế r ư ờ n n g ca trong quan tài đồng bang lên một đạo thật lớn âm thanh cùng lúc đó một bức tranh đột nhiên xuất hiện tại diệp trường ca trước mắt diệp trường ca nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến Vô không không không tận sinh linh đang chém giết lẫn nhau, giết tiên liệt, nhật nguyệt thất xác, không gian lắc lư, thư không pha thoái. Toàn bộ thế giới đều đang đổ, thành đống thi sinh linh đang lẫn nhau, đến bang gian đang đống xuống. sụp giới rơi chém pha thể hư lắc lư, địa đều đổ, xác, bộ tử diệp trường ca nhìn xem bức tranh này đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình hắn trong thoáng chốc thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đó là sáu liêu thần hình ảnh kéo dài thời gian không dài phút chốc liền biến mất cuối cùng diệp trường ca thấy được tam thế đồng q u a n bị chín con rồng hình sinh vật lôi đi thoát ly cái kia phiến đáng sợ thế giới đồng quân vượt qua một dòng sông dài một hồi kinh đảo hải lãng đảo mắt liền biến mất ở thế giới bị n g ạ diệp trường ca cao mày nhìn xem đầu kia trường hạ trong miệng cả kinh nói đó là sáu thời không trường h ạ hình ảnh cuối cùng diệp trường ca nghe được hai chữ luân hồi sáu diệp trường ca xứ sở luân hồi chẳng lẽ tam thế đồng quan cùng luân hồi có liên quan đông nhiên toàn bộ đồng quan k thị trấn trong chốc lát một mảnh quang vũ phóng lên trời lần lượt từng thân ảnh hiện hiện ra diệp trường ca cả kinh đây là cái gì theo quang vũ giải xuống một cái nam tử áo trắng đầu tiên hiền hóa người này một thân phong thần như ngọc duy nhất tỷ vết chính là không có sợi tóc con ngươi của hắn rất đặc biệt lại là vạn dạng n à y ký hiệu hắn cầm hoa mà đứng có một loại tuyệt đại phong thái đây là một vị cổ tăng ngay sau đó đồng quan lần nữa hiển hóa một bóng người người này đứng ở giữa không trùng một thân đạo b à o rừng g a mái tóc dày cuộn ánh mắt thâm thúy có một loại trí cao vô thượng c h i tức diệp trường ca nghĩ hoặc nhìn xem những bóng người này tổng cộng có m ộ ư ơ i đạo không đợi diệp trường ca lấy lại tinh thần cái k i a m ộ ư ơ i đạo bóng người đột nhiên miệng ngâm lên âm hùng vĩ và t h â m ảo âm thanh chuyển đến tại diệp trường ca bên t a i chấn động diệp trường ca thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống cẩn thận lắng nghe một lát sau diệp trường ca đắm chìm tại đạo âm trong thế giới hãn tử đó lấy được rất nhiều dẫn dắt những âm thanh này dần, dần ti diệp trường định tại chỗ mặc dù những thứ này đạo âm đã tiêu tan nhưng ở trong đầu của hắn theo chung gian g g i á c đông nhiên diệp trường ca trong đầu nhiên vang lên một hồi tiếng vỡ vụn p h ả n phất là cái gì được mở ra đ ồ n g dạng diệp trường ca nhắm mắt chầm tư xếp bằng ngồi dưới đất sau hai cách giờ vê anh một luồng khí tức kinh khủng từ diệp trường ca trên thân truyền r a chấn động toàn bộ hẻm núi diệp trường ca chậm rãi đứng dậy hắn đối với tam thế trong quan tài đồng cái kia mười đạo thân ảnh ổ quyền biểu đạt cảm ơn của mình hắn lúc này mới nhớ tới cái này mười đạo thân ảnh càng là tam thế trong quan tài đồng tập tiên mười vị chân tiên truyền g a đạo âm Đối với Diệp t r ư ờ ngay c được lợi Lúc ít không nhỏ. n à tại h hắn ự lực c của đã đ t t ê thêm tiên n vương, truyền tiến thành vương Ngay bước, đi qua đạo tiểu tại qua thừa, âm một thể chất tiến thêm một bước, thành tiểu tiên vương thể. 12. Ngay tại diệp trường ca thành t i ể u tiên vương thể lúc ba ngàn trâu đều là chấn động một chút đại giáo bên trong cường g i ả tất cả hơn lựa trâu nhìn lại trong miệng nói nhỏ tiên rất nhanh bọn hắn liền nhanh chóng đứng dậy hướng phía dưới vội vàng phân phó nhanh nhanh lên đường trừ hòa châu trong n h á n mắt các đại châu cường già tất cả chạy đến hòa châu chỉ vì bí mật thành tiên tam thế trong quan tài đồng diệp t r ư ờ n g ca thành tựu i tiên vương thể phía sau lần nữa lơ lửng xếp bằng ở trên không củng cố tiên thể mười hai hạ giới thạch hạo ngồi ở trong hoàng thành thiên cung bảo tọa bên trên một cái lam hạc bay tới tiến vào hoàng thành mang theo cường đại p h ủ văn ba đ ậ u trong hoàng thành có p h á p trận dưới tình huống bình thường không cho phép như vậy đi ngang qua lập tức liền có người cảnh cáo một cái người hầu từ lam hạc bên trên nhảy rụng xuống càng là vì đưa tin cầu kiến thạch hoàng thạch hoàng đem tin cầm trong tay q u a n duyệt một lát sau thần sát kinh ngạc bích cổ lam vũ hân hoàng bọn người mời hắn tụ hội trong thư nâng lên có tiến vào thượng giới cơ hội có thể thạch hạo một hồi lắc đầu hắn bây giờ căn bản không cần những thứ này cái này mặc dù là một lần thính hội tụ tập bắt vượt cùng với thượng giới một chút thiên tài nhưng mà cái thời điểm này quá nhạy cảm hắn không muốn chạy loạn trong thư cũng nâng lên l a m vũ thủy n g u y ệ t bọn người muốn trở về muốn cuối cùng tụ lại thạch hạo theo nhìn xuống d ư ớ i t h ầ n s ắ c c ủ a quái trong thư nâng lên nhân vật lại còn có thiền duyệt t i ê n tử cái này nếu là gặp một lần sẽ động thủ sao mà nữ thế mà cũng ở trong đó tiểu tháp ở tại một bên hiểu rõ những người kia lai lịch đạo ở trong có có trắng thư về người thuộc về trung lập thế lực nói không chừng là quý tài muốn đem ngươi lộ đi dẫn vào thượng giới liêu thần cũng ở một bên nói muốn đến thì đến này thời gian nơi nào không thể đi trong lời nói lộ ra vô tận phép lối mười phần giật mình người thạch hạo lắc đầu đạo không đi mười hai ba ngày sau thiên điệu đông nhiên biến thành huyết sắc tận thế phảng phất lại tới đ ồ n g dạng ngay cả p h à m nhân đều gặp được cảnh tượng kỳ dị như vậy bọn hắn nhìn xem trên không cảnh sắc một chàng thốt lên đó là cái gì thế giới này lại muốn xảy ra chuyện gì chẳng lẽ thượng giới lại muốn tới người năm thạch hạo nhìn xem dị tượng trên không trung vẻ mặt nghiêm túc trong hoàng cung liêu thần hóa thành thân người một gốc bích bánh bánh cây chỉ có cao một thước treo ở trên đầu của nó rủ xuống từng sợi hôn đột khí thủ hộ người nó cuối cùng cũng phải cùng nhau cách trong con ngươi lưu chuyển quan hoa lại có một bước lại một bức thần đồ ẩn hiện giống như là đi qua cũng giống tiếp sau ẩn chứa trong đó quá nhiều thần bí thạch hạo trong lòng run lên cái tiêu biểu thị cái gì liêu thần hai mắt phảng phất chiếu d ọ i ra cổ kim tương lai đồng dạng t h ạ c h hạo biết muốn phân biệt trong lòng tràn ngập không lớn âm thanh dung động đạo liêu thần áo trắng tung bay liêu thần siêu thoát vô cùng phảng phất chân t i ê n nó từng bước từng bước đi ra hoàng cung nhìn về phía cao thiên nó rốt cuộc phải rời đi phẳng trần đ ạ p vào con đường của mình giống bên trong hư không hữu thần đang gào gọi có ma đang thế đảo phương tiên h địa này đều đưa đảo ngược p h ả n phất đi tới trong truyền thuyết thái cổ thời đại v ạ n linh tranh bá ẩm ẩm trên trời cao thiên cung n ứ t ra cùng với lôi đỉnh xuất hiện đủ loại sinh linh hạ giới trên mặt đất người bình thường tất cả đang r u n sợ trong lòng hoàng sợ vô cùng hãi nhiên bọn hắn ngửa đầu quan sát sau đó sủi lơ trên mặt đất liền một chút nhỏ yếu tu sĩ cũng là như thế bọn hắn r u n động nhìn xem trên không sau đó hoàng sợ khó chương ó t ể sáu trăm bảy mươi lăm ly biệt hạ giới chúng sinh tất cả h ã i nhiên trong lòng sợ hãi v â n g một tiếng rung mạnh vang lên vết rách hư không lớn bắt đầu lan tràn thương vũ p h á toái n ồ n g đậm âm vụ xông ra trên bầu trời một dòng sông lớn màu vàng ở trên trời trào lên ở trong nổi lơ lửng đủ loại khung xương còn có thi thể không biết muốn chạy về phương nào một ông lão gặp phía sau kinh dị teo to đây là hoàng tuyền a tu sĩ rung động trong lòng dùng mình thái sơ thần thoại tái hiện hoàng tuyền từ một giới khác chạy ngược mà đến đây là muốn hóa hoang vực vì chết giới a tiểu tháp mở miệng nói quán thông một phương minh thổ muốn hủy đi hoàng vực sao thạch hạo nghe tiểu tháp phỏng đoán có ít người thọ nguyên sắp hết triệt để điên cuồng lần này nếu không thể từ hạ giới tìm được cái kia mấy loại tạo hóa cũng chỉ có thể tự thân tạo hóa liêu thần đứng trên không một bước đã đến màu vàng sông lớn trước mặt toàn thân áo trắng phiêu nhiên trắng m u ố t bàn tay s ẹ t qua thiên vũ cái kia thập phương âm khí hắc vụ quần quận đều bị đánh sơ sát l i ê n cái kia quần quận đều bị đánh sơ sát liền cái kia quần quận đều bị đánh sơ sát hắn quanh thân lượn lờ hôn đội khí sau lưng mọc một đôi trắng loan cánh chim đây là một bộ hôn đội thi minh giới bảo luân theo hắn g ầ m lên giận dữ màu đen minh thổ sau người bạn tới màu đen minh thổ nước da ở trong lao ra một cái màu đen luân bàn cùng ngân bạch n ụ c thân so sánh tạo thành t r ê n h lệch rõ ràng màu đen bảo luân bên trên dính rất nhiều máu bắt đầu chạy xuống ông ngân sát sinh linh vận dụng bảo luân hướng toàn bộ hoang vực c h â n áp xuống phóng thích nồng đậm khí tức tử vong đồng thời cùng với hôn đội khí vô cùng kinh khủng hôn đ ộ n thi giật mình hắn pháp khí thế nhưng là tế luyện vô tận tuyến nguyệt như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền bị đánh bay trở về hôn đ ộ n thi tương màu đen bảo luân gọi trở về đặt ở trong tay hôn đ ộ n thi bổn nào mang theo minh thổ còn có cái kêu bảo luân cùng một chỗ thẳng hướng l i ê u thần vê anh liêu thần sừng sững ở trên không tự thân bất động tại sao lưng nó xông ra một trăm linh tám cây cảnh、Phúc. đông nhiên hôn đ ộ n thi một hồi ngạc nhiên hắn phát hiện mình thân thể lại bị xuyên thủng căn bản là phòng ngự không được hắn kinh dị kêu to không có khả năng thân thể của ta so trượng sáu kim thân đều không kém bao nhiêu làm sao lại sáu vâng một trăm linh tám cây cành lắc một cái lẫn vào thân thể nổ nát vụn hóa thành một đoàn huyết vụ nhưng những huyết vụ này rất nhanh liền bị tỉnh hóa tiêu tan nơi đó hoàng chi điều hiện lên đây hết thể phát sinh quá nhanh mọi người không kịp phản ứng liêu thần cũng q u a ba khí một kích toàn lực lại trực tiếp đem lên dưới một vị cự đầu nát ấy một đầu hôn độn thi liền như vậy vẫn lạc l i ê n tiểu t h á p cũng lưỡi i ễ u nói không nên lời nguyên một lời nói ngươi sáu làm sao lại sáu trong hư không mấy đạo một khe lớn cực tốc rộng mở âm thầm người quan chiến xuất hiện bọn hắn không nghĩ tới liêu thần như thế tuyển diễm một kích toàn lực lại trực tiếp giải quyết hôn đồn thi một đạo kiếm khí phá không mà đến bạch s á c quang mang huy hoàng nhấp nháy thiên chiếu rọi v ạ n cổ bất lao thiên t ô n đến hắn lúc này thần sắc lạnh nhạt nhìn xem l i ê u thần ngay tại bất lao thiên tôn sẽ lại lần lúc độc thủ bên trong hư không có một đạo âm thanh truyền đến mau trở lại có đại sự hỏa châu có người thành tiên lập tức bất lao thiên tôn cùng với những cái khác mấy thân ảnh cả kinh trực tiếp phá toái hư không cực tốc trở về lôi lệ phong hành phía d ư ớ i liêu thần nhữ mày cũng nghe đến đó đạo thân ảnh thành tiên liêu thần cởi nạo thượng giới có người thành tiên không có khả năng nó trong lòng nghĩ đến như vậy không tin thượng giới có người thành tiên thượng giới xa không giống như tiên vực linh khí chỉ so với hạ giới nồng đậm bên trên mấy chục lần mà thôi rất nhanh hắn liền đ ỗ n g nhiên nghĩ đến sẽ không phải là tên kia thực lực lại trở nên mạnh mẽ đi có khả năng sáu phía d ư ớ i thạch hạo giữa sợi tóc tiểu tháp trôi nổi dựng lên đi tới liêu thần bên cạnh vẫn nói bọn hắn vì cái gì sáu liêu thần lắc đầu đạo không biết sau đó bọn chúng liền trở lại thạch hạo bên cạnh liêu thần đối với thạch hạo mở miệng nói có thể phong thần một trận chiến đã kết thúc thạch hạo nghĩ hoặc vẫn nói như thế nào sáu liêu thần trực tiếp mở miệng nói bọn hắn giới kia ra tiên có lẽ là sư tôn ngươi thực lực tiến thêm một bước nhưng bọn hắn trong thời gian ngắn thì sẽ không lại xuất hiện tại hạ giới thạch hạo gật đầu nghi ngờ nói sư tôn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu liêu thần giải hoặc đạo tại thượng giới cũng có thể xưng bá thạch hạo kinh ngạc nguyên lai sư tôn hắn thực lực mạnh như thế vậy vì sao sẽ đến đến hạ giới đến tột cùng không biết có chuyện gì điểm này chính là thạch hạo vẫn muốn trô không rõ sau đó liêu thần đáp lời nói chúng ta cần phải đi thạch hạo nghe vậy thần sắc biến đổi mặt mũi tràn đầy không lớn đạo cái tia sáu chúng ta còn có thể gặp lại sao liêu thần mở miệm nói có thể a một ngày kia tại thượng thương c h i địa sáu tương kiến nói xong nó liền khởi hành trôi hướng trên không chống ra một mảnh hư không một tòa mịt mù nguyên thủy c h i môn xuất hiện liêu thần đối với tiểu tháp mở miệng nói cần phải đi tiểu tháp từ thạch hạo giữa sợi tóc bay ra đi tới liêu thần bên cạnh tiểu tháp đối với thạch hạo mở miệng nói hắc tiểu tử ta xem trọng ngươi thượng giới vô n g ầ n t r ù n g tộc vô số thiên tiêu cùng tồn tại đời thứ nhất của thời hy vọng ngươi đi lên phía sau không nên bị mai một ở trong đó thạch hạo bị môi nhịn xuống trong lòng không lớn đạo lại huy hoàng cũng chiếm gần một phần mười đều không đủ địa vực mà thôi tiểu tháp không nói gì đạo tốt chúng ta cần phải đi người tốt nhất cố gắng đi theo cùng kỳ bọn chúng bên cạnh giao phó xong một giới này hết thẻ sự vật phía sau liền tới thượng giới ta c h ờ người sáu nói xong nó liền đi theo liễu thần tiến vào nguyên thủy c h i môn bên trong biến mất ở vùng thế giới này thạch hạo một trận đứng tại chỗ sửng suốt một thời gian thật dài sau đó hắn điều chỉnh cảm xúc chậm rãi bước đến gần trung ương trong thiên cung tân hạo kiến thạch hạo thần sắc phía sau liền đi tới thạch hạo bên cạnh đạo kk cuối cùng rồi sẽ gặp lại sáu thạch hạo khoác k h o tay đạo không có việc gì cố gắng tu luyện a tranh thủ sớm ngày đi vào thượng giới hắn chỉ là ở một giới này bên trong có quá nhiều không muốn không muốn quá sớm tiến vào thượng giới vài ngày sau thạch hạo giống như mọi khi đồng dạng ngồi ở bảo tọa bên trên chấm tư không nói văng kiểu đến đây bờ báo đạo bậy hạ cái k i a ma nữ xuất hiện thạch hạo vẫn nói nàng ở đâu văng kiểu đáp ngay tại thạch quốc cảnh nội một tòa đạo sơn bên trên thạch hạo cả giận nói nàng thực sự là thật to gan muốn trực tiếp đánh với ta một trận sao chẳng lẽ liêu thần đi tiểu thắp cũng rời đi ngoại giới đều biết sao văng k i u tiếp tục nói không chỉ có là hắn còn có rất nhiều thượng giới thiên tiêu Thạch hạo k i nơi h ngạc, s đây danh khí không lớn nhưng cảnh tượng coi như tú lệ thuộc về đạo gia sân bạch nơi này địa thế không cao cùng nói là núi càng hẳn là gọi đồi núi dãy núi này có danh khí nhất thời điểm chính là thời kỳ thượng cổ từng đi ra thần đáng tiếc lại huy hoàng truyền thừa cũng có ngày kết thúc thạch hạo từ thạch quốc đi tới nơi này tham gia một hồi tụ hội trên núi sớm đã có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ có người nhìn thấy thạch hạo phía sau cười to nói thạch huynh mời ngươi tụ lại thật rất nhiều khó khăn để chúng ta không thể không chạy đến thạch quốc cảnh nội nếu là ngươi không tới nữa chúng ta thì đi hoàng cung cầu kiến một vị hình thể cường kiện một đầu xanh biết tóc nam tử mở miệng hỏi thạch huynh ngươi có biết thiền duyệt tiên tử gần đây đi đâu thạch hạo lắc đầu đạo không biết trong lòng của hắn cười lạnh thiền duyệt chân thân đã bị chấn sát có chỉ là thiền duyệt thứ thân một mực bị chính mình phong ấn tu vi đưa trong hoàng cung nam tử này tên là bích q u ố t hắn mang theo thạch hạo đi lên hạc minh sơn chủ phong nhìn thấy đám người có người trao hỏi thạch hưng tới lúc này trên ngọn núi này tiếng đàn l ê n k è n g dễ nghe e m hai cùng với suối âm thanh du nhập g n tự nhiên thạch hạo cũng nhận biết một chút thượng giới thiên tiêu như lam vũ tuyên minh thủy nguyệt hồng hoàng mấy người còn có một số không quen biết người trẻ tuổi đều ở đây tâm tình có một bộ phận người là thượng giới thiên tiêu còn có một số người vốn là bắt vượt tử đệ vì tương đối kinh diễm một nhóm người lai lịch đều không tiểu rất nhiều người hướng thạch hạo trông lại bây giờ thạch hạo chi danh c h ấ n tư phương từng lật tung bất lao sơn c h ấ n kinh bắt vực ai không biết ai không hiểu sau đó liền có đại bộ phận người hướng thạch hạo đi tới hướng thạch hạo bắt chuyện có lôi kéo chi ý muốn cùng chi kết giao nhưng vẫn là có một số người đối với thạch hạo ôm lấy một loại ý thạch hạo không có để ý sắc mặt bình tĩnh lam vũ cười hướng thạch hạo đi tới đạo thạch minh suy tính ra sao có thể nguyện theo chúng ta đang tiên lộ mà đi thạch hạo lắc đầu đạo không được có người nói tu hành là một cái vấn tâm quá trình có thể thời gian còn chưa đến nhưng cuối cùng cũng có một ngày thạch huynh ngươi sẽ bước ra con đường của mình đi thượng giới hiểu ra chân ngã thạch hạo cười khổ nói ta đi thượng giới lời nói chắc có người sẽ lập tức nghĩ biện pháp giết ta có người mở miệng dội ra cảnh ô liu đạo không sao thạch huynh nếu như muốn đi thượng giới tới ta chụp lộc học viện tốt có một thiếu nữ mở miệng nói thạch huynh nếu là nguyện ý đi thượng giới ta sinh mệnh học viện cũng có thể hộ đến chu toàn hồng hoang mở miệng nói thạch huynh nếu ngươi đi thượng giới có thể đi thẳng đến xích hoàng cung tìm ta ta xích hoàng cung nhất bản pháp thích hợp ngươi nhất thuế biến tri pháp lúc này một cái dễ nghe thanh â n văn lên ta cảm thấy gia nhập vào bộ thiên các tốt bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đám người quay đầu liền thấy một cái như như tinh linh thiếu nữ đi tới một thân màu đen quần áo ở sau lưng hắn còn có mấy cây trắng như tuyết đôi cáo thạch hạo n h a o mắt lại đạo ma nữ lam vũ lúc này mở miệng nói hôm nay biết bầu không khí mọi người đều đồng ý nói không ngày cũng không nên sinh tử đối mặt đám người đ ỗ n g nhiên nghi ngờ nói như thế nào thiền duyệt tiên tử còn không có từ xuất hiện ma nữ hiểu ra hắn mỉm cười hướng thạch hạo vây tay đạo thạch hạo ngươi còn không mau tới đám người nghe vậy đều lộ ra dị sắc ma nữ cười tủm tỉm mở miệng nói thạch hạo ngươi thế nhưng là đem thiền duyệt cho c h ấ n áp tại bên người hôm nay như thế nào không thấy ngươi mang nàng đi ra đám người kinh ngạc lập tức có một số người ánh mắt hung ác nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo con mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m ma nữ t r ầ mặc m không nói rất nhanh liền có người cười nói trước tiên tụ hội uống rượu ngon vạn nhất thiền duyệt tiên tử là có chuyện gì gấp không có tới đâu những người còn lại cũng nói đúng vậy a hay là trước uống rượu a đừng hỏng tụ hội không khí thạch hạo đi tới một tòa bên cạnh cái bàn đá ngồi ở gầy đá hơi hơi uống rượu có chút muốn lôi kéo thạy thạch hạo, người liền cùng thạch hạo ngồi cùng một chỗ. bọn hắn tất cả đối với thạch hạo ném ra ngoài cảnh ô liu thạch linh về sau đi thượng giới có thể tới ta có trắng thư viện ta có trắng thư viện nhất định bảo hộ ngươi ta sinh mệnh học viện cũng là như thế ngươi nếu có thể tới ta xích hoàng cung còn có thể sử dụng ta xích hoàng cung nhất bản pháp thể biến thực lực sẽ tiến thêm một bước nam đối với những thứ này thạch hạo đều là lắc đầu không nói chầm mặc uống rượu ngươi lần này người cùng tiền h duyệt không hòa thuận từng có phân tranh còn vì vậy mà lưu truyền gia giam cầm tiền d u ệ lời đồn chẳng lẽ ngươi thật không biết hiểu tiền d u ệ ở phương nào đông nhiên nơi xa truyền đến một đạo hung ác âm thanh đám người nhìn lại Liên thạch ấ y m ộ hạ trong t lòng bình tĩnh không giận mạ uy vẫn nói ngươi thì tính là cái gì cái này minh nhân tùy tiện nói ngươi cái này hạ nhân thực lực cũng không tệ nhưng mà mệnh không tốt lắm ta nhìn ngươi không vừa mắt muốn giết ngươi thạch hạ o thở dài đạo ngươi thật đúng là cồn vọng a minh nhân cười lạnh nói ta liền là làm việc như vậy ở đây cường thế giết ngươi ngươi có thể phản kháng sao mau nói t h i ê n duyệt đến cùng ở đâu thạch hạo còn chưa mở lời cuối chân trời liền xuất hiện một đoàn mây mù năm màu có một vị cường giả trẻ tuổi chạy đến trong miệng hắn nói minh thổ tay có phần rỗi quá dài trong cơ thể hắn có chạy ta bất lao sơn bộ phận huyết mạch còn chưa tới phiên ngươi xử trí trẻ tuổi minh nhân cười to đạo ngươi không phải là đang đ ù a ta à hắn rõ ràng lật ngược ngươi bất lao sơn ngươi còn nói chính là ngươi nhóm người vị t ê u bất lao sơn cường giả trẻ tuổi lẩm bẩm hắn có tội cho nên ta muốn đem hắn mang đi cầm đến thượng giới đi xử trí. minh nhân cười lạnh đạo nực cười ta cũng không như ngươi vậy đạo đức giả ta trực tiếp điểm tên muốn giết hắn là vì lấy đi trong cơ thể hắn khối kia tiên h cốt bộ tộc của ngươi còn không phải cùng ta như thế bất lao sơn cường giả trẻ tuổi thần sắc lạnh nhạt đạo đây là ta bất lao sơn nội bộ chuyện cùng ngươi minh thổ không quan hệ chớ sai lầm minh nhân rét lạnh nở nụ cười đạo ta nói muốn giết hắn tất yếu lấy hắn tiên h cốt đương nhiên sẽ không thất bại nói xong hắn liền phách động sau lưng hai cánh muốn động thủ bất lao sơn cường giả trẻ tuổi gặp phía sau cầm trong tay một thanh chiến kích chỉ phía xa minh nhân phía dưới ma nữ đi tới thạch hạo bên cạnh đạo tình huống của ngươi không ổn ngươi muốn làm thế nào thạch hạo bình tĩnh nói muốn giết ta người ta tất phải giết ma nữ kinh ngạc đạo thực lực của bọn hắn rất mạnh ngươi liền không chạy liền người chung quanh cũng bị thạch hạo hào hùng chỗ c h ấ n tất cả cả m thấy không bằng đông nhiên cuối chân trời một vòng mặt trời đen xuất hiện cắt đứt con đường phía trước phát ra cường đại ba động một thân ảnh c h ấ p động một cái nữ tử áo đen đổi tới nàng mang theo cờ nhạt đối với thạch hạo mở miệng nói nghe nói tiểu thạch pháp lực bất phẩm bảo thuật kinh diễm chuyến tới để luật bản lấy thiên quốc nhìn qua chương sáu trăm bảy mươi bảy chấn sát thượng giới thiên tiêu cô gái mặc áo đen này nói chuyện trong lúc đó xuất hiện sau lưng một gốc màu đen hoa hướng dương đoán này hoa hướng dương như một vòng h ấ p nhật phát ra ô quang chung quanh phát ra điểm điểm thần hòa thạch hạo nghi ngờ nói ta với ngươi có thủ nữ tử lắc đầu đạo không có bất quá ta rất hâm mộ ngươi bảo thuật khát vọng nhìn qua cần mượn bảo cốt dùng một chút nàng lời nói n h ẹ nhóm không có triển lộ ra s ắ c ý lại làm cho người dùng mình một số người thân sắc biến đổi hiểu rõ thân phận của nàng cả kinh nói ma quỷ viên người thạch hạo trong lòng bình tĩnh đạo hôm nay lại nhiều tăng một đầu vô tội tính mệnh mọi người đều rung động không thể tin được thạch hạo lời nói tất cả lui về phía sau t ố i lui thẩm nghĩ trong lòng chẳng lẽ sáu hắn còn có cái gì át chủ bài trên không ba bóng người đứng ở phía chân trời ma quỷ viên minh thổ bất lao sơn tam tộc cường giả cắt trạm một phương trẻ tuổi minh nhân lười biếng chỉ vào thạch hạo đạo ngươi không muốn chịu tội cứu mình đến đây đi thạch hạo không để ý đến bình thản mở miệng nói ngươi nói để cho ta đi qua liền đi qua ta cảm thấy không bằng ngươi quay lại đây à trẻ tuổi minh nhân tức giận hướng về phía sau lưng khô lâu lạnh giọng phân phó nói đi đem hắn cho sếp tới chính ta động thủ đem hắn cốt móc ra bất lao sơn nam tử trẻ tuổi nắm lấy chiến kích đem hắn sau lưng khô lâu ngăn đạo không được hết thẻ của hắn đều chết ta bất lao sơn ma quỷ viên nữ tử cười nói hai vị cần gì chứ chúng ta ba phương không cần động c à n qua ngồi xuống tâm tình cùng lấy r a trong cơ thể hắn thiên cốt như thế nào thạch hạo bình tĩnh nói xem ra các ngươi thật coi ta là trong mâm thức ăn có bản lĩnh liền tự mình đến đây đi ta trực tiếp đem các ngươi ngay tại chỗ c h ấ n sát dứt lời Trên bầu trời ba bóng người ánh mắt lạnh lùng sắc ý hiện ra trẻ tuổi minh nhân lạnh nhạt mở miệng nói ngươi cái này hạ nhân dám lúc ta ta là thân phận là gì muốn ngươi cốt tự sẽ có người tới lấy giết n g ư ơ i đều không cần ta xuất thủ ma quỷ viên nữ tử mỉm cười nói đã đợi không kịp cấp thiết muốn nhìn một chút bên trong cơ thể ngươi cô ta nơi xa lại có ba động xuất hiện mấy thân ảnh bay tới đạo chúng ta cũng nghĩ nhìn qua thiên cốt phía dưới bích cốt lam vũ bọn người biến sắc nhìn xem trên không mấy đạo thân ảnh thần sắc khác thường lúc này thạch hạo thần sắc bình tĩnh gật đầu nói ta muốn giết các ngươi cũng không cần tự mình đ ộ n thủ ta sợ giơ tay của ta đến h ấ t thạch hạo miệng nói ra sau lưng một ngụm động thiên h i ệ lên trong đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người phóng thích vô tận huy áp và n h trên trời cao theo đế nhất xuất hiện bắt đầu pha toái toát ra một mảnh hư vô đám người h ã i nhiên tất cả ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đế nhất liền trên không cái k i a mấy đạo thân ảnh nhìn xem đế nhất cũng là một hồi kinh hãi thạch hạo chỉ vào trên không thân ảnh đối với đế mới mở miệng đạo trước tiên lưu một cái mạng đế gật đầu một cái r ộ i ra một m ó n tay một chỉ này quanh thân kim quang điểm điểm Và anh, theo đế nhất một chỉ điểm ra gọn sóng không gian một vệ sáng s u n g ra đối không bên trong thân ảnh vào tới、Phúc. trên không thân ảnh tất cả rơi xuống bị nhất kích tàn phế thương nằm trên mặt đất dư ba trực tiếp đem thương không phá diệt không gian bị chấn áp bọn hắn thần sắc sợ hãi nhìn xem thạch hạo không thể tin được thạch hạo lại có mạnh như vậy người hộ đạo liên tụ hội trong lòng mọi người cũng là một ánh mắt đờ đất nhìn xem đế nhất tuy ý một ngón tay có thể phá diệt thương khung nổi lên không gian liên không gian c h ấ n vỡ thạch hạo ung dung hướng những thân ảnh kia đi đầu đạo không phải mới vừa rất h u n g sao đoạt ta thiên quốc các ngươi không có bản sự kia à. trẻ tuổi minh nhân ma quỷ viên nữ bất lao sơn cường giả còn không có mất đi ý thức bọn hắn đối với thạch hạo mở miệng nói ta khuyên ngươi mau thả chúng ta nếu không sáu ba ba không đợi bọn hắn nói xong thạch hạ đối bọn hắn một người một trưởng v Đều lưu lạc làm theo ù n â n còn n dám ó ba như cây cự chỉ rớt xuống trên mặt đất mấy đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ vĩnh viễn lưu tại trong hố sâu tụ hội đám người hãy nhiên ánh mắt đờ đất nhìn xem thạch hạo hắn sao dám đánh giết thượng giới đại giáo cờ giả thạch hạo lắc đầu đi tới bên cạnh bọn họ cái này tụ hội không có ý nghĩa ta đi trước bất quá trước khi đi còn có một việc phải xử lý một chút bên trong hư không ma nữ chấn động trong lòng cảm thấy tim đập nhanh nàng vừa rồi tại nhìn thấy đế nhất xuất thủ lúc cũng đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn phía dưới thạch hạo đối với đế mới mở miệng đạo bắt giữ a đế nhất hướng hư không rối ra một tay sau đó nắm chặt một thân ảnh xuất hiện ma nữ trong lòng rung động một hồi dây r u a thạch hạo nhìn xem nàng cười nói ma nữ ngươi chạy cái gì ma nữ không nói gì không nói gì thạch hạo đối với đế mới mở miệng đạo đem nàng tu vi phong bế đế gật đầu một cái r ồ i ra một ngón tay hướng ma nữ mi tầm một điểm lập tức kim quan g loại lên ma nữ tu vi bị cấm thạch hạo gật đầu đem đế nhất lại lần gọi trở về đệ thập nhất khẩu động tiên bên trong hắn trực tiếp đem ma nữ mang về thạch quốc hoàng đô trong tiên h cung thiên duyệt thứ thân sau khi thấy được một hồi trêu chọc ma nữ không nói gì một mực trầm mặc không nói l i ê n như vậy thạch hạo tại thạch quốc hoàng đô bên trong đem hai người giam cầm ở đây cùng thanh vân tần hạo cùng đan lâm bọn hắn cùng nhau tu luyện chờ tu luyện có thành tựu lúc liền đem hạ giới lý lẽ rõ ràng đi tới thượng giới 12. ba ngàn đạo châu hòa châu mấy trăm vạn dặm trong hạt cốc nơi này có mấy chục vạn đạo thân ảnh đứng thẳng liền trên không đều n ắ m chắc vạn đạo thân ảnh lơ lường tại thượng bọn hắn cảm nhận được mảnh này trong hạt cốc có người thành tiên liền trực tiếp chờ đợi ở đây hy vọng có thể có chút thành quả trong hạt cốc tam thế đồng quan bảy r a tại trên tế đàn một chỗ d i ệ p trường ca xếp bằng ở tam thế trong quan tài đồng khí tức dần dần tăng vọt nguyên bản chỉ vì tiên vương thể bây giờ thành tựu tiên vương khí tức b ộ c phát ra hẻm núi lắc lư hẻm núi bên ngoài mọi người đều giật ì n h ánh mắt tất cả đặt ở trong h ạ cốc tiên khí cái này nhất định là tiên khí có người t hắn à này n tiên. năm, cùng động tĩnh. tiền h Chờ chớ Đợi cuối lại bối đi đ có vị ra, nhìn xem trong quan tài đồng một mảnh hư vô trong lòng bình tĩnh lần nữa hướng trên không mười đạo thân ảnh ô n quyền nói cảm ơn đa tạ các vị tiền bối truyền đạo nói xong liền trực tiếp nhẹ nhõm đem nắp quan tài đ ẩ y ra đi ra ngoài hắn nhìn xem toàn bộ hẻm núi lại nhìn tam thế đồng quan n g ó nói thu liền thấy tam thế đồng quan hóa thành một đoàn ánh sáng h ì n ảnh bị thạch hạo thu vào bên hông trong thắt l ư n g ngọc cùng chúa tể thánh tháp làm bạn diệp trường ca trong miệng nhẹ giọng nói tám năm cũng không biết hạo nhi bọn hắn đi lên không có hắn đứng dậy đạp không hướng hẻm núi phía trên p h ó n g đi trong nháy mắt hóa thành một đạo phía chân trời xông thẳng hẻm núi phía trên chương 678, t h ờ i gian tám năm hẻm núi phía trên mọi người tại như thế lợi thời gian tám năm bọn hắn cũng ở đây trường cư ngồi xếp bằng tu hành đông nhiên phương xa vọt tới hai thân ảnh đám người nhìn thấy cái này hai thân ảnh một hồi nổi giận nhưng quá kiên kỵ tất cả không có lên tiếng cái này hai thân ảnh trên không trung truyền p i ế m tám năm ta đi lên giới đã có bảy năm một mực tại tìm ta sư tôn cùng với những cái khác thân nhân rơi xuống đến nay không có kết quả một cái thiếu niên áo trắng đối với một thân ảnh khác mở miệng nói một thân ảnh khác chính là một ông lão nhưng hắn đến nay đã có hơn sáu nghìn năm tuổi hai mắt thâm thúy hắn đối với vị kia thiếu niên áo trắng mở miệng nói đã nhiều năm như vậy còn không có tìm được người sao thiếu niên áo trắng gật đầu khẽ thở dài không có lão giả lắc đầu nghi hoặc vừa nói ngươi xác định bọn hắn tới thượng giới thiếu niên áo trắng tin tưởng vững chắc gật đầu khẳng định nói bọn hắn trước đây từng cùng ta nói tại thượng giới chờ ta đến hiu trên không lại mấy thân ảnh vào tới đi tới thiếu niên áo trắng bên cạnh bọn hắn vua thiếu niên áo trắng cõng ó đạo sư m i n h chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại không nên lo lắng một vị ánh mắt thâm thúy thiếu niên đi tới thiếu niên áo trắng bên cạnh đạo sư tôn hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện có thể là bởi vì cái gì chuyện không thể chậm trễ lại một vị tóc đen dày đặc con ngươi hữu lực thân mặc màu đen đạo bảo thiếu niên đi tới đạo ca ca ngươi yên tâm đi chắc chắn sẽ có gặp lại một ngày thiếu niên áo trắng nhìn thấy bọn hắn lộ ra nụ cười gật đầu nói ân đám người nhìn thấy bọn hắn lựa giận trong lòng cực tóc lên cao có ít người nói nhỏ Muốn hay không b â y giờ động thủ đem bọn hắn ngay tại chỗ chấn sát bọn hắn bảy năm trước đột nhiên xuất hiện tại thượng giới chỉ đi qua một thời gian hai năm liền bị thế n h â n biết gọi bọn họ là tiểu ma đầu một thân thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ cái kia thạch hạo tại hạ giới rất là phép lối nghĩ không ra đến thượng giới cũng là như thế còn có cái kia tần h hạo hắn là thạch hạo thân huynh đệ tính cách mặc dù so cái kia thạch hạo tốt hơn một điểm nhưng vẫn như c ũ g i ố n g như thần ma thực lực cực kỳ đáng sợ nhất là khi lấy được tiên vương cốt sau đó chúng ta bây giờ nhiều người như vậy lại tất cả với hắn có thủ bọn hắn sao dám tới này nhất là cái kia trí tôn đạo chàng tràng chủ tề đạo lâm một thân nổi tiếng xấu nhưng thực lực cực kỳ c ứ n g hãn sáu cái này mấy đạo vội vàng chạy tới thân ả n h chính là bảy năm trước đi tới thượng giới thách hạo tần hạo bọn người đến nỗi cùng kỳ mấy người đông đảo hứng thú bọn chúng tất cả tại hạ giới sinh hoạt dưỡng thương muốn chờ thương thế tốt lên thời điểm liền trực tiếp tiến vào tiên vực cùng cựu địch một trận chiến mục tiêu của bọn nó không phải thượng giới mà là t i ê n vực bọn hắn thượng giới sau đó liền điệu thấp tu luyện mãi đến năm năm phía trước liền bắt đầu đi tới các nơi gia nhập môn phái tu luyện nhưng bởi vì đắc tội người quá nhiều liền bị trục xuất môn phái từ đó bị tề đạo lâm rụ rỗ tiến nhập như tại hạ giới chân sát minh tử trạng thái dương thánh vũ tộc đời thứ nhất đánh bại thiên mệnh thần thoại các loại liền bởi vì những thứ này liền từng đắc tội các đại dạy người trên không một số người xếp hợp lý đạo lâm hô lớn người cái lao ra hỏa không tại đạo trường của mình n ợ i tới này làm gì tề đạo lâm cười nói đã các ngươi ta liền không thể tới một đám người không nói gì không muốn cùng hắn tranh chấp nhưng có chút cường giả cả giận nói ngươi có biết trong giáo ngươi người thế nhưng là từng đắc tội chúng ta tại chỗ một nửa người trở lên ngươi sao dám tới tề đạo lâm cười lạnh đạo nếu như không phải ngươi dạy thiên kiêu khiêu khích cũng sẽ không có sự kiện này hắn âm thầm đối với thạch hạo bọn người đạo các người đ ợ i chút nữa cẩn thận nếu như bọn hắn thật đ ộ n g thủ vậy coi như phiền thoái thạch hạo bọn người gật đầu không để ý chút nào thạch hạo thầm nghĩ trong lòng nếu như không phải đế nhất bảy năm trước không biết tại sao không có động tĩnh ta cũng sẽ không chạy trốn bảy năm l i ê n tại bọn hắn đi tới thượng giới phía sau l i ê n có rất nhiều người đang đợi bọn hắn t h ở ợ n g i ớ i chỉ vì thạch hạo tại hạ giới lúc chém giết bọn hắn trong giáo thiên tiêu từ đó sinh ra hoán giận đế nhất một mực ở vào thạch hạ đệ thập nhất khẩu động thiên bên trong nhưng mà bảy năm trước không biết nguyên nhân gì phản phất là đã mất đi động lực đồng dạ một mực xếp bằng ở thạch hạo đệ thập nhất khẩu động thiên bên trong không n ú c đ í c h trên không một đám đại giáo cường giả tất cả nhìn xem tề đạo lâm đạo lao r a hỏa hay là đem phía sau ngươi đ á m kia hoa tử giao ra à miễn cho gặp t hai bay và gió tề đạo lâm cười to nói các ngươi một đám lên ngàn năm lao đầu còn khi dễ một đám chưa đầy hơn ba mươi năm hoa tử có ý tốt nói ra miệng đám người không nói gì có người k h u y ê n đạo ta khuyên các ngươi trước tiên đ ừ n g đập thủ vạn nhất bên trong hạp cốc cường giả sau khi ra ngoài là một cái chừng ác dương thiện tiền bối nhìn thấy một bộ cảnh tượng như vậy vậy các ngươi có thể chiếm được tao h ư ơ n g đám người nghe vậy tất cả gật đầu đây cũng là bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân vê anh đông nhiên thạch hạo sau lưng một ngụm động tiên hiện lên không nhận thạch hạo k h ô n g chế đế nhất từ trong đó đi ra tiến vào trong hạp cốc thạch hạo kinh ngạc nhìn xem đế nhất trong lòng lẩm bẩm chẳng lẽ hạp cốc này bên trong tiên giả thực sự là sáu một lát sau đế vừa đã tiến vào bên trong tân hạo đan lâm mấy người cũng có rõ ràng cảm nộ g lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương tất cả gật đầu s ư tôn viện trưởng thạch hạo hiện tại trong lòng có khả năng cực lớn vững tin bên trong hạp cốc tiên giả chính là diệm trường ca